Triệu tiêu thị chính mình bỏ tiền tân kiến trong phòng, vô luận là dùng gạch xanh xây thành tường vây, trang trí có một phong cách riêng sân, sạch sẽ phòng bếp, chỉnh tề ra xúc lều, vẫn là tam gian chính phòng toàn gỗ đặc gia cụ. Đừng nói làm lần đầu tiên tới cửa ba cái con dâu mở rộng tâm mắt, chính là triệu thủ trung huynh đệ ba cái trong lòng cũng nổi lên tiểu tâm tư, đến nổi triệu tư tuệ cùng triệu tư hiền, các nàng không phải không nghĩ, chỉ là, liền tính là cha mẹ lại sùng ái bọn họ. Liên tính là cha mẹ nguyện ý đem này đó lưu một phần cho các nàng, đại ca bọn họ cũng sẽ không đồng ý, rốt cuộc trước nay liền không có cộng thêm nữ nhi kế thừa gia sản như vậy vừa nói. Triệu tư tuệ ngoan ngoắn mà đứng ở triệu tiêu thị bên người, ngẫu nhiên sẽ cho nàng trên mặt đất nước trà, thậm chí là niết vai đấm lưng, trong mắt có thật sâu sầu lo, không biết có phải hay không nàng ảo giác, nương trở về, thay đổi thật nhiều, tuy rằng nói tính tình không hảo đều là đối với đại ca bọn họ. Đối với các nàng tỷ mội hai người như cũ giống phía trước như vậy yêu thương, thậm chí đối với các nàng càng tốt, nhưng nàng tổng cảm thấy nương thực không thích hợp. Đối với một chúng bạn bối ý tưởng, triệu tiêu thị xem ở trong mắt, lại rốt cuộc không có giống phía trước như vậy đem chính mình tâm tư bại ở trên mặt, thấy triệu thủ Trung hắc một khuôn mặt đi vào nhà chính, đem trong tay chưa cắn xong hạt dưa bỏ vào trên bàn trà cái đĩa, thế nào? Lao nhị nói như thế nào? Đối với Lao Tam gia trước hết đồng ý chính mình đề nghị, triệu tiêu thị nhiều ít có chút vui mừng, tuy nói Lao Tam đau khi dễ đau đến độ không giống cái nam nhân, nhưng hiếu thuận tâm vẫn phải có, nghị phía trước ở lão Tam gia nhật tử, chính mình như thế nào lăn lộn triệu vương thị nàng đều nhịn xuống tới, ở kia một khác, nàng cảm thấy phía trước chính mình rốt cuộc xem thường cái này Tam nhi tức phụ, ngấm lại cũng là, nếu là không có chút thủ đoạn, như thế nào có thể đem lão Tam chế đến dễ bảo. Nghĩ đến đây, liếc liếc mắt một cái bên người ngồi triệu đức, trong lòng càng là khinh thường, trước đó vài ngày còn ở thương tâm nhi tử bất hiếu, vừa nghe nàng đề nghị, không chút suy nghĩ liền đáp ứng rồi, lúc này mới mấy ngày thoải mái sinh hoạt, khiến cho hắn quên mất phía trước chuyện thương tâm, phòng trừng nghị cũng là được chăng hay chớ đi, thật là vô dụng nam nhân. Triệu thủ chung không nghĩ tới triệu tiêu thị hỏi đến như vậy trực tiếp, ở nguyên lai vị trí ngồi hạ, mở miệng nói, nương con của ngươi mỗi người đều khỏe mạnh, chúng ta nơi nào có thể làm cha mẹ các ngươi đơn độc trụ, các ngươi tuổi cũng lớn, nếu là có cái cái gì chúng ta chiếu cố đều không kịp. Tuổi lớn, triệu tiêu thị lạnh nhạt mà đôi mắt nhìn lướt qua triệu thủ trung, ta và ngươi cha còn chưa tới hạ không được mà, làm không được sống nông nỗi, lao đại, ta biết ngươi lo lắng cái gì. Bất quá, ngươi yên tâm, trong thôn cũng không phải không có phân gia sau trưởng bối khác quá. Một năm năm lượng bạc hiếu kính tiền ở trong thôn cũng không tính nhiều. Lão đại, ngươi nếu là không muốn cốc, chúng ta hai cái lão nhân lão thái cũng sẽ không làm khó dễ ngươi. Nương, ta không phải ý tứ này. Bị triệu tiêu thị làm cho nhiều người như vậy mặt trực tiếp chọc thủng chính mình tâm tư. Triệu thủ chung sắc mặt hơi hơi có chút đỏ lên, nói ra nói đã cứng đở, lại khô cằn, không hề thuyết phục lực. Theo sau nghĩ nghĩ, nếu là tứ đệ không ý kiến ta tự nhiên cũng sẽ không có ý kiến. Lời này rơi xuống, triệu Chu thị liền nóng nảy, năm lượng bạc đối nhà bọn họ tới nói không phải số lượng nhỏ, hai chữ về sau muốn đi học, tiêu phí không biết muốn nhiều ít, nhưng nhìn triệu thủ chung sắt mặt, còn có lúc này tiếu đại sinh cùng tiêu nhị sinh cũng ở đây, nàng là thật sự không dám ở ngay lúc này cùng nam nhân nhà mình làm trái lại, làm vốn di tâm tình liền không tốt hắn mất mặt mũi. Triệu chi nghĩa tuy rằng đọc sách chẳng ra gì, Nhưng tâm nhãn lại không ít, người cũng không ngu ngốc, vừa nghe triệu thủ chung lời này, liền biết đại ca không nghị cốc lại tưởng đem bất hiếu tội danh đẩy cho chính mình, trong lòng cười lạnh, đại ca đây là chắc chắn chính mình sẽ không cấp sao. kia đã có thể sai rồi, so với hiện giờ hắn đã lung lay sắp đổ tú tài tên tuổi, một năm năm lượng bạc tính cái gì, hắn xem như xem minh bạch, vì cái gì hôm nay đại cứu cứu cùng nhị cứu cứu sẽ ở, còn không phải là cấp nương chống lưng. Nếu là có người không muốn, như vậy có nhị cứu cứu ở, này bất hiếu tên tuổi chỉ định là trốn không phát. Cha, nương, ta cũng không ý kiến. Triệu chi nghĩa dứt lời nhìn triệu thủ chung sắc mặt cứng đờ, trong lòng khoai ý mà đồng thời, cũng có chút đau mình. Một năm năm lượng bạc, hắn một tháng mới tranh năm lượng bạc, phân ra hắn mới biết được dùng tiền địa phương nhiều lắm đâu. Chính mình không phải làm việc nhà nông liêu, tức phụ lại muốn mang theo hai đứa nhỏ. Đại bộ phận đồng ruộng sớm tại năm nay đầu xuân thời điểm liền thuê đi ra ngoài, gần để lại một mẫu đất trồng rau, lương thực tủi gạo mắm muối đều phải tiền, khiến cho. Phía trước thanh cao hắn không thể không bắt đầu ăn mặc cần kiệm lên. Thấy ba cái đệ đệ đều đồng ý, triệu giữ đạo hiếu mặc dù trong lòng đau đến cùng cắt thịt giống nhau, cũng không thể không gật đầu đáp ứng. Triệu tiêu thị thấy mục đích của chính mình đã tới, khó được mà cho huynh đệ mấy cái một cái tươi cười, nếu các ngươi đồng ý. Tuy nói thân là nhi tử sẽ không lừa gạt cha mẹ, còn là giấy trắng mực đen viết xuống tới tương đối hảo, nhị ca. Tiêu nhị sinh nhìn ba người, trong lòng cũng thực vui sướng. Ừ, dám đối với nhà bọn họ tiểu muội không tốt, các ngươi cũng đừng nghĩ quá ngày lành. Từ cổ tay háo lấy ra mấy chương điệp đến chỉnh chỉnh tề tề giấy trắng. Mặt trên đã đem triệu tiêu thị hôm nay mục đích nói được rõ ràng. Triệu tiêu thị một ánh mắt, triệu tư tuệ ngẩm hiểu mà tiếp nhận, nhất nhất đưa cho hắn ba vị huynh trưởng. Chờ đến ba người đều ân dấu tay, triệu tiêu thị vừa lòng mà đem chi thu hảo, ngũ muội tiểu muội các ngươi hiện tại đi phòng bếp, làm một đốn ăn ngon, hảo hảo chiêu đãi ngươi bà ba vị huynh trưởng cùng tàu tử. Là, nương, lệnh chúng nhân ngạc nhiên chính là, luôn luôn cái gì cũng không muốn làm triệu tư hiển thế nhưng ngoan ngoan mà đồng ý, không được, nương, hiện tại tuy rằng không phải ngày mùa thời gian, nhưng ngươi cũng biết, ta đối việc nhà nông không phải rất quen thuộc. Cho nên, liền tính là vội qua, cũng không thể lơi lỏng, đây là ta năm thứ nhất chính mình trồng trọn, tự nhiên hy vọng có thể cái hảo thu hoạch, tức phụ. Triệu chi tiết đưa cho triệu vương thị một ánh mắt, vô luận nương nơi này làm cái gì ăn ngon, này tiện nghi hắn đều không nghĩ đi chiếm, lại nói, trong nhà còn có tức phụ nấu hồi lâu thịt kho tàu. Ân triệu vương thị gật đầu, từ túi tiền móc ra năm lượng bạc, nương, đây là chúng ta năm nay hiếu kính tiền. Này vốn là chúng ta hẳn là cấp, nếu là cha mẹ tưởng tướng công, cũng có thể đến nhà của chúng ta trụ thượng một đoạn nhật tử, chúng ta là thân nhân, liền tính là tách ra ở, tình cảm vẫn là ở. Triệu vương thị lời này nói được tiếu đại sinh cùng tiêu nhị sinh liên tục gật đầu, chính là triệu tiêu thị nhìn triệu vương thị cũng thuận mắt không ít, chỉ là triệu thủ chung cùng triệu chi Tri nghĩa sắc mặt lại hát thật sự, bọn họ nguyên bản cho rằng, năm nay đã qua như vậy mấy tháng. Mà ba lượng hoặc là hai lượng năm đều có thể đủ nói được quá khứ, ai tưởng tưởng cái này ba cái thế nhưng cấp năm lượng, cũng không biết trước cho bọn hắn thương lượng một chút, này không phải muốn bọn họ mệnh sao. Triệu tiêu thị thủ hạ bạc, cũng không có giữ lại phải rời khỏi hai vợ chồng, chỉ là, triệu chi tiết này vừa đi, triệu thủ chung cùng triệu chi nghĩa tự nhiên không hảo lại đãi đi xuống, sôi nổi cáo tử nói bạc buổi tối đưa lại đây, triệu tiêu thị thấy mục đích đạt thành, tâm tình phá lệ hảo. Đại ca, nhị ca, hôm nay tiểu mội xuống bếp, các người lưu lại dùng cơm đi. Ân tiếu đại sinh cùng tiêu nhị sinh liên tục gật đầu, nhìn tiểu mội tựa hồ khôi phục cô nương ra khi rộng rãi, rất là vui sướng, chỉ là, nương, tay nghề của ta. Triệu tư tuệ lại cho rằng triệu tiêu thị trong miệng tiểu mội là chính mình, có chút mặt đỏ mà nói, trải qua triệu tiêu thị không ở nhà kia một đoạn thời gian, triệu tư tuệ cuối cùng là hiểu được. Các nàng tỉ mội hai cái giống như trừ bỏ theo hoa, thật sự cái gì đều sẽ không, trước kia là cảm thấy phòng bếp khói dầu đại, không nghĩ học, hiện tại, nàng nhưng thật ra nhận thức đến này đó tầm quan trọng. Ha ha, tiểu muội không làm ngươi xuống bếp, ta nói tiểu mội là ta chính mình, ta là đại ca cùng nhị ca tiểu mội. Triệu tiêu thị nhưng thật ra không có như thế nào khó xử triệu tư tuệ, một hồi, các ngươi hai tỷ mội đánh với ta xuống tay, có một số việc các ngươi cũng nên học tập thì mỗi hai người lướt nhau, các nàng là muốn học chú nghệ, nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới cùng nương học, nghĩ kia nhiều năm bánh bột bắp cùng dưa muối, học có thể đỉnh cái gì dùng. Còn có ngươi, lão nhân, hôm nay đại ca cùng nhị ca ở chỗ này, ngươi hẳn là bồi, về sau, nhưng không như vậy nhạt nhã, muốn có cơm ăn, phải làm việc, muốn cho ta hầu hạ ngươi, nằm mơ, các ngươi hai cái cũng là giống nhau. Cuối cùng một câu, Tự nhiên là đối với nàng hai cái nữ nhi nói, chỉ là, lệnh họ triệu ba người đều giật mình chính là, trên bàn kia sắc hương vị đều đầy đủ thức ăn thế nhưng đều là xuất từ triệu tiêu thị tay, nếu không phải bọn họ tận mắt nhìn thấy, là tuyệt đối sẽ không tin tưởng, triệu tiêu thị cũng mặc kệ ba người có bao nhiêu giật mình, đại ca, nhị ca, mau nếm thử, nhìn xem tiểu mội tay nghề có hay không nuôi bước. Nói xong còn cấp hai người một người gấp một chiếc đũa bọn họ yêu nhất ăn bỏ vào bọn họ trong chén, mừng đến hai người trong mắt đều lué lệ quang. Triệu Đức cùng Triệu Tư hiền vội vàng dung nữa, cũng không có phát giác bọn họ như vậy ở chung có cái gì dị thường, nhưng Triệu Tư Tuệ tâm lại là không ngừng mà đi xuống trầm nàng cuối cùng là nhìn ra nương không thích hợp ở nơi nào. Là bởi vì lần đó sự tình, làm nương thương tâm thất vọng rồi. Vẫn là bởi vì lần trước nương trở về đại ca bọn họ mấy cái quyết định làm nương khổ sở. Càng hoặc là hai dạng đều có, nương đối bọn họ đã hết hy vọng. Cho nên, nương hiện giờ không hề ăn mặc cần kiệm, chính là đối thượng tư ca, trong mắt cũng không có nửa điểm lưu hòa, nương đây là chuẩn bị mặc kệ bọn họ. Tiên nàng phải làm sao bây giờ? Trong miệng ăn đồ ăn đột nhiên liền không có hương vị, triệu tư tuệ gắt gao mà nhéo chiếc đúa, rũ xuống mi mắt cau mày suy tư nói. Hôm nay buổi tối, triệu thủ chung cùng triệu chi nghĩa liền đem bạc cho triệu tiêu thị, nếu bọn họ đều cho, tự nhiên cũng không thể đủ bông tha triệu giữ đạo hiếu. Vì thế vào lúc ban đêm triệu chi nghĩa gõ vang lên triệu giữ đạo hiếu ra môn, triệu giữ đạo hiếu như cũ không có làm hắn đi vào, chỉ là lãnh đạm hỏi, có việc. Ngươi không phải đáp ứng rồi cha mẹ 5 lượng bạc hiếu kính tiền sao. Triệu chi nghĩa đối với triệu giữ đạo hiếu thái độ là nghiến răng nghiến lợi, rồi lại không thể nề hà hắn sẽ không ở hôn lần đầu, đem chính mình công danh lộng đã không có. Hắn hận, nếu là ngay từ đầu triệu giữ đạo hiếu không đáp ứng, lấy cha cùng nương tính tình nhất định sẽ nháo đến túi bụi, đến lúc đó nói không chừng bọn họ không tỏ thái độ là có thể đủ đem chuyện này che lấp qua đi, ai biết này ngốc tử thế nhưng sẽ đồng ý, nghĩ đến đây, hắn chờ triệu giữ đạo hiếu đôi mắt cổ đến lớn hơn nữa. Ta này không phải tới chịu bạc sao. Người từ từ. Nhìn Triệu Chi Nghĩa kia phó diễn xuất, Triệu Giữ Đạo Hiếu nói xong lời này, liền dùng lực đóng cửa lại, tức giận đến Triệu Chi Nghĩa dùng sức mà đạp vài chân, chỉ tiếc, nhà bọn họ sân môn vững chắc thật sự, một chút sự tình đều không có, nhưng thật ra Triệu Chi Nghĩa chân có chút đau. Ước chừng qua 15 phút, Triệu Giữ Đạo Hiếu lại lần nữa mở cửa ra, nặc, đây là nam lượng bạc đem bạc đưa tới trên đường lại thu trở về, lấy ra một chừng giấy, người trước tiên ở nơi này ký tên. Triệu Chi Nghĩa vừa thấy mặt trên tự, mới vừa viết, nét mực còn chưa thế nào làm, dày mạch mà viết hắn Triệu Chi Nghĩa mang cha mẹ thu năm lượng bạc hiếu kính tiền, nhị ca, ngươi không tin ta. Vốn dĩ liền không tính toán mọi hạ này, bạc Triệu Chi Nghĩa thiếu chút nữa liền hộc máu. Là Đối với Triệu gia người, Triệu Dữ Đạo Hiếu hiện tại nói chuyện đều rất là ngắn gọn, nhanh lên ấn dấu tay. Nói xong, còn đem ấn giấy đưa qua. Triệu Chi Nghĩa nhìn Triệu Dữ Đạo Hiếu nửa ngày, Phát hiện hắn là nghiêm túc, nhận mệnh mà tối sầm giấu tay, cầm 5 lượng bạc liền rời đi, thật là xui xẻo, vốn là muốn nhìn một chút triệu giữ đạo hiếu liên tiếp bộ ráng, ai từng tưởng hắn sẽ đến chiêu thức ấy, ngược lại là đem tâm tình của mình làm cho càng thêm không xong lên. Kế tiếp nhận tử, triệu gia cùng tiêu gia đều không có tìm phiền thoái, triệu giữ đạo hiếu cùng tiêu gia quá đến thập phần bình tĩnh. Ngộ nhiên tiêu trường sinh sẽ mang theo đồng dạng là thai phụ bụng lại so với tiêu giao tiểu tốt nhất vài vòng trần thị tới La Cà, cũng sẽ nghe trường Thúy Hoa nói một ít trong thôn sự tình, trong đó liền có một kiện khác tiêu giao cảm thấy hứng thú sự tình, kia đó là tiêu kim bị trấn trên học đường cấp lui trở về, đến nỗi nguyên nhân sao. Tiêu dao giảo hoạt một chút, nói vậy tiêu lý thị hẳn là biết, sau lưng là ai ở phà dối, lại là, ở tiêu kim sự tình phát sinh lúc sau. Tiêu Lý Thị liền nghĩ tới Tiêu Đại Nha, rốt cuộc nàng nói qua ngày đó sự tình không để yên, nhưng nhìn về đến nhà bị đánh đến mặt mũi bầm dập Tiêu Kim, còn bị tiên sinh lấy tính cách táo bạo, bất hảo bất kham chi danh cưỡng chế thôi học, nàng tâm một trận lánh một trận nhiệt. lãnh là bởi vì nàng như thế nào cũng không nghĩ tới Tiêu Đại Nha thế nhưng sẽ chút nào không màng Tiêu Kim là Tiêu lang Nhi Tử, là nàng cùng cha khác mẹ đệ đệ mà ra tay, nàng minh bạch này gần là Tiêu Đại Nha đối chính mình cảnh cáo. Bởi vì chính mình đã từng muốn mưu hại nàng một mình hai tử, cho nên, nàng lấy đồng dạng phương pháp đối phó chính mình Nhi tử, lo lắng để phòng phòng bị như vậy mấy tháng, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới tiêu đại nha thế nhưng sẽ như vậy ngoan độc Trong lòng nóng lên là bởi vì nàng hận, Kim Nhi chuyện này ở trăm phúc Trấn có thể nói là không người không biết không người không hiểu, hơn nữa bị đại ca ra Lý Gia bảo kia ăn chơi chắc táng liên lụy, Kim Nhi thanh danh đã cùng Lý Gia bảo ở một cái trình độ. Nàng muốn lúc sau Kim Nhi lúc sau đi theo đại ca học làm buôn bán tính toán là không có khả năng thực hiện. Nghĩ lúc này nổi giận đùng đùng Tiêu Lôi, Tiêu Lý thị cấp nhi tử trên mặt dược lúc sau, liền đem người giao cho Tiêu Thủy nhìn, chính mình trở về phòng, vừa mới đem trong lòng đối Tiêu Đại Nha suy đoán nói ra, đã bị Tiêu Lôi đánh gãy, "Ngươi không cần cả ngày nghi thần nghi quỷ, Tiêu Đại Nha hiện tại có thai, thực mau liền phải sinh, lần trước ta xa xa nhìn nàng cùng Triệu Dữ đạo hiếu ra tới tản bộ bụng." Như vậy lại ngươi nói, nàng có cái kia nhàn tâm đi tìm tiểu kim phiền tại sao? Chuyện này ta hỏi đến dành mạch, đại gia hai đứa nhỏ đều có không đúng, hiện giờ hai đứa nhỏ đều bị sa thải, ngươi còn muốn thế nào? Tiêu lang, ngươi nghe ta nói thấy tiêu lôi không tin chính mình, tiêu lý thị chưa từ bỏ ý định mà nói, ta chính thay nghe tiêu đại nha nói, tiêu chuyện nàng sẽ không liền như vậy tính, rõ ràng hai đứa nhỏ đánh nhau là thực tầm thường sự tình. Ta nghĩ không ra tiên sinh vì cái gì muốn chuyện bé xé ra to cưỡng chế các nàng tôi học. Đủ rồi, tinh nhi, chiếu ngươi nói như vậy, là tiêu đại nha làm, chính là, ngươi chỉ sợ không biết, mấy ngày nay tới giờ, tiêu đại nha trước nay liền không có ra quá hạnh hoa thôn, ngươi nói cho ta, nàng là như thế nào làm. Tiêu lôi thần sắc có chút không kiên nhẫn, nhìn tiêu lý thị, trực giác nàng vẫn là không bỏ xuống được phía trước kia hài tử sự tình. Bởi vậy mới cố ý hoa nguồn tiêu đại nha. Kia chuyện này lại không nhất định phải nàng tự mình đi làm, không phải còn có triệu giữ đạo hiếu, còn có huyện lệnh đại nhân sao. Tiêu Lý Thị bị tiêu lôi hỏi ở, vội vàng mở miệng nói. Tinh nhi, người đi ra ngoài nhìn xem, toàn thôn người ai không biết, bởi vì tiêu đại nha này một thai rất là hung hiểm, triệu giữ đạo hiếu mỗi ngày đều bồi ở hắn bên người, trong nhà sống đều là thỉnh người làm, hắn cũng đã lâu đều không có ra quá hạnh hoa thôn. Đến nỗi huyện lệnh đại nhân, ngươi cảm thấy hắn là sẽ làm chuyện như vậy sao? Tiêu lôi mở miệng nói, hảo, ngươi đừng nói nữa, tiểu kim như vậy cũng không có gì không tốt, ta nhìn hắn cũng không phải khối người có thiên phú học tập về sau đi theo ta làm việc, chờ đến thanh niên, ở cưới một phòng tức phụ. Bởi vì thu hoạch gia tăng, tiêu lôi hiện tại cả người đều hữu lực, nghĩ chính mình nhi tử nếu là đem chính mình bản lĩnh học đi, sinh hoạt cũng sẽ quá rất khá, nhìn xem. Lúc này mới gần một năm, nhà bọn họ gạo, tiểu mạch đã đôi đến ăn đều ăn không hết, bán có hảo chút bạc. Chính là, tiêu lý thị nhất không muốn chính là tiêu kim cũng đương cái nông dân. Đừng chính là, chuyện này liền như vậy định rồi, ta một hồi sẽ cho tiểu kim nói. Thốt ra lời này xong, tiêu lôi cũng không có đang xem tiêu lý thị, xoay người ra cửa. Nếu là ở trước kia, tiêu đại nha còn ở nàng thủ hạ chịu khổ chịu tội dưới tình huống. Tiêu Lý Thị nhất định có thể phát hiện tiêu lôi trong mắt đối hắn nhu tình càng ngày càng ít. Mỗi lần nhắc tới đến tiêu đại nha hắn liền sẽ thoáng hiện không kiên nhẫn. Nhưng hôm nay, nghĩ tiêu đại nhà sinh hoạt càng ngày càng tốt, nàng rất là khó chịu. Hơn nữa tiêu kim quang minh tiền đồ xem như bị tiêu đại nha làm hỏng. Nàng hận tiêu đại nhà đã đạt tới một cái độ cao, lệnh nàng không thể bình tĩnh lại. Lý, chỉ mà đối đãi người chung quanh sự. Mà tiêu kim chuyện này xác thật là tiêu giao sở làm. Chẳng qua, chính là nàng cũng không nghĩ tới ở, như vậy một kiện nho nhỏ sự tình, sẽ làm ở nàng xem ra, tiêu lôi cùng tiêu lý thị hai người chi gian cảm tình không gì phá nổi dưới xuất hiện vết rách, còn thật sự là thu hoạch ngoài ý mớn. Cái này mùa hè, đối với tiêu dao tới nói, thật là rất khổ sở, đặc biệt là chịu đựng tháng 6, tiến vào nóng bước 7 tháng, cổng kình thân thể khởi thân, hơi chút có cái động tác, đều sẽ mồ hôi liên tục. Nếu không phải mỗi ngày Lý Thanh Linh đều sẽ phái người từ huyện Thành Vận tới đại lượng khối băng, nàng nhật tử chỉ sợ sẽ càng khó ngao. Tiểu yêu, hiện tại thời tiết mát mẻ chút, người ngủ sẽ đi. Hạ quá một trận mưa lúc sau, nhiệt độ không khí hơi hơi giảm xuống, triệu giữ đạo hiếu nhìn mỏi mệt Tiêu dao mở miệng nói. Ân, đúng rồi, chúng ta đồng ruộng lúa nước có phải hay không còn không có thành thủ. Tiêu dao nghĩ năm trước lúc này, nhà bọn họ chính thức thu hoạch mùa nhưng năm nay lại còn không có động tính. ân phòng chừng muốn tới 7 tháng đế 8 tháng sơ mới có thể thu hoạch, yên tâm, tiêu giao, ta bất thời giờ đi nhìn, kêu bông lúa nặng chíu, khẳng định sẽ so năm trước thu hoạch còn muốn hảo. Triệu giữ đạo hiếu cười nói, bất quá, lại trồng trọt để nhị cha hẳn là không còn kịp rồi, ta cùng tiếu đại thuốc bọn họ thương lượng, thu hoạch thời điểm lưu lại lúa cọc, liền không nặng tân trông trọt, tuy rằng thu hoạch là thiếu chút, bất quá cũng không có như vậy mệt. Cuối cùng một câu, tiêu giao biết, tuyệt đối là an ủi nàng lời nói, dân quê, vì lương thực, nơi nào sẽ có người sợ mệt, ân, năm nay kinh nghiệm không đủ, sang năm lại sớm một ít tại ương là được. Đi theo bọn họ cùng nhau trồng trọt nhân phẩm trên cơ bản đều tin được, hốn hồ, liền tính là xảy ra sự tình, cũng coi như không đến nàng trên đầu tới. Hảo, đừng nghĩ những cái đó, nhanh lên nghỉ ngơi đi. Triệu giữ đạo hiếu cười nói, chờ đến tiêu giao ngủ say lúc sau, lại một lần lo lắng mà đi trong viện, nhìn ở chuẩn bị dược liệu đại phu, tiểu yêu sẽ không có sự tình gì đi. Triệu cô ra, ngươi đừng như vậy lo lắng, tiểu thư thân thể cũng không có cái gì không ổn, hai tử cũng thực khỏe mạnh, chỉ là bụng nhìn đại đến có điểm doa người, ta đánh giá khả năng không ngừng là xong bào thai Đại phu thở dài một hơi, nay triệu cô ra phía trước là một ngày hỏi một hồi, hiện giờ khét ngược. Mỗi ngày ba bốn hồi độ như cũ như chặt mày, tính, vẫn là đem chính mình suy đoán nói cho hắn. Quả nhiên, triệu giữ đạo hiếu vừa nghe lời này, mở to hai mắt nhìn, có chút nói lắp mà nói, lại đại phu, ngươi, ngươi lời này là có ý tứ gì? Tuy rằng ta không có gặp qua hoài tam thai bốn thai, nhưng ta nghe nói qua, tiểu thư là có Phúc khí, cô ra liền xin yên tâm, ha ha. Đại phu cười nói, chúng ta vĩnh xương huyện. Phòng trừng cũng sẽ ra một cái tam bào thai, bốn bào thai, huyện Thái Gia đã biết, không chừng cao hứng thành bộ dáng gì đâu. Tam thai, bốn thai, triệu giữ đạo hiếu có chút trận tròn mắt, vốn dĩ lập tức có hai đứa nhỏ, cũng đã đủ kinh hỷ, nhưng tam thai 42 kia chính là ông trời chúc phúc mới có, nghe nói muốn phúc khí cực đại nhân tài có thể gặp ỡ, lại nghĩ tiểu yêu cực kỳ tốt vật khí, càng muốn liền càng cảm thấy tiểu yêu là phúc khí thâm hậu người kia đại nhân sẽ không có cái gì nguy hiểm đi. Ơn đại phu không biết nên như thế nào trả lời, nhưng thật ra một bên nhặt rau bà đỡ cười nói, cô ra cứ yên tâm đi, nữ nhân này sinh hải tử giống như là từ quỷ môn quan đi rồi một chuyến, nói một chút không nguy hiểm là ra, bất quá, tiểu thư thân thể hảo, nhất định sẽ không có việc gì. Bà đỡ nói làm triệu giữ đạo hiếu khẩn trương tâm hơi hơi thả lỏng, nhìn một cái đại phu một cái bà đỡ cười đến rất là sáng lạn bộ dáng, Hắn nghĩ, Chờ Tiểu Yêu tỉnh lại, muốn hay không đem tin tức này nói cho cấp Tiểu Yêu, theo sau có sợ nàng đi theo Khẩn Trương, ngược lại bất lợi với sinh sản, cả khuôn mặt đều dối rắm ở bên nhau, do dự không ngừng. Liên ở ngay lúc này, đại môn bị gõ vang lên, bất quá, lúc này đắm chìm ở chính mình trong thế giới Triệu giữ Đạo Hiếu cũng không có nghe thấy, kia đại phu nhìn không có phương tiện bà đỡ, lắc lắc đầu, đi qua đi mở cửa, nhìn là nhà mình thiếu gia, mang theo bộ đồ cùng quả mận. Phía sau đi theo một chiếc xe ngựa, không cần phải nói, khẳng định là đưa cho tiểu thư cô ra đổ vật. Hắn đây là làm sao vậy? Nhìn không phát hiện chính mình chịu giữ đạo hiếu, Lý Thanh Ninh cũng không cảm thấy chính mình tồn tại cảm có như vậy thấp. Này huynh đệ, như thế nào liền sầu thành như vậy? Vì thế, mới có như thế quan tâm mà vừa hỏi. Lao nô còn không có tới kịp chúc mừng thiếu gia, theo ta phỏng đoán, tiểu thư trong bụng không ngừng hai đứa nhỏ, ít nhất là ba cái. Nói không chừng còn có bốn cái như vậy lại bụng, sao có thể chỉ có hai cái, Lý Đại Phu mở miệng nói. Theo sau, Lý Thanh Ninh cây quạt lại lần nữa rơi xuống đất, chính là ngô bộ đầu, quan đao thiếu chút nữa liền rời tay, quả mận càng là trương đại miệng, tỏ vẻ chính mình kinh ngạc. Đương nhiên, cuối cùng vẫn là Lý Thanh Ninh trước hết phản ứng lại đây, trong mắt ý mừng rất là rõ ràng, đây là trời phù hộ ta vĩnh sương huyện, nô thiên, đem tin tức tốt này nói cho lao ra. Hắn nhất định sẽ thật cao hứng Ở toàn bộ đại lục Có này như vậy một cái truyền thuyết Vận mạch nhất nung nơi Nhất định là chịu ông trời sở che chở chỗ Chỉ cần thuận lòng trời mà đi Trời cao liền sẽ cho sai xử Nhất sông ra chính là nhiều bảo thai sinh ra Song bảo thai ở Đại Chu Cũng không tính hiếm lạ Nhưng tam bảo thai thậm chí là 4 bảo thai Đó là trăm năm khó gặp một lần Là thiếu ra Nô thiên kích động mà nói hoàn toàn không có mới đến lại phải rời khỏi buồn bực. Từ từ, tính, vẫn là chờ đại nha muội muội sinh ra lúc sau, rồi nói sau. Lý Thanh Ninh mở miệng nói, dù sao việc đồng áng ta đã an bài hảo, chúng ta liền ở chỗ này trụ hạ, thẳng đến đại nhà mội mội thuận lợi sinh sản. Là, thiếu ra, quả mận thanh âm rất là lành lót, kích động, có thể chứng kiến như vậy huy hoàng thời khác, quả mận cảm thấy, chính mình đã chết đều đăng giá, ân. Đến lúc đó nhất định phải đem chuyện này ký lục xuống dưới, tinh tế miêu tả, hơn nữa dùng tốt nhất giấy đóng sách lên, làm hắn quả mận đồ ra truyền, truyền cho hậu đại. Mà lúc này Lý Thanh Ninh ở suy xét, chính mình muốn nhanh hơn nệ bước tìm một cái tức phụ, sinh hạ hài tử, đến lúc đó có thể cùng này mấy cái hài tử chung tùy ý một cái liên hôn. Ha ha, kia mới tiêu mi đâu, Lý Thanh Ninh mang theo ôn hòa tươi cười suy nghĩ nửa ngày không có việc gì, mới hồi phục tinh thần lại. Đi đến triệu giữ đạo hiếu bên cạnh, dùng cây quạt đánh hắn một chút. Lý đại ca, ngươi chừng nào thì tới. Nhìn Lý Thanh Ninh mấy người, triệu giữ đạo hiếu rất là vui vẻ. Lý Thanh Ninh không có nhiều lời, chỉ hỏi hắn ở phiền nào cái gì. Đãi nghe xong triệu giữ đạo hiếu trả lời, triệu huynh đệ, ngươi nhiều lo lắng. Đại nha muội muội nhưng kiên cường đâu, như vậy điểm sự tình, nàng sẽ không cần trường nói cho nàng đi. Như vậy điểm sự tình. Nhìn Phong Khinh Vân đạm nói ra lời này, Lý Thanh Ninh, trong viện người sôi nổi đầu đi sùng bái ánh mắt, không hổ là Lý thiếu gia, không hổ là lúc sau Vĩnh Xương huệ lệnh, nhìn một cái này trầm ổn trấn định, trên thực tế, Lý Thanh Ninh đặc biệt muốn nhìn kia luôn luôn thông minh đến không giống như là nữ nhân đại nha ngửi ngửi nghe xong tin tức này lúc sau sẽ là như thế nào biểu tình. Phải không? Bất quá, làm Lý Thanh Linh thất vọng rồi, đến đại đại bụng, Tiêu Dao vừa nghe tin tức này chỉ là nhàn nhạt nhướng mày đầu, theo sau sờ sờ tròn trịa bụng, như vậy cũng hảo, một lần liền sinh nhiều như vậy, chỉ là mang theo có chút phiến phước. Nhìn Lý Thanh Ninh trong mắt rõ ràng hiện lên thất vọng, tiêu giao trong lòng đắc ý, muốn nhìn ta chê cười, hừ, chờ sinh thời điểm, khẳng định sẽ hủ chết của các ngươi Trên thực tế ở bụng từng ngày biến đại lúc sau, nàng liền có chuẩn bị tâm lý, chỉ là không nghĩ tới, di truyền gen lại là như vậy cường đại, nàng đều xuyên qua thời không. Vẫn là không có tránh được, cũng hảo, ở cổ đại không phải đem nhiều thử nhiều phúc sau. Hơn nữa nam nhân nhà mình ánh mắt kia, rõ ràng là đã cao hứng lại lo lắng, tướng công, yên tâm đi, ta sẽ không có việc gì. Ấn thiêu giao một câu tuyệt đối đỉnh đại phu thật nhiều câu, như vậy vừa nghe, lại nhìn sắc mặt hồng nhuận tiêu dao hắn là thật sự tin tưởng, tiểu yêu thân thể đã bị dưỡng rất khá. Lại nói, có lý đại ca ở, nhiều ít tấn không ít tâm. Ở triệu giữ đạo hiếu trong mắt, Lý Thanh Ninh trên cơ bản chính là không gì làm không được tồn tại, trừ bỏ hắn vô luận thiên lánh hoặc là thiên nhiệt đều phải cầm một phen cây quạt quạt có chút kỳ quái ở ngoài. Chỉ là triệu giữ đạo hiếu an tâm đến quá sớm, hắn chẳng lẽ không biết Lý Thanh Ninh so với hắn tới nói, vẫn là cái không có thành thân người, đối với nữ nhân sinh hài tử chuyện như vậy, hắn lại như thế nào biết giải. Vì thế, ở 7 tháng 23 ngày này giữa trưa. Mấy người vừa mới dùng quá giữa chứa cơm, bởi vì đại phu nói tiêu giao sinh sản ngày cũng chính là này trước sau hơn 10 ngày, cho nên, mấy người vẫn luôn đều banh thần kinh, vì có thể thuận lợi sinh sản, dựa theo thường lui tới giống nhau. Quả mận cái này gã sai vật cũng kiêm làm nha hoàn công tác, dùng quá cơm lúc sau, rất là tự giác mà thu chén, dựa chén. Triệu giữ đạo hiếu tắc đỡ tiêu giao ở trong sân đi lên vài vòng, đây là, ngày này. Tiêu giao vừa mới mới vừa đứng dậy, bụng liền truyền đến một trận đau đớn, nàng biết đây là sắp sinh, bất quá, trên mặt biểu tình lại như cũ như thường, cười ha hả mà đối với triệu giữ đạo hiếu nói, tướng công, ta giống như muốn sinh. Nàng có lẽ là tiêu dao nói được quá mức bình tĩnh, triệu giữ đạo hiếu coi như tiêu dao nói ta đói bụng tới xử lý, chờ đáp lại lúc sau, mới cảm thấy ý tư không đúng, cả người đều lâm vào hoảng loạn bên trong. Đỡ tiêu giao tay đều đang run rẩy Cái gì? Muốn sinh Tiểu yêu xem tiêu giao sắc mặt không có gì không thích hợp Nhưng triệu giữ đạo hiếu cũng biết Không thể đủ lại tiếp tục như vậy đỡ Cầu cứu mà nhìn Lý Thanh Ninh Lý Đại ca Muốn sinh Làm sao bây giờ? Muốn sinh Lý Thanh Ninh cỏ đến đứng lên Trên mặt ôn hòa biểu tình như thế nào cũng duy trì không được Bị triệu giữ đạo hiếu hoảng hoảng loạn loạn cảm nhiễm Lại nhìn kia đại đại bụng Hoàn toàn quên mất phía trước bà đỡ cùng đại phu theo như lời nói, kìa, kia, kia phải làm sao bây giờ? Nô Thiên lần đầu tiên nhìn như vậy thiếu ra, hắn rất muốn vô ngự phiên cái xem thường, lại nhìn Tiêu Đại Nha ở ngay lúc này thế nhưng còn có tâm tình thưởng thức hai người vô thố bộ dáng. Nếu không phải xem ở đối phương là sản phụ phân thượng, hắn thật muốn một cái nắm tay qua đi. Này Tiêu Đại Nha tính cách như thế nào liền như vậy ác liệt? Cái gì làm sao bây giờ? Nô Thiên giống lên một giọng nói, hai cái nam nhân bắt đầu hoàn hồn, triệu vinh đệ, người mau đỡ đại nha hồi trên rừng nằm, ta đi kêu bà đỡ, quả mận, nhanh lên thiếu nước sôi, tiểu thư muốn sinh. Tiếp cận, chạm vào trong phòng bếp truyền đến chén quăng ngã toái thanh âm, theo sau quả mận kích động thanh âm truyền đến, hảo. Ta đây làm gì? Lý Thanh Ninh những lời này còn chưa nói xong, Nô Thiên đã không còn nhà chính nội, nhìn triệu giữ đạo hiếu thật cẩn thận mà đỡ tiêu dao vào phòng. Một người thời điểm, mới phát giác vừa mới chính mình thất thố, muốn bình tĩnh lại, nhưng thật ra rất hữu dụng, chỉ chốc lát thói quen tính tươi cười lại lần nữa treo ở Lý Thanh Ninh trên mặt, chỉ là, hắn hai chân như cũ ở không ngừng đo đạc này nhà chính lớn nhỏ. Phong nội, thật vất vả đem tiêu dao đỡ lên rừng nằm, triệu giữ đạo hiếu đã đầy đầu đổ mồ hôi, nắm chặt tiêu dao tay, tiểu yêu, ngươi đừng lo lắng, nô đại ca đã đi kêu bà đỡ, nàng thực mau liền tới rồi. Ta không lo lắng tiêu giao như cũng là cười tủng tìm bộ dáng chỉ có nàng rõ ràng, bụng đã ở nhất chịu nhất chịu đến đau thật sự là lợi hại, chẳng qua, nhìn này nam nhân khẩn trương thành cái dạng này, nàng không nghĩ lại ra tăng hắn tâm lý gánh nặng mà thôi, lại nói, cũng không có như vậy đâu. Tiêu giao lời này rơi xuống, sân ngoại bà đỡ thanh âm đã văng lên, chỉ chốc lát, người liền đến phòng, cô ra, mau đi ra, thuận tiện đem cửa đóng lại. Bà đỡ vừa thấy tiêu giao bộ dáng thở dài nhẹ nhõn một hơi, đối với triệu giữ đạo hiếu nói. Ta, ta có thể hay không không ra đi a Nghĩ bà đỡ phía trước nói qua nói, hắn vẫn là nhược nhược mà tranh thủ một chút. Nghĩ bà đỡ nói qua, sinh hài tử liền tương đương với chết quá một hồi, hắn không nghĩ ở ngay lúc này cùng tiểu yêu tách ra. Không thể, triệu cô ra, ta phía trước theo như lời nói người đều đã quên sao. Người ở chỗ này chỉ biết vướng bận. Lúc này, bà đỡ nói chuyện là một chút cũng sẽ không nói tình cảm, nhanh lên đi ra ngoài. Tướng công, mau đi ra đi, ta sẽ không có việc gì, ngươi ở chỗ này, ta cũng không thể đủ an tâm. Chê cười, nàng mới sẽ không làm tướng công nhìn đến chính mình sinh hải tử cho hay đâu, hắn chỉ cần có cái này tâm, thì tốt rồi. Nga, ta đây đi ra ngoài nói xong lại nghĩ nghĩ nói tiếp, ta liền ở cửa, nơi nào cũng sẽ không đi. Ngươi nếu là khẩn trương sợ hãi liền cùng ta nói chuyện, biết không? Nói tới đây, triệu giữ đạo hiếu hốc mắt đều đỏ, thanh âm nghe như là tùy thời đều phải khóc ra tới bộ dáng. Ơn, ta sẽ... Tiêu dao gật đầu, như cũng là sáng lạn tiểu thuyết, nói chuyện cũng cùng ngày thường không có gì hai dạng. Bà đỡ nhìn này hai vợ chồng, mặt đã hắc đến kỳ cục, này đều khi nào, bọn họ còn có tâm tình nói chuyện yêu đương, thật là sang bậy, tiểu thư Ít nói điểm lời nói, một hồi mới có sức lực sinh hài tử, còn có, cô ra, ngươi nhanh lên đi ra ngoài, tốt nhất không cần cùng tiểu thư nói chuyện, bằng không tiểu thư sức lực dùng xong rồi, kia mới kêu nguy hiểm. Ta không nói lời nào, ta có thể hay không không ra đi. Triệu giữ đạo hiếu làm cuối cùng giấy ruột. Không thể, mau đi ra. Bà đỡ đứng dậy, dùng tay mạnh đẩy triệu giữ đạo hiếu, thật vất vả đem người đẩy ra đi, nhị thiếu ra, nhìn cô ra đừng cho hắn ảnh hưởng đến tiểu thư sinh sản. Nói xong, chạm vào một tiếng thấy cửa phòng đóng lại, đứng ở bên ngoài hai người rốt cuộc nghe không được vô lực thanh âm, triệu giữ đạo hiếu rửa vào khung cửa thượng, mắt trông mong mà nhìn chằm chằm môn, thân thể cứng còn mà đứng ở nơi đó. Yên tâm đi, đại nhà mội mội nhất định sẽ không có việc gì. Lý thanh ninh khô cần mà tới như vậy một câu, đối với triệu giữ đạo hiếu lý đều không để ý tới một chút cũng không để bụng, bồi hắn đứng ở một bên chờ Bà đỡ đi vào nhìn nằm ở trên giường tiêu dao nước ối đã phá, tiểu thư trở khai sản đạo, ta làm ngươi dùng sức, ngươi lại dùng lực, hiện tại muốn hay không ăn trước điểm đổ vật Không cần, ngươi đã quên, ta mới ăn qua giữa trưa cơm không có bao lâu. Ở triệu giữ đạo hiếu xoay người hết sức, tiêu dao tươi cởi liền duy trì không được, hai tay gắt gao mà bắt lấy chăn đơn, quả nhiên sinh hải tử thật là đau đến muốn mạng người a Ấn. Bà đỡ gật đầu. Một bên quan sát đến tình huống, hiện tại nàng nhiều ít có chút minh bạch thiếu ra vì cái gì muốn nhận như vậy một cái muội muội, nàng đỡ đẻ quá nhiều ít hài tử nàng đã không nhớ gì cả, nhưng lần đầu tiên gặp được như vậy, đau đến mồ hôi đầy đầu, chính là không rên một tiếng, là vì bảo tồn thể lực, cũng là vì không cho bên ngoài cô ra nghe lo lắng, chỉ cần là này ẩn nhẫn lực cùng nghị lực, phòng trường là rất nhiều nam nhân đều so ra kém. Lúc này, Lô Thiên đã đem Trương Thúy Hoa mang đến Ở trong phòng bếp giúp đỡ quả mận thiếu nước gấm triệu nhị ca, lý công tử, các người mau nhường một chút. Bưng một chầu nước gấm Trương Thúy Hoa mở miệng, triệu giữ đạo hiếu vội vàng đẩy ra cửa phòng, ruôi trường cổ, tưởng nhân cơ hội nhìn xem tiêu giao tình huống, chỉ thiếp, nháy mắt, Trương Thúy Hoa liền đem cửa phòng cấp đóng lại. Nhìn triệu giữ đạo hiếu có hướng bên trong hướng tư thế, lý thanh ninh ruôi tay ngăn đón, triệu huynh đệ, không nên ép ta động thủ Nga. Ấn Lý đại ca ta không tưởng đi vào triệu giữ đạo hiếu lắt đầu, vội vàng nói, theo sau đó là một mảnh chân mặc, trừ bỏ bà đỡ thường thường kêu dùng sức thanh âm, chính là trường thúy hoa bưng nước trong đi vào, máu loang ra tới, theo kia máu loang từng buồn gia tăng, triệu giữ đạo hiếu sắc mặt liền càng ngày càng trăng bệnh, ngày thường như vậy kiên cường một cái đại hán tử lúc này hai chân nụn ra, nếu không phải một bên Lý Khánh Ninh nữa, hắn sớm đã làm được trên mặt đất. Lý đại ca Tiểu yêu vì cái gì một chút thanh âm cũng không có phát ra. Có phải hay không? Càng là nghĩ triệu giữ đạo hiếu liền càng là cảm thấy đáng sợ. Lời nói cũng không dám nói tiếp. Nàng nhớ rõ, tứ đệ muội sinh hài tử thời điểm, thanh âm kia đại, hảo xa đều có thể đủ nghe thấy. Những người khác đều cho rằng này thực bình thường. Chính là, tiểu yêu vì cái gì không có thanh âm. Tiểu yêu, tiểu yêu, như vậy nghĩ, cả người đều ở đấu Nếu không phải Lý Thanh Ninh ngăn đón, hắn đã vọt đi vào, cứ như vậy, còn lôi kéo giọng liền hướng về phía phòng tiêu to. Trình ngẹn kính chuẩn bị sinh hài tử tiêu dao vừa nghe đến triệu giữ đạo hiếu kia thê lương tiếng kêu, phản phất chính mình đã chết một nửa, không khỏi cảm thấy buồn cười, xem cũng không thấy mặt đã hắc đến cùng đáy nổi giống nhau bà đỡ. Khi sâu một hơi, tiêu la cái gì, đừng quay rời ta, bị ngươi như vậy một kêu, hai tử đều bị ngươi lần tới đi. Trung khí 10 phần trả lời một chút cũng không thua kém với triệu giữ đạo hiếu lớn giọng liền này một tiếng, triệu giữ đạo hiếu an tâm, dựa vào khung cửa, không nói chuyện nữa, Lý Thanh Ninh vâu ngữ mà nhìn này kỳ ba tửa mà hai vợ chồng, không thể không thừa nhận, vừa mới hắn cũng là lo lắng, hiện tại bởi vì tiêu đại nha như vậy một đều, tâm lại lần nữa trở xuống. Hoa đương một thanh em vang lên lượng hải tử tiếng khóc vang lên khi... Chờ ở cạnh cửa triệu giữ đạo hiếu cùng Lý Thanh Linh trên mặt vui sướng như vậy rõ ràng, nô thiên bưng nước gấm chờ ở một bên, rốt cuộc sinh hạ một cái, thức mau hai tử bị tiểu chân bao vây kín mít, trương thúy hoa mang theo đại đại gương mặt tươi cười đi ra, chúc mừng, triệu nhị ca, là cái nam hài. Triệu giữ đạo hiếu nhìn kia nho nhỏ hài tử, có chút vô thố, đã lâu mới phản ứng lại đây, chính mình hẳn là dối tay đi tiếp, kêu nhăn rún gió cùng tiểu lão đầu dường như bộ ráng. Tiểu lao thử giống nhau lớn nhỏ, như vậy mềm mại, nhỏ yếu, lại lấp đầy triệu giữ đạo hiếu chỉnh trái tim, đây là con hắn, hắn cùng tiểu yêu nhi tử. Lý thanh ninh như mày, hắn cũng là lần đầu tiên thấy mới sinh ra hài tử, cây quạt vung lên, đại phu, ngươi lại đây nhìn xem, như thế nào như vậy tiểu. Ngồi ở một bên đại phu nghĩ cuối cùng có hắn phát huy địa phương, tiến lên, tinh tế mà vì hài tử cha khai, thiếu ra, cô ra, xin yên tâm. Hai từ thực khỏe mạnh, bởi vì là nhiều bảo thai quan hệ, lớn như vậy tiểu thực bình thường. Kiểm tra xong lúc sau đại phu cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, cười nói. Ha ha, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Thuộc về triệu giữ đạo hiếu chiêu bài dường như tươi cười xuất hiện ở hắn trên mặt, nhìn xấu hoắt nhắm mắt lại phun bong bóng nhi tử, hắn cảm thấy chính mình một tiếng không còn có tiếc nối. Ở triệu giữ đạo hiếu đắm chìm ở chính mình hạnh phúc bên trong khi... Cái thứ hai hải tử tiếng khóc tuyên cáo hắn đã đến, chờ đến trong phòng người đem hài tử báo ra tới khi, kia giống nhau như lúc diện bạo, làm triệu giữ đạo hiếu nhìn xem cái này, đang xem xem cái kia, cười đến đôi mắt đều mau nhìn không thấy. Lúc này đây, Lý Thanh Ninh rốt cuộc không cần lại hâm mộ triệu giữ đạo hiếu, dối tay ôm quá kia nho nhỏ một đoàn, đại phu tẫn trách xem xét, như cũng là cái thực khỏe mạnh bảo bảo. Bởi vì đại phu nói... Hai người lặng lặng mà chờ cái thứ ba hải tử bông xuống, đem ngủ hai đứa nhỏ song song đặt ở giữa theo tiêu giao cấu tứ làm được trong nôi, canh giữ ở bên cạnh, trong lúc hai người đối với tiêu giao cũng không có phát ra tiếng gạo đã không ở kỳ quái, chỉ có Ngô Thiên cùng đại phu ở trong lòng nói thầm, "Này tiêu đại nha quả nhiên cứng hãn, vừa không hé răng liền sinh hạ tới hai cái." Bọn họ mới như vậy nghĩ, ước chừng cách 15 phút, cái thứ ba hải tử sinh ra, như cũng là nam hải. Bên ngoài mấy nam nhân xem hải tử xem rất là hạnh phúc, không nghĩ tới, bên trong sinh hải tử, hỗ trợ ba nữ nhân đều mệt đến không được, này còn có sao. Trương Thúy Hoa đã thật cao hứng, tam bảo thai à, thế nhưng làm nàng gặp gỡ, đi theo dính dính Phúc khí, nói không chừng trở về còn có thể đủ cấp tiểu trụ thêm cấp mội mội, chỉ là nhìn bà đỡ đứng ở mép giường, nghĩ chuẩn bị tiếp theo cái bộ ráng, nghi hoặc hỏi. Đại phu nói có thể là bốn thai, cho nên... Chúng ta đến trước đợi lần nữa. Bà đỡ lời này rơi xuống, tiêu dao mở miệng nói, đã bắt đầu đau, trong bụng còn có. Nàng trong lòng đã bắt đầu kêu nương, nếu không phải nàng thân thể hảo, ý chí kiên cường, này đến nhiều gian nan A Lúc này đây không có thượng một lần thuận lợi vậy, ước chừng đợi non nửa cái canh giờ, thẳng đến bên ngoài người đều cho rằng chỉ có tam thai khi, trẻ con tiếng khóc lại lần nữa văng lên, vẫn luôn chấn định đại phu lúc này cũng nhịn không được nở nụ cười. Lúc này, triệu giữ đạo hiếu trừ bỏ khẩn cầu tiêu giao bình an ở ngoài, còn ở trong lòng không ngừng mặc nghiệm, nhất định phải là cái nữ nhi, nhất định phải là cái nữ nhi. Chỉ thiếp đương trương thúy hoa ôm ra hải tử khi, triệu Nhị ca, chúc mừng, là cái nam hải tử. Triệu giữ đạo hiếu nhìn tứ nhi tử, xúc lên tiểu chăn, quả nhiên là con trai, ơn, không có việc gì tử ta cũng thích, chính mình cùng tiểu yêu con trẻ, về sau tái sinh nữ nhi cũng là giống nhau. Bốn cái hài tử lớn lên giống nhau như lúc mà đặt ở giường em bé thượng, như vậy an tính ngủ, tình cảnh này thấy thế nào đều làm người cảm thấy hạnh phúc, thấy thế nào cũng sẽ không cảm thấy mệt, từ trong phòng bếp ra tới quả mận cùng bận rộn ngô thiên rốt cuộc có cơ hội nhìn xem bốn bào thai, năm cái nam nhân vây quanh ở mép giường, nhỏ giọng mà nói hài tử ngũ quan. Phòng nội, bà đỡ cùng Trương Thúy Hoa bắt đầu thu thập phòng, chờ đến tất cả mọi người giặt sạch tay. Triệu giữ đạo hiếu sớm đã chờ ở cửa phòng, chỉ chờ bà đỡ vừa ra tới, chính mình liền vọt vào đi xem tiểu yêu, một hơi sinh buôn cái, khẳng định mệt muốn chết rồi đi, lại nghĩ tiểu yêu thân thể sói mòn như vậy nhiều máu, càng là đau lòng, ân, ở cứ trong lúc, nhất định phải nhiều cấp tiểu yêu bổ bổ. Bà đỡ cười đến thỏa mãn mà mở cửa ra, vừa xuất hiện một tiêu phùng, A tiêu giao kêu sợ hãi, nhìn đi theo bà đỡ phía sau trường Thúy Hoa, Thúy Hoa trước đường đi. Trong bụng còn có một cái. Lão mẹ, người gen quá cứng hãn, liền ở ta cho rằng sẽ có điều thay đổi thời điểm. Bụng nàng thế nhưng lại thông. Cái gì? Lần này có chuẩn bị tâm lý bà đỡ đều không bình tĩnh. Phải biết rằng, bọn họ nghe nói qua, nhiều nhất cũng chính là bốn bào thai. Này còn có một hơi năm cái, cùng Trương thúy hoa cùng hét lên. Đáng thương nhất chính là triệu giữ đạo hiếu, nóng vội thấy nương tử, bị bà đỡ theo bản năng mà đóng cửa lại kẹp lấy ngón tay. Sao lại thế này? Mặt khác bốn người cũng nghe đến trong phòng tiếng tê thấy triệu giữ đạo hiếu mặt nhăn thành một đoàn, mở miệng rò hỏi. Giống như còn có một cái. Triệu giữ đạo hiếu rất là nhỏ rộng mà nói. Ngoài phòng, nhanh lên thiêu nước ấm, còn có một cái. Trương Thúy Hoa lớn rộng văng lên, quả mận cùng ngô thiên hai người cả kinh, theo sau chạy tới phòng bếp, tiêu đại nhà, thế nhưng sinh năm cái, này cũng quá có thể sinh đi. Nay một cái. Tựa hồ mao đủ kính không muốn ra tới, lan lộn tiêu giao thời gian so bốn cái hài tử tổng cộng còn muốn nhiều, theo thời gian một phút một giây quá khứ, mắt thấy thái dương đều mau xuống núi, mọi người trên mặt đều xuất hiện vẻ mặt ngưng trọng, đặc biệt là triệu giữ đạo hiếu, cả người đều bất an lên. Hoa cũng may, liền ở hắn mau chịu không nổi thời điểm, bất đồng với trước bốn cái hài tử vang dội tiếng khóc, đứa nhỏ này tiếng khóc hơi hơi có chút nhược, chờ đến trương thúy hoa đem hài tử ôm ra tới khi. Triệu nhị ca, là cái thiên kim, chúc mừng ngươi, hiện giờ là nhi nữ song toàn. Lúc này đây là thật sự đã không có, tiêu giao sinh hạ toàn bộ tiểu nữ nhi sau cả người bởi vì mỏi mệt nặng nghề mà ngủ đi xuống, tiểu yêu đâu. Nàng không có việc gì đi. Không có đi tiếp hài tử, triệu giữ đạo hiếu chạy nhanh hỏi. Không có việc gì, nhị tẩu tử mệt mỏi, hiện tại ngủ rồi, chờ chúng ta đem phòng thu thập một chút, ngươi liền có thể đi vào. Trương Thúy Hoa cười nói, có thể không phải sao? Năm cái hài tử, nay nhị tẩu tử chính là một tiếng không kêu liền sinh xuống dưới, nàng hiện tại càng thêm bội phục nhị tẩu tử. Phải biết rằng, như thế tầm thường nữ nhân, sinh hài tử đau đớn đều sẽ tiêu ra tiếng tới, nhưng kêu to cũng yêu cầu sức lực, chỉ sợ không có mấy người phụ nhân có như vậy thể lực duy trì đến 5 cái hài tử sinh ra, sinh hài tử, nữ nhân không có sức lực là rất nguy hiểm. Không cần Ta đi vào trước nhìn xem, nói, người liền từ khe hở chung lưu đi vào, gây mũi mùi máu tươi một chút cũng không dễ ngửi, bất quá, triệu giữ đạo hiếu cũng không thèm để ý, nhìn trên giường, sắc mặt tái nhợn, bị mồ hôi làm ướt đầu tóc một sợi một sợi mà tán ở một bên, cùng vừa mới tiểu yêu không đưa vào đi thời điểm kém đến quá nhiều, liền như vậy liếc mắt một cái, triệu giữ đạo hiếu liền đau lòng đến muốn khóc, bà đỡ cùng triệu thúy hoa nhẹ chân nhẹ tay thu thập Cũng không có đi quấy giày triệu giữ đạo hiếu, tùy ý hắn. Lặng lặng mà ngồi ở chỗ kia, ngơ ngác mà nhìn trên giường người, hóc mắt càng ngày càng hồng. Đại phu, ngươi đến xem, nha đầu này như thế nào so mặt khác bốn cái còn muốn tiểu A. Lý Thanh Ninh ở trong lòng nói thầm một chút triệu huynh đệ, ngươi cái không phụ trách cha, theo sau vui dạo dực mà tiếp nhận, vừa thấy, vội vàng kêu đại phu. Đại phu vừa thấy, đứa nhỏ này xác thật tiểu đến có chút quá phận. Kiểm tra thời điểm phá lệ dụng tâm, theo sau mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhị thiếu da, tiểu nha đầu không có việc gì, thức khỏe mạnh, sẽ như vậy tiểu, phòng trừng là đoạt bất quá 4 cái ca ca, hơn nữa là 5 bảo thai, như vậy trọng lượng tính thực bình thường, dưỡng dưỡng liền hảo. Lý Thanh Ninh cuối cùng yên lòng, chờ ôm đủ lúc sau, mới đưa tiểu nha đầu cùng mặt khác 4 cái tiểu tử đặt ở cùng nhau, đều là đỏ bừng tiểu chan nho nhỏ một đoàn, rất là đáng yêu. Nhìn một bên môi thiên, Lý Thanh Ninh muốn làm hắn đem này tin tức tốt nói cho ở huyện thành cha, có thể thấy được giả cái này đuổi theo mấy ngày thật đều không có kêu mệt bộ đầu. Lúc này cùng quả mận vây quanh ở nôi giường liền, giữa mày mỏi mệt rất là rõ ràng, lại luyến tiếc đem ánh mắt rời đi. Tính, nhân ra đường đường một cái bộ đầu, làm chuyện như vậy vốn dĩ liền có chút ủy khuất hắn, trước nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại nói cho cha cũng là giống nhau. Lại có, nam bảo thai chuyện lớn như Vậy, đủ để hoanh động toàn bộ đại chu triều, cao hứng lúc sau, nếu là không nghĩ đem chuyện tốt biến thành chuyện xấu, hắn liền yêu cầu hảo hảo ngắm lại. Bởi vì Lý Thanh Ninh luôn mãi dặn dò Trương Thúy Hoa Minh bạch sự tình tầm quan trọng, lập tức liền thề nàng sẽ không đem chuyện này nói cho bất luận kẻ nào, đến nỗi triệu ra trong viện những người khác, đều là Lý Thanh Ninh sở tin được, cho nên, hắn cũng không lo lắng. Tiêu giao một giấc này ngủ thật sự là châm ổn. Triệu giữ đạo hiếu canh giữ ở mép giường trải qua tâm tình thay đổi rất nhanh, chỉ chốc lát, cũng nắm chặt tiêu dao tay ghé vào mép giường hô hô ngủ nhiều lên, nhìn hai cái không xứng trước cha mẹ, Lý Thanh Ninh chừng mắt nhìn liếc mắt một cái lúc sau, cũng chỉ là cười cười, tuy rằng vô luận là sữa bò, sữa dê, nước cơm này đó trẻ con có thể sử dụng đồ vật đều chuẩn bị thỏa đáng, sẽ không làm mới sinh ra năm cái hại tử bị đói. Chỉ là một người khóc. Mặt khác bốn người liền sẽ đi theo khóc lên, đêm hôm đó, lan lộn đến Lý Thanh Ninh đoàn người đều không có ngủ ngon, canh giữ ở giường em bé biên quả mận thậm chí là đứng đều có thể đủ ngủ. Tiêu dao mở to mắt khi, thiên đã đại lượng, trải qua một đêm nghỉ ngơi, vô luận là tinh thần vẫn là thể lực đều khôi phục lại đây, chỉ là thầm thì trong bụng chuyển đến kháng nghị thanh âm, làm nàng không khỏi đầy đầu hắc tuyến, này đói cực kỳ cảm giác thật là đã lâu đều không có thể hội qua. Tay nàng vừa động, ghé vào mép giường triệu giữ đạo hiếu liền tỉnh lại, tràn đầy buồn ngủ áp ra không ít sổ con trên mặt nháy mắt xuất hiện đại đại tươi cười, trong mắt lóe rượu người qua mang, kinh hỉ mà nói, tiểu yêu, ngươi tỉnh, có hay không nơi nào khó chịu, có phải hay không đói bụng, trong nồi ta hầm chân heo, vai chính, canh, muốn hay không hiện tại uống. ống. Nghe này liên tiếp nói, lại nhìn triệu giữ đạo hiếu nhìn chầm chầm chính mình khẩn trương hề hề bộ dáng. Ngáy mắt quên cảm thấy này 10 tháng hoài thai, hơn nữa kiệt lực sinh sản không coi là cái gì, cười lắc đầu, ngươi hỏi ta nhiều như vậy vấn đề, ngươi làm ta lập tức như thế nào trả lời đến lại đây. Ta nói bụng, ăn trước điểm đồ vật quan trọng nhất. Ơn, ngươi chờ, ta lập tức liền trở về. Đối với tiêu giao nói, triệu giữ đạo hiếu là một chút cũng không thèm để ý, vung ra nắm tay, đứng dậy, có lẽ là bởi vì một động tác bảo trì lâu lắm. Thân thể có chút tê mỏi, cơ cơ thân thể, chờ ổn định liền vội vã mà đi ra ngoài, bất quá, nằm ở trên giường tiêu dao như cũ có thể nhìn ra hắn có chút lào đảo siêu vẹo bóng dáng trong lòng ngọc nghĩ, thật là cái ngốc tử. Triệu cô ra, tiểu thư tỉnh, ở nhà chính quả mận nhìn ra tới triệu giữ đạo hiếu, cười hỏi, mặc dù này một đêm hắn căn bản là không có ngủ hảo, bất quá, lại mỏi mệnh tâm tình cũng là cực hảo. Ơ. Ta đi cho nàng điểm cuối ăn, đúng rồi, Lý Đại ca cùng Ngô Đại ca tỉnh sao. Triệu giữ đạo hiếu lúc này tâm cuối cùng là tất cả đều buông xuống, trên mặt tất cả đều là mới làm cha vui sướng tươi cười, tuy rằng là hỏi như vậy, lại cũng không có chờ quả mận trả lời, liền đi phòng bếp. Cũng may Lý Thanh Ninh cùng Ngô Thiên đều ở trong sân, nhìn ra ra vào vào, bận bận rộn rộn triệu giữ đạo hiếu, kia vui sướng bộ ráng, có chút buồn cười, trong lòng lại ẩn ẩn, có chút hâm mộ. Thẳng đến cuối cùng một lần, Triệu giữ đạo hiếu đem trên giường chăn khăn trải giường toàn bộ đổi qua sau, thấy đối phương như cũ không có muốn dừng lại bộ ráng, ba người tự giác mà ăn cơm sáng. Triệu Minh đệ, đại nhà mội mội hiện tại có thuận tiện hay không, ta có chuyện muốn cùng các người thương lượng. Lý Thanh Ninh cũng biết ở cứ đối nữ nhân rất quan trọng, hắn đi theo đi vào có chút không ổn, bất quá, có chuyện lớn như vậy, hắn cũng cố kỵ không đến nhiều như vậy. Lý Thanh Ninh hỏi cái này lời nói khi tiêu dao cùng triệu giữ đạo Hiếu đã ăn được cơm sáng lúc này tiêu dao cuối cùng nghĩ đến chính mình sinh hạ 5 cái hài tử triệu giữ đạo Hiếu đang ở một đám hướng tiêu dao trong phòng dọn cũng may lúc ban đầu chuẩn bị trẻ con dùng nôi giừng là liền chuẩn bị vài cái trên cơ bản là một phòng một cái cho nên chỉ dùng dọn hài tử vẫn là thực phương tiện ân Lý đại Ca người chờ một chút ta đi hỏi một chút tiểu yêu lập tức liền hảo Triệu giữ đạo hiếu cởi ha hả mà bế lên hắn còn không có tới kịp xem tiểu nữ nhi, nói xong, xoay người liền vào tiêu giao phòng, nhìn tiêu dao ngồi ở trên giường trêu đùa ly nàng không xa hài tử, triệu giữ đạo hiếu cảm thấy không còn có so này càng thêm hạnh phúc sự tình. Như thế nào không có phương tiện, chỉ là liền tính phòng nội thu thập thực sạch sẽ, bởi vì không thể mở cửa sổ, vẫn là có chút hương vị, chỉ cần lý đại ca có thể chịu được, ngươi khiến cho hắn vào đi. Ta đến là muốn nhìn có cái gì chuyện quan trọng. Tiêu dao vừa nghe triệu giữ đạo hiếu nói, không phải thực để ý mà nói. Ta đã biết. Triệu giữ đạo hiếu do dự một chút, mới nói nói, tiểu yêu, đại phu nói, ở cứ trong lúc, phải hảo hảo nghỉ ngơi, không cần quá nhọc lòng, như vậy đối thân thể không tốt, người minh bạch ta ý tứ sao. Minh bạch, yên tâm, ta có chừng mực. Tiêu giao liếc triệu giữ đạo hiếu liếc mắt một cái. Này nam nhân cũng quá lớn để tiểu làm đi, ta lại như vậy không yêu quý thân thể người sao? Triệu giữ đạo hiếu vừa nghe lời này, nghĩ lại này đã hơn một năm tới sinh hoạt, tiểu yêu chú ý đó là từng đống, vừa mới bắt đầu chính mình còn chưa hiểu rõ, chờ thời gian một lâu, hắn liền phát hiện, không ngừng tiểu yêu lớn lên hảo, liền thân thể của mình, đều cường tráng không ít, mấy ngày nay, bọn họ hai vợ chồng là một chút tiểu ma bệnh đều không có, ta đã biết. Đối với phòng trong nhà nhàn nhạt hương vị, Lý Thanh Ninh chưa nói cái gì, nhìn ngồi ở trên giường nửa rửa vào gối đầu một bộ ta thoải mái thật sự bộ dáng tiêu dao, liền minh bạch bọn họ ngày hôm qua lo lắng đều bị mù lo lắng, xem đại nha muội muội này khí sắc, khôi phục đến không tồi, như vậy ta liền an tâm rồi. Lý đại ca, lần này thật là phiền toái ngươi. Tiêu Dao rất là thiệt tình nói, liền chính mình nam nhân ngày hôm qua biến hiện, ừ, thật sự là quá không hợp cách, hoảng hoảng loạn. loạn một chút cũng không chấm ổn. Nói chi vậy, ngươi đã là ta nhận hạ muội muội điểm này sự tình liền không đáng nhắc đến. Lý Thanh Ninh ngồi ở trẻ con nôi bên giường biên, nhìn chầm chầm 5 cái như cũ nhăn rún gió tiểu hải tử, còn không có chúc mừng ngươi, chưa bao giờ gặp qua ngươi lợi hại như vậy, một hơi liền sinh hạ năm cái. Cảm ơn tiêu giao cười tiếp thu Lý Thanh Ninh chúc mừng, bất quá, một hơi sinh hạ tới là dễ dàng, muốn nuôi lớn chỉ sợ cũng muốn phí chút tâm đã chết. Tiểu yêu, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ nỗ lực làm việc, nỗ lực kiếm tiền, sẽ không đói đến ngươi cùng hải tử. Triệu giữ đạo hiếu nhìn tiêu giao cùng Lý Thanh Ninh, đột nhiên nghĩ đến, nếu chỉ cần chỉ là như vậy chỉ sợ xa xa không đủ, còn sẽ đưa bốn cái nhi tử đi học đường, hát hát, làm cho bọn họ hảo hảo đọc sách, tốt nhất có thể thi đầu công danh, có thể làm quan liền càng tốt. Ha hả tiêu giao cười khẽ ra tiếng. Lý Thanh Ninh cũng bị triệu giữ đạo hiếu ngây ngốc hạnh phúc cảm nhiễm, tươi cười mang theo thật là vui sướng, này còn không dễ dàng, bất quá, triệu huynh đệ, ngươi cũng đến chạy nhanh chuẩn bị, huyện thí liền sắp tới rồi. Ân triệu giữ đạo hiếu gật đầu, tiểu yêu nói, ta làm hết sức liền hảo. Ngươi nhưng rẻ dô đến thật tốt. Lý Thanh Ninh cấp tiêu giao ném đi như vậy một ánh mắt, được đến là tiêu giao đương nhiên trả lời, đúng rồi, triệu huynh đệ. Năm cái hải tử tên ngươi nghị kỹ rồi sao? ân lúc trước cho rằng nhiều nhất chỉ có bốn cái hài tử, cho nên ta chỉ đi bốn cái tên, bởi vì đời cháu trung gian đều có một cái hỷ tử, hiện giờ bốn cái nam hải, xứng với Xuân Hạ Thu Đông vừa vận tốt. Triệu giữ đạo hiếu nhìn ngủ thành một loạt bốn cái nhi tử, mở miệng nói, Triệu Hỷ Xuân, Triệu Hỷ Hạ, Triệu Hỷ Thu, Triệu Hỷ Đông, Tiểu Yêu, Lý Đại Ca, thế nào? Quả nhiên không thể đủ có quá lớn chờ mong, xuân hạ thu đông, như thế nào liền không phải đông nam tây bắc, còn hảo không phải chung quanh, đây là tiêu giao cùng Lý Thanh Ninh trong lòng suy nghĩ, bất quá, nhìn triệu giữ đạo hiếu kia vẻ mặt chờ mong bộ ráng, tính, tên này ở nông thôn nghe cũng không tệ lắm, ơn, như vậy dễ nhớ. Tiêu giao mở miệng nói, đúng vậy, vừa nghe chính là huynh đệ bốn người Lý Thanh Ninh đi theo phụ họa, bất quá, triệu huynh đệ. Ngươi không phải là không thích nữ nhi đi. Như thế nào không có tiểu nha đầu tên? Nói xong, con nhìn chầm chầm kia nhỏ nhỏ nha đầu, cười hỏi. Không phải, tiểu yêu ngươi tin tưởng ta, ta tuyệt đối không có trọng nam khinh nữ ý tứ. Triệu giữ đạo hiếu nhưng nhớ rõ tiêu giao đối với trong thôn người trọng nam khinh nữ quan niệm có bao nhiêu bất mãn. Chỉ cần là ta và ngươi hài tử, vô luận là nhi tử vẫn là nữ nhi ta đều thích. Lý đại ca, ngươi không cảm thấy này bốn cái tên. Nam hải, nữ hải đều có thể dùng sao? Ha ha, Tiêu Dao nhìn Triệu giữ Đạo Hiếu bộ dáng, xì si một tiếng liền bật cười, ta cái gì cũng chưa nói, ngươi như vậy khẩn trương làm cái gì? Lý Thanh Ninh gật đầu, Triệu huynh đệ nói được không sai, nhưng thật ra ta tưởng sai rồi, tên này xác thật tiểu nha đầu cũng có thể dùng, chỉ là, Triệu huynh đệ, này xuân hạ thu đông đều bị ngươi dùng xong rồi, này tiểu nha đầu, ngươi chuẩn bị lấy tên là gì? Ân Triệu giữ đạo hiếu cao mày suy tư, nàng nhưng rõ ràng, nữ hải tên cùng nam hải không giống nhau, nhất định đến dê nghe một chút. Vui sướng. Tiêu giao rốt cuộc mở miệng, tiểu ngũ đã kêu vui sướng, tiểu duyệt duyệt, tướng công, ngươi cảm thấy thế nào? Ơn, liền vui sướng, nghe chính là cái làm người cao hứng tên, tiểu duyệt duyệt, về sau ngươi chính là tiểu duyệt duyệt. Triệu giữ đạo hiếu rất là tán đồng mà nói. Kìa bốn cái nhi tử có phải hay không cũng muốn lấy nhũ danh à, tiểu yêu, về sau hải tử tên đều ngươi tới lấy đi, như thế nào nghe đều so với ta lấy dễ nghe. anh này còn không có chơi, tiêu dao nhìn triệu giữ đạo hiếu chờ mong bộ dáng, gật đầu, liếc liếc mắt một cái bốn cái nhi tử, bọn họ nhũ danh, đã kêu đại bảo, nhị bảo, tam bảo, bốn bảo. Ơn, hảo a triệu giữ đạo hiếu một chút cũng không cảm thấy có cái gì không ổn. Tán đồng mà nói, rốt cuộc trong thôn thật nhiều hình đệ đại danh đều là như thế này, một hai ba bốn liền ở bên nhau. Khu khu Lý Thanh Ninh lại ho khăn lên, đại nha muội muội, ta phục ngươi rồi, ngươi thật sự là quá lợi hại, này bốn cái bảo nhà nói xong lời cuối cùng, Lý Thanh Ninh chính mình cũng không biết nên nói cái gì cho tốt, cái này muội muội thật sự là quá bưu hãn. Tiêu giao mắt trần trắng, đó là bởi vì Thanh Ninh ca ca ngươi không có gặp qua lợi hại hơn nghĩ nàng nương. Sinh Hải Tử thời điểm gặp phải đại sinh sản, đồng dạng là ngày mùa thời tiết, trong nhà liền nàng một cái, nhân ra chính là một người không tê, đem hài Tử sinh hạ tới, chờ đến nàng ba, nàng ra ra, mãi mãi, thúc thúc thẩm thẩm trời tối về nhà khi, nhìn năm cái em bé, trợn tròn mắt. Lại nói nàng kêu bốn cái ca ca nhũ danh cùng đại danh, kia càng là bọn họ cả đời ngành thương, trực tiếp chính là 1 ba, liền cái hǒu tố đều không có, nhũ danh trực tiếp là nhất nhất. Nhị nhị, tam tam, 44 nếu là nhà nàng lão mẹ một bưu lên, liền họ đều lười đến têu, trực tiếp một hai ba bốn, huynh đệ 4 cái đều kêu nổi lên. Nghĩ vậy chút, tiêu dao tươi cười càng thêm rõ ràng lên, cũng không biết bọn họ hiện tại quá đến được không. hi vọng nhà nàng lao đại có hảo hảo chiếu cố bọn họ, cũng không có đem chính mình đã chết tin tức nói cho bọn họ. Ha ha, theo ta thấy, người là lợi hại nhất. Lý Thanh Ninh nói tới đây. Ôn hòa trên mặt mang theo nghiêm túc, đại nha mội mội, ngươi hẳn là biết, đã từng đại chu có một cái phụ nhân sinh bốn bào thai, bị tái nhập sử sách, kia bốn bào thai hậu nhân cũng chính là hiện tại không thua kém đại chu tứ đại gia tộc đứng đầu lý gia trịnh gia, ngươi minh bạch ta ý tứ sao. Nói cách khác, ta này cũng muốn tái nhập sử sách. Nàng sắc thật có ở thư thượng nhìn đến trịnh gia lập nghiệp nguyên nhân, không nghĩ tới gần là bởi vì này bốn bào thai, liền phát đạt thành cái dạng này, ở hiện đại. Bọn họ này năm bảo thai cũng nhiều lắm là quốc gia gia tiền nuôi sống, hiện giờ lại hiếm lạ đến nàng trở thành độc nhất phân nông nỗi, này nhưng không xem như chuyện tốt. Đương nhiên, chỉ cần ngươi nguyện ý. Lý Thanh Ninh tuyệt đối là cố ý nói như thế nói. Tiêu giao nhìn năm cái hài tử, Thanh Ninh ca ca, chúng ta chính là Vĩnh Xương huyện người, trên thực tế không coi là chân chính đại chu người không phải sao. Nếu là bị đại chu hoàng đế biết được, hắn có phải hay không sẽ áp dụng hành động? Bên này triệu giữ đạo hiếu cũng dần dần nghe minh bạch, trên mặt nụ cười biến mất, lo lắng mà nhìn xem tiêu dao lại nhìn xem chính mình nằm cái hài tử. Hắn trước nay liền không có như vậy đại gia tâm, trở thành đại chu tứ đại gia tộc trí nhất, ngẫm lại hắn liền cảm thấy trong lòng rất là bất an. Lý đại ca, ngươi nhất định có biện pháp có phải hay không? Chúng ta chỉ nghĩ ở hành hoa thôn hảo hảo sinh hoạt, đến nỗi hài tử tâm tư, kia cũng là phải chờ tới hơn 10-20 năm lúc sau. Bọn họ trưởng thành, hiểu chuyện, từ chính bọn họ đi lựa chọn. Đối với triệu giữ đạo hiếu lời này, tiêu giao là thực vừa lòng. Lúc ban đầu ở giáo triệu giữ đạo hiếu biết chữ thời điểm, liền có chút lo lắng. Nam nhân nhà mình chi thức nhiều, tầm mắt cao, sẽ không an tâm sống ở ở cái này nho nhỏ trong thôn đương cái vất vả nông dân. Nếu thật tới lúc đó, nàng nhưng thật ra không biết nên vì chính mình rời đi người nam nhân này, vẫn là vì người nam nhân này rời đi chính mình muốn sinh hoạt. Đơn giản, người nam nhân này cũng không có làm chính mình thất vọng. Yên tâm. Lý Thanh Ninh cười nói, ở Vĩnh Xương huyện nội, ai cũng không thể đủ đem các ngươi thế nào. Chỉ là, ra Vĩnh Xương huyện, chúng ta liền bất lực. Lý Thanh Ninh ngăn ngay nói thật. Ha ha, Thanh Ninh ca ca, ta tưởng ta đã sớm nói được rất rõ ràng, ta cùng tướng công là sẽ không rời đi tiêu giao tự nhiên biết Lý Thanh Ninh lo lắng cái gì, dùng Lý Thanh Ninh nói trả lời. Nếu ta đã nhận hạ ngươi cái này ca ca, yêu cầu hỗ trợ cái gì, ngươi chỉ lo mở miệng, bất quá, có một điều kiện, đó chính là tuyệt đối không thể đủ quấy giày chúng ta một nhà bảy khẩu an bình sinh hoạt, lý đại ca, ngươi có thể làm được sao? Cái này tự nhiên. Lý Thanh Ninh gật đầu, như vậy, đại nha muội mội, chuyện lớn như vậy là giấu giếm không được, hạnh hoa thôn bên ngoài sự tình ta đều có thể thế các ngươi ngăn trở, nhưng hạnh hoa thôn, triệu huynh để những cái đó thân nhân. Đại nhà muội mội, ngươi cũng có không ít thân nhân ở chỗ này. Yên tâm, cái này chúng ta có thể ứng đối tiêu dao thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lý Thanh Ninh đáp ứng trợ giúp bọn họ ngăn trở hành hoa thôn ngoại thế lực, tự nhiên chỉ không phải Vĩnh Xương huyện, mà là Đại trù, thậm chí cách Vĩnh Xương huyện chỉ cách một cái châu phủ đại hạ, đại hán trở quốc gia, này đã xem như giúp bọn họ chiếu cố rất lớn. Nếu là như thế này, ta liền trước cáo từ. Hạnh hoa thôn nội như thế nào thao tác là các ngươi sự tình, hiện giờ biết chuyện này chỉ có Trương Thúy Hoa, đến nội Vĩnh Xương huyện, ngươi tận có thể yên tâm, chỉ cần có ta cùng phụ thân ở, chúng ta nhất định sẽ không làm người quái dày đến các ngươi sinh hoạt. Lý Thanh Ninh là không tin quỷ thần, chỉ là, hiện tại, hắn đều không khỏi tin tưởng, có lẽ này hai vợ chồng chính là Vĩnh Xương huyện Phúc Tinh. ân có cái gì yêu cầu cứ việc mở miệng, ta sẽ làm hết sức. Tiêu giao mở miệng nói, nếu nhân ra đều giúp lớn như vậy vội, nàng tiêu giao trước nay đều không phải người nhỏ mọn huống hồ nàng nghĩ đến thực minh bạch, mặc kệ ông trời an bài chính mình dừng ở hạnh hoa thôn ra sao dụ ý, đối nàng tới nói, vĩnh xương huyện càng tốt, bọn họ nhàn nhã nhật tử liền càng là tự tại. Còn có ta, triệu giữ đạo hiếu cảm kích mà nhìn Lý Thanh Ninh, hắn vẫn luôn liền vui vẻ chính mình có năm cái nữa nhi căn bản là không nghĩ tới đây là kiện cỡ nào khiếp sợ sự tình, còn hảo có lý đại ca nhắc nhở, hỗ trợ. Ha hả lý thanh ninh gật đầu, đứng dậy, triệu huynh đệ vẫn là hảo hảo chuẩn bị ở nhà mang hài tử, còn có huyện thí sự tình, nói cho ngươi, lần trước đã vì triệu chi nghĩa phá lệ, liền tính ngươi cùng ta giao tình lại hảo, nếu là ngươi không có như vậy đại bản lĩnh, ta sẽ không nói tình cảm, cho ngươi mở cửa sau. Yên tâm, lý đại ca, không cần nếu là thật sự thi đầu không được công danh kỳ thật cũng không có gì. Triệu giữ đạo hiếu cục lốc lời, đi cửa sau chuyện như vậy hắn không hề nghĩ ngợi đủ, lại nói, trải qua này một năm nỗ lực, hắn lại làm khởi năm rồi những cái đó huyện đề thi một khi, cũng không cảm thấy rất khó, bởi vậy, hắn mới càng thêm lý giải không được, vì cái gì triệu chi nghĩa học như vậy nhiều năm, như thế nào tú tài đều thi không đầu, phía trước không phải nói nàng đầu vóc rất thông minh sao. Người biết liền Lý Thanh Ninh vô vô triệu giữ đạo hiếu bả vai, lại nhìn này năm cái em bé, một cái ở cử nữ nhân, triệu vinh đệ, ngươi thật sự không cần ta thỉnh hai cái hạ nhân tới hỗ trợ sao. Không cần, Lý đại ca, chẳng qua, đồng ruộng sự tình còn muốn phiền tói Lý đại ca, ta thật sự là không dành lo. Triệu giữ đạo hiếu vẫn luôn chặt chẽ mà vội vã, tiểu yêu không thích trong nhà có những người khác, trên thực tế, hắn cũng không thích. Cái này ngươi yên tâm, ta sẽ an bài tốt. Lý Thanh Ninh thấy hai người là thật sự không nghĩ muốn hạ nhân, cũng liền không hề nhiều lời, "Đại nha muội muội, ta đi rồi." "Đi thong thả, không tiễn." Tiêu Dao cười nói. Lý Thanh Ninh nhất chịu chịu, "Này thật đúng là không khách khí, tính, nàng hiện tại là cái ở cư phụ nhân, chính mình liền không nhiều lắm cùng nàng so đo." Lý Thanh Ninh mang theo quả mận cùng Lô Thiên, đại phu thấy Tiêu Dao thân thể hào đâu, cũng đi theo rời đi, đến nỗi bà đỡ. Đỡ để lúc sau liền đi rồi, nói là chờ tắm ba ngày ngày đó còn sẽ đến, chờ đến đem đoàn người tiễn đi lúc sau, triệu giữ đạo hiếu đóng lại viện môn, mới đột nhiên nhớ tới, hắn chẳng những không có cấp đại phu cùng bà đỡ tiền mừng, ngay cả tới hỗ trợ đại trụ tức phủ cũng là lặng lẽ rời đi. Tiểu yêu, chúng ta phải làm sao bây giờ? Triệu giữ đạo hiếu chọc chọc lao đại mặt, thấy hắn có muốn khóc xu thế, mới lùi về tay. Chúng ta tổng không thể vẫn luôn không cho trong thôn người biết đi. Tướng công, người đi theo Thúy Hoa nói một tiếng, làm nàng đem việc này ở trong thôn Tuyên Dương đi ra ngoài tiêu giao rửa vào mềm mại gối đầu thượng, cười nói, chúng ta nhi nữ, muốn vẫn luôn sống được vui vui vẻ vẻ, đến nỗi chuyện khác, tướng công, chúng ta sẽ vì bọn họ giải quyết, không phải sao. Ấn, ta tuyệt đối sẽ không cho phép có người xúc phạm tới bọn họ. Triệu giữ đạo hiếu dùng sức gật đầu, ta đây đi. Nói xong, xoay người đi ra ngoài, bất quá, lại không có ra cửa, ở hắn nghĩ đến, tiểu yêu cùng hài tử đều không thể rời đi người, vì thế, đứng ở trong viện, đối với tiếu đại trụ ra phương hướng, một cái hùng hồn vang dội sư tử hống, tiếu đại trụ, tiếu đại trụ, phòng trong, tiêu dao nghe quen thuộc thanh âm cười ra tới, ha ha, các bà bối, đó là các ngươi cha thanh âm, có phải hay không cảm thấy nhà các ngươi cha thực đáng yêu a Ở tiêu giao trong mắt, vô luận triệu giữ đạo hiếu cái dạng gì hành vi, nàng đều cảm thấy dị thường đáng yêu. Đang ở trong nhà làm một thương trang lương thực tiếu đại trụ vừa nghe thanh âm này, dừng trong tay việc, chạy ra viện môn, quả nhiên là triệu nhị ca lại kêu chính mình, vội vàng, kéo ra giọng triệu nhị ca, ta nghe thấy được, có gì sự sao. Mau đến nhà ta tới, mang lên người tức phụ. Hai người liền cách hảo xa khoảng cách, gào thét. Ở xác định tiếu đại trụ lập tức liền sẽ lại đây khi, Triệu Dữ đạo hiếu trở lại phòng, "Tiểu yêu, ngươi muốn hay không lại nghỉ ngơi một hồi? Ta đánh giá, chờ đến này tin tức truyền ra đi, tới nhà của chúng ta người nhất định sẽ không ít, đến lúc đó ngươi phòng trường tưởng nghỉ ngơi đều nghỉ ngơi không tốt. Yên tâm, ta có tính toán, không phải còn có Thúy Hoa hỗ trợ sao?" Tiêu Dao tuy rằng là nói như vậy, bất quá, như cú gật đầu, tùy ý Triệu Dữ đạo hiếu đem gối đầu phóng thấp, Ngủ trước còn không quên nói, giữa chưa ngao cá chích canh, xuống sữa, năm cái hài tử, ai, cũng không biết sữa mẹ có đủ hay không. Ha hả vốn dĩ triệu giữ đạo hiếu nghe tiêu dao nói như vậy cũng không có mặt khác cái gì ý tưởng, chỉ là, đương hắn tầm mắt di động đến tiêu giao so mang thai phía trước lớn thật nhiều bộ ngực khi, đã cấm dục tháng triệu giữ đạo hiếu nuốt nuốt nước miếng, tươi cười đến cuối cùng hóa thành xấu hổ, không có việc gì. Lý đại ca còn giúp chúng ta chuẩn bị bọ sữa, dê sữa, đều xuyên ở trong sân, không cần lo lắng những việc này, mau chuốt ngủ đi." Ân tiêu giao không phải không có nhận thấy được Triệu giữ đạo hiếu thất thố, nhưng hiện tại là tuyệt đối không được, này ngốc tử cũng là chết cân não, rõ ràng đại phu đều nói, mang thai 3 tháng lúc sau là có thể hành phòng, này nam nhân, mỗi ngày ngủ ở bên người nàng, rồi lại ngạnh sinh sinh mà nhịn xuống, nếu không phải bởi vì hắn có phải hay không lửa nóng ánh mắt Tiêu giao đều phải hoài nghi, chính mình đối nảy nam nhân có hay không lực hấp dẫn. Đương thiếu đại chủ mang theo trương thúy hoa vào nhà chính, nhìn nôi giường 5 cái hài tử, chóng váng, nói lóc, triệu, triệu nhị ca, đây là nhị tẩu tử sinh hài tử. Tả số hưu số đều là 5 cái, cẩn thận mà xoa xoa đôi mắt, kia năm cái mãi hoa hoa như cũ phun bong bóng nằm ở nơi đó, không có hoa mắt ta. Đúng vậy, đại trụ, đệ mùa Hôm nay tìm các ngươi tới, chính là hy vọng các ngươi đem chuyện này tuyên dương đi ra ngoài, làm hạnh hoa thôn người đều biết. Triệu giữ đạo hiếu đã không kỳ quái tiếu đại trụ bộ giáng, chính mình lúc trước không phải cũng là kinh ngạc đã lâu, biểu tình có thể so đại trụ hảo không đến chạy đi đâu. Chính là, triệu nhị ca, Lý Công Tử nói, Trương Thúy Hoa có chút do dự, đêm qua nàng là cả đêm cũng chưa ngủ, tuy rằng nói không rõ rõ ràng là rất tốt sự. Lý Công Tử vì cái gì không cho chính mình nơi nơi đi nói, nhưng nghĩ Lý Công Tử đó là trịnh trọng biểu tình, nàng lại cảm thấy việc này rất quan trọng, đối với hơi chút có chút miệng rộng trương Thúy Hoa tới nói, thống khổ nhất chỉ sợ cũng là rõ ràng biết ý kiến thiên đại hỷ sự, lại chỉ có thể đủ chôn ở trong lòng, ai cũng không thể nói. Đệ mộ yên tâm, Lý Đại ca đã trở về an bài triệu giữ đạo hiếu cười nói, ta nơi này lo liệu không hết quá nhiều việc, việc này liền phiền thoái các người. Còn có, ta ở hạnh hoa thôn thân cận người không nhiều lắm, tắm ba ngày thời điểm các ngươi nhất định phải tới. Nói xong, từ cổ tay háo lấy ra hai cái bao lì xì, ngượng ngùng mà nói, ngày hôm qua thật sự là sự tỉnh quá nhiều, thế nhưng đem quan trọng nhất cấp đã quên, đây là tiền mừng. Tiếu đại chủ cùng Trương Thúy Hoa cũng không có chối tử, đem hai cái bao lì xì phong lên, triệu nhị ca, chúc mừng ngươi à, đây đúng là thiên đại hỷ sự, ngươi còn cùng chúng ta khách khí cái gì. Liền tính ngươi không gửi gọi chúng ta, chúng ta cũng nhất định trở về, dính dính không khí vui mừng, không chuẩn thực mau là có thể đủ cấp tiểu trụ thêm cái đệ đệ mội mùi đâu. Đúng vậy, triệu nhị ca, ngươi yên tâm, việc này ta sẽ làm tốt, bảo quản một canh giờ nội, toàn bộ hạnh hoa thôn đều biết, triệu nhị ca ra tức phụ sinh năm bảo thai. Trương Thúy Hoa vô vô chính mình ngực, bảo đảm mà nói, hư hư. Làm những cái đó đã từng bởi vì đại trụ tiếp cận triệu nhị ca mà cô lập bọn họ người đi đỏ mắt hối hận đi. Ở nàng xem ra, triệu nhị ca ngày lành còn ở phía sau đâu. Ha ha, liền phiền thoái đệ muội Triệu giữ đạo hiếu nói xong, nhìn tiếu đại trụ. Đại trụ, ngươi xem nhà ta, có cái ở cứ, còn có 5 cái hài tử. Ta là không thể đủ rời đi, tiểu yêu ở cứ yêu cầu ăn đồ vật, còn có tắm 3 ba ngày, lúc sau trăng tròn rượu. Chỉ sợ đều phải phiền thoái ngươi hỗ trợ. Triệu nhị ca, ngươi không cần cùng ta khách khí như vậy, ngươi không nói ta cũng sẽ làm. Tiếu đại chủ cộc lốc mà cười nói, lại nói, năm nay trong đất cũng không có gì đại sự, khoai lang đỏ, bắp lớn lên đều khá tốt, lúa nước chỉ dùng thu hoạch một vụ bất quá kia một vụ chỉ sợ so với năm trước hai cha lượng đều phải đại. Vậy phiền thoái ngươi, nơi này là 100 lượng ngân phiếu, nếu là không đủ, đến lúc đó lại nói. Trong nhà xe bỏ ngươi cũng có thể dùng. Triệu giữ đạo hiếu cười nói. Ân tiếu đại chủ cũng không có khách khí, tiếp nhận ngân phiếu, cùng Trương Thúy Hoa rời đi, dọc theo đường đi hỏi Trương Thúy Hoa, ở cự nữ nhân muốn ăn cái gì hảo. Càng nghe hắn trong lòng liền càng là chua sót, lúc ấy chính mình không bàn lĩnh, Thúy Hoa sinh tiểu trụ kia một tháng, liền ăn mấy cái trứng gà mà thôi. Thúy Hoa, chờ đến ngươi lần sau ở cứ thời điểm, ta cũng cho ngươi mua này đó ăn cho ngươi hảo hảo bổ bổ. Phi, nói cái gì đâu? Nay bụng đều còn sao động tính đâu, ngươi liền suy nghĩ ở cứ sự tình, chúng ta đi về trước cùng cha mẹ nói tin tức tốt này, theo sau ta lại đi đại quý thúc trong nhà, bọn họ nghe xong nhất định sẽ thật cao hứng. Trương Thúy Hoa từ trước đến nay liền không phải thẹn thùng người, vừa nghe tiểu đại chủ nói như vậy, trực tiếp nhéo nhéo cánh tay hắn, đĩnh ngạc mà nói: "Tiêu Dao ở nghỉ ngơi thời điểm" Triệu giữ đạo hiếu một bên xem hài tử, một bên ở trong sân sắc cá, chuẩn bị giữa trưa cấp tiêu giao ngao canh cá uống. Vânh hai, nghe nhà chính động tĩnh, một có hài tử tiếng khóc vang lên, lập tức giặt sạch tay buôn qua đi. Nếu là một hồi, hài tử không động tĩnh, hắn đồng dạng sẽ không yên tâm, chạy đến nhà chính đi xem, thấy năm cái hài tử ngủ ngon lành mới yên tâm tiếp theo làm việc. Vì thế, triệu giữ đạo hiếu trên cơ bản là bảo trì giờ khắc này chung đi một chuyến tần suất lại một chút không cảm thấy mỏi mệnh hoặc là không kiên nhẫn, cả người sức lực như là như thế nào đều dùng không xong giống nhau. Mà ở trong lúc này, toàn bộ hạnh hoa thôn đều nổ tung nổi, triệu nhị ngốc tử ra tiêu đại nhà sinh năm Bảo thai, nghe xong mọi người trực giác là không tin, nhưng từ trường thúy hoa trong miệng chuyển ra đi, đó là miêu tả đến sinh động như thật, 4 cái nam hải một cái nữ hải là lớn lên giống nhau như lúc, này không. Nhất tưởng khai náo nhiệt một bát người ở không lâu lúc sau liền tới tới rồi triệu giữ đạo hiếu trong nhà. Đại cháu trai, nghe nói nhà các ngươi đại nhà sinh năm bảo thai, chúng ta nghị đến nhìn xem, dính dính không khí vui mừng. Lúc này, triệu giữ đạo hiếu đã đem canh cá ngao đến sản không nhiều lắm, dùng tiểu hòa hầm, chỉ phải tiêu giao vừa tỉnh, liền có thể uống lên, cho nên, hắn liền canh giữ ở hài tử bên người, chính mình trong nhà hài tử là thấy thế nào đều đẹp. Thấy thế nào cũng xem không đủ. Mở cửa, nhìn ngày thường nói ra nói vào một đám đại thẩm nhóm, đối chính mình nói chuyện là xưa nay chưa từng có khách khí, triệu giữ đạo hiếu cho dù trong lòng không thế nào đã thấy, nghe bọn hắn nói, trên mặt cũng rơ lên sáng lạn tươi cười, đúng vậy, chỉ là, hai tử hiện tại ngủ rồi, thím nhóm nhỏ rộng điểm, nhìn liền trở về, có thể chứ. Ơn muốn là mang theo bác quái tâm tư, các nàng đương nhiên sẽ không có ý kiến. Nhưng cho dù là có chuẩn bị tâm lý nhưng nhìn kia nằm ở bên nhau nằm cái mãi hoa hoa vẫn là không khỏi hít sâu một hơi ở triệu giữ đạo hiếu gắt gao mà dám thị hạ thật đúng là không có phát ra cái gì thanh âm chê cười các nàng cho dù không có lý thanh ninh như vậy tầm mắt như cũ xem đến càng cao trình tự nhưng các nàng lại rất minh bạch. này năm bảo thai tuyệt đối là thiên đại phu thê về cái tiêu truyền thuyết các nàng là biết được rõ ràng các nàng lại không phải ngốc tử Biết rõ này hai vợ chồng được đến ông trời chiếu cố, còn muốn theo chân bọn họ đối nghịch, kia không phải tìm chết sao. Chúng ta đi rồi. Một chúng xem náo nhiệt người ở triệu giữ đạo hiếu đưa ra bao lì xì lúc sau, trong lòng kia đinh điểm tiểu biệt nữ đều không có. Tuy rằng mở ra bao lì xì, chỉ có 5 văn tiền, nhưng nhiều người như vậy, hợp nhau tới cung coi như không ít, trong lòng lại lần nữa ước lượng, xem ra này triệu nhị ngốc tử, phi. Là triệu nhị cháu trai thật là thăng chức rất nhanh, vẫn là chạy nhanh nói cho trong nhà cùng thân cận người, phải hảo hảo mà theo chân bọn họ ở chung. Chạm vào tràn đầy một buồn gỗ thủy theo buồn gỗ rơi xuống đất, xối triệu tiêu thị ống quẩn, cái gì? Nam Bảo thai, còn có bốn cái nam hải tử một nữ hải tử. Đại ca, nhị ca, các ngươi không phải đang nói cười đi. Nói lời này, triệu tiêu thị ngơ ngác mà nhìn đi vào sân tiếu đại sinh cùng tiêu nhị sinh. Tiêu nhị sinh bởi vì là thôn trưởng, cho nên, trong thôn một có động tinh gì, hắn là trước hết biết đến, vừa nghe tin tức này, hắn trực giác phản ứng chính là tiểu muội bên kia không hảo, trên đường đụng tới lại ca, hai người tính toán, liền vội vội vàng vàng mà đuổi lại đây, nghĩ tin tức này giấu không được tiểu muội hơn nữa chính bọn họ trong lòng đều khiếp sợ không thôi, cho nên, lựa chọn ở trước tiên nói cho triệu tiêu thị, nhìn nhà mình tiểu muội một bộ ta không tin. Chuyện này không có khả năng bộ ráng, huynh đệ hai cái ở trong lòng thở dài, tiểu muội chung quy còn không có bừng ra, lại có chút thầm hận, vì cái gì triệu lao nhị cùng kia tiêu đại nha vận khí như thế chi hảo, rõ ràng tiểu muội càng ngày càng giống không có gặp được triệu Minh phía trước như vậy tính tình, bọn họ tin tưởng, chờ thời gian một lâu, tiểu muội nhất định sẽ quên triệu mình, liền tính lúc sau như cũ không thích triệu lao nhị, kia triệu, lao nhị cũng sẽ không trở thành tiểu muội trong lòng thứ biến thành tiểu mội như thế nào cũng đi trừ không được ma chướng ở ngay lúc này xuất hiện như vậy cái năm bào thai này không phải rõ ràng muốn kích thích nhà bọn họ tiểu mội sao. Thấy đại ca cùng nhị ca sắc mặt ngưng trọng, trong mắt toàn là đối chính mình lo lắng, đỉnh đầu nắng hẹ trói trang mặt trời trói trang, triệu tiêu thì chỉ cảm thấy cả người lạnh băng, một lòng không ngừng mà đi xuống trầm, ha hả kỳ quái tiếng cười từ cổ họng phát ra, này thế nhưng là thật sự, sao có thể sẽ là thật sự, ông trời không trường đôi mắt sao. Như thế nào sẽ bàn cái kia hai người nằm bảo thai, ha ha, ta đây tính cái gì? Ta tính cái gì? Triệu tiêu thị ngầm đầu, nhìn trong sáng không trùng cười lớn đồng thời, nước mắt cũng lăn xuống dưới, theo sau, bị buồn gô vướng ngã trên mặt đất, tiếu đại sinh cùng tiêu nhị sinh nhìn thần sắc có chút không thích hợp triệu tiêu thị, vội vàng tiến lên, đem nàng đỡ lên, tiểu muội ngươi bình tĩnh một chút, chẳng lẽ ngươi tưởng trở thành bà điên Làm đã chết triệu mình hai vợ chồng chế dễ ước, cũng làm triệu lao nhị toàn ra xem người chê cười sao. Không, ta sẽ không. Vừa nghe tiếu đại sinh lời này, triệu tiêu thị lập tức bắt lấy tiếu đại sinh cánh tay, lực đạo đại tuân lệnh tiếu đại sinh đều cảm thấy đau đớn không thôi, chính là, đại ca, vì cái gì? Ông trời vì cái gì muốn như vậy hậu đãi kia hai người? Nói xong lời cuối cùng, triệu tiêu thị thanh âm như cũ có khóc ý. Tiểu muội! Không có việc gì, có đại ca cùng nhị ca ở, nhất định sẽ không làm ngươi chịu ủy khuất. Chúng ta trước lên, ngươi đi đổi kiện quần áo, bình tĩnh lại, chuyện này chúng ta lại từ đầu thương lượng. Tiếu đại sinh an ủi triệu tiêu thị, trong lòng trong lòng lại như cũ có chủ ý. Chờ đến triệu tiêu thị thu thập hảo, đúng rồi, ngũ muội cùng tiểu muội đâu? Còn có triệu đức? Như thế nào liền tiểu mội ngươi một người ở nhà? Tiếu đại sinh uống triệu tiêu thị đảo đi lên nước sôi để ngội. Hỏi. Triệu Đức đi đất trong rau, ngũ muội cùng tiểu mội ta làm các nàng đi chấn trên mua theo tuyến. Triệu Tiêu Thị tuy rằng bình tĩnh xuống dưới, chính là tinh thần đầu như cũ có chút không tốt. Đại ca, nhị ca, ngươi nói chuyện này, chúng ta nên làm cái gì bây giờ đâu? Năm bảo thai à, đó là trời cho phúc thụy, nàng đã từng cũng nghĩ chính mình có thể hay không hoài nhiều bảo thai. Ai từng tưởng chuyện tốt như vậy thế nhưng rơi xuống triệu giữ đạo hiếu cái kêu ngốc tử trên người. Ai, tiểu mù ta nói ngươi ma chướng ngươi luôn là không cảm thấy. Tiếu đại sinh than một ngụm mở miệng nói, nhị đệ, ngươi nói, nếu là không có gặp gỡ triệu mình kia suốt sinh phía trước tiểu mù gặp gỡ chuyện như vậy, sẽ như thế nào làm? Thu được nhà mình đại ca ánh mắt ý bảo, tiêu nhị sinh minh bạch tiếu đại sinh dụng ý, liền tình huống hiện tại xem ra, triệu lao nhị ra vận thế là ai cũng ngăn cản không được, nếu chèn ép triệu lao nhị đã trở thành không có khả năng, như vậy. Liền không bằng thuận thế vì chính mình mưu phúc lợi, nếu là phía trước tiểu mội, ta ngấm lại làm thôn trưởng tiêu nhị sinh kiến thức tự nhiên muốn so giống nhau thôn dân cao đến nhiều, biết đến sự tình càng là không ít, tiểu muội làm triệu giữ đạo. Hiếu mẹ ruột, có một cái năm bảo thai tôn tử, ai ra, đây là thiên đại chuyện tốt, cũng thuyết minh tiểu mội người cũng là cái có phúc khí người, không phải sao. Triệu tiêu thị không nói gì, lại đem tiêu nhị sinh nói nghe xong đi vào, nàng lá gân đại. Tâm địa ngon độc, nhưng như cũ đối quỷ thần việc rất là kiến kỵ, liền tính trong lòng lại hận triệu giữ đạo hiếu hảo vật khí, nhưng năm bảo thai đã sinh ra, nàng là không tiếp thu cũng đến tiếp thu. Toàn bộ hạnh hoa thôn, họ triệu liền tiểu mội các ngươi này một nhà, cho nên một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn, kia năm bảo thai lúc sau định là tiền đồ không thể hạ lượng. Tiêu nhị sinh vừa nói vừa nghĩ nhà mình tiểu mội tính cách, mặc dù là tiểu mội hiện tại đã không thế nào để ý chính mình như nữ. Nhưng làm chính mình nhìn nữ rửa vào triệu lao nhị kia năm bảo thai thăng chức rất nhanh lên, phòng trường, ngầm triệu minh cùng kia triệu miêu thị sẽ tức giận đến hụt máu. Thấy triệu tiêu thị thần sắc có chút buông lòng tiếu đại sinh tiếp được nhà mình nhị để nói, lại có, tiểu mội, ngươi phải nghĩ lại, mặc dù bởi vì sự tình lần trước, nhà các ngươi cùng triệu lao nhị nhà bọn họ quan hệ nháo thật sự là cứng đờ, chính là, gặp mặt, triệu giữ đạo hiếu cùng tiêu đại nha cần thiết đến kêu ngươi một tiếng lương Như vậy hiếm thấy năm bảo thai, lớn lên lúc sau, cũng đến tiêu ngươi một tiếng ra ra, mà triệu Minh hai vợ chồng sắc thật thi cốt vô tổn, chính mình thân. Cốt đủ, thân tôn tử cũng không biết bọn họ hai người kia tồn tại, đây là dữ dội bi ai. Tiếu đại sinh hoàn toàn không thể tưởng được, hắn cùng tiêu nhị sinh những lời này đó là triệu đức mấy năm nay đối triệu giữ đạo hiếu thái độ tôn chỉ, triệu giữ đạo hiếu bị khi dễ, sinh hoạt rất khổ sở thời điểm, hắn sẽ ở trong lòng đắc y rào rạn. Rốt cuộc lăn lộn chính là cái kia không gì làm không được, mọi chuyện đều áp chính mình một đầu đệ đệ Triệu Minh nhi tử. Này một năm, Triệu giữ Đạo hiếu càng ngày càng tốt, Triệu Đức bị nhà mình bất hiếu tử đã kích đến có thể nói là phiến thể đầy. Thương tích, hắn vì cái gì có thể nhanh như vậy tỉnh lại lên, đơn giản cũng chính là bởi vì tiếu đại sinh theo như lời cái kia nguyên nhân thôi. Đại ca, nhị ca, ta minh bạch các ngươi ý tứ. Triệu Tiêu thị mở miệng nói, yên tâm Ta sẽ không xúc động hành sự, nếu là bỏ qua một bên triệu lao nhị thân phận cùng triệu Minh kia một tầng tới nói, này năm bảo thai với ta mà nói tuyệt đối là sự tình tốt. Trong lòng lại ở nghiến răng nghiến lợi, nàng nếu có thể đủ đêm này đều bỏ qua một bên, chính mình cũng liền sẽ không thay đổi thành như vậy. Đến nỗi ta những cái đó nữ nhi cười lạnh một tiếng, đại ca, nhị ca, chúng ta cũng không cần lo lắng, bọn họ bản lĩnh, tâm nhãn nhiều lắm đâu, không cần chúng ta làm cái gì bọn họ cũng sẽ làm. Tiểu muội ý của ngươi là tiếu đại sinh hiện giờ đều có chút xem không rõ cái này tiểu muội như thế nào có chút âm tình bất định bộ dáng. Tắm ba ngày ta sẽ mang theo trong nhà mọi người đi cổ động, ta là năm bảo thai nãi nãi, này ở hạnh hoa thôn chỉ sợ còn không có nữ nhân kia về sau địa vị có thể vượt qua ta triệu tiêu thị cười nói, ta hiện tại không thiếu ăn không thiếu xuyên, nhưng nhìn triệu lao nhị hạnh phúc mà sinh hoạt, lòng ta liền khó chịu. Làm ta nhưng cái đó con cái, bởi vì triệu lao nhị mà phong cảnh lên, đại ca, nhị ca, các ngươi có tin hay không, bọn họ nghèo thời điểm, tuyệt đối có thể ném xuống bọn họ cha mẹ. Nhưng bọn họ có địa vị, có bạc, phú quý, là tuyệt đối sẽ đem chúng ta hai người chuyển khí tới. Tiếu đại sinh cùng tiêu nhị sinh gật đầu, nam bảo thai có bao nhiêu hiếm lạ bọn họ rất rõ ràng, tiểu mội theo như lời nói cũng một chút đều bất quá, tiểu mội ngươi có thể như vậy tưởng là không còn gì tốt hơn, hảo hảo quá chính mình nhật tử. Triệu tiêu thị rũ mi, nơi nào có dễ dàng như vậy, ở hai vị huynh trưởng trước mặt, nàng nỗ lực làm được phong khinh vân đạo, nhưng mỗi cái ban đêm, nàng như cũ muốn đã chịu ác mộng tập kích, triệu minh phong độ nhẹ nhàng cùng hắn quyết tuyệt, ma ốm triệu miêu thị, triệu giữ đạo hiếu phân quang vô hạ, tiêu đại nha đắc ý càng rỡ, chỉ sợ đêm nay còn sẽ hơn nữa năm cái loại hoa tử, hảo hảo sinh hoạt Cũng dù sao cũng phải những người đó đều buông tha chính mình mới được Ở nàng xem ra, tiêu đại nha chính là nàng khắc tinh Ở triệu giữ đạo hiếu không có gặp được tiêu đại nha mười mấy năm Nàng nhật tử quá đến có bao nhiêu thoải mái Nhìn triệu giữ đạo hiếu bị chính mình đường xuất sinh giống nhau sai xử Muốn đánh liền đánh, muốn mắng cứ mắng Cao hứng thời điểm cấp cái bánh bột bắp Không cao hứng thời điểm khiến cho nàng bị đói Loại cảm giác này đây là sảng khoái cực kỳ Chỉ cần tưởng tượng kia triệu giữ đạo hiếu là triệu Minh Nhi tử, bị chính mình như vậy khi. Dễ, vũ nhục, nàng trong lòng là xưa nay chưa từng có thỏa mãn. Đáng tiếc, tiêu đại nhà xuất hiện, đêm này hết thảy đều đánh nát, buổi tối làm ngộng đẹp cũng biến thành ác mộng, đều do tiêu đại nhà, làm triệu giữ đạo hiếu thoát ly nàng không chế. Ừ, vẫn là câu nói kia, nàng không tin này triệu lao nhị cùng tiêu đại nhà sẽ vẫn luôn như vậy gặp may mắn đi xuống. Nàng nhất định phải chống một hơi, chờ đến bọn họ xui xẻo kia một ngày, đến lúc đó, nàng nhất định phải làm cho bọn họ sống không bằng chết. Cùng triệu tiêu thị bởi vì nhà giam hành trình đem trong lòng hận thật sâu đẻ ở đáy lòng bất đồng, tiêu lý thị vừa nghe lời này, một chương ôn nhu mặt đều vặn vẹo ở bên nhau, hung tận mà trừng mắt tiêu thủy, gắt gao mà bắt lấy nàng hai tay cánh tay, hoàn toàn không có nhìn đến tiêu thủy đau đến nước mắt đều chảy ra. Càng không có nghe thấy chính mình âu hiếm nữa nhi hô đau thanh âm, Ngươi nói được là thật sự. Tiêu đại nha cái kia tiện nhân, Thật sự sinh năm bảo thai. Lúc này tiêu lý thị là hoàn toàn quên mất vốn dĩ nguy trang, Chỉ vì chuyện này đối nàng tới nói thật ra là kích thích quá độ. Nương, ta nói được là thật sự, Ngươi mau thả ta ra, đau chết ta. Tiêu thủy khóc kêu kêu lên, Chỉ tiếp, tiêu lý thị vừa nghe, Bắt lấy tay nàng càng khẩn, Nói, nghe ai nói? nhanh lên nói cho ta. Hiện giờ trong thôn người đều tại như vậy nói, Nương, ngươi không tin, có thể đi ra ngoài hỏi một chút, là thật sự, thật nhiều đại thẩm đều chính mắt gặp qua. Tiêu Thủy nói xong, liền khóc ra tới, "Cha, Tiêu Kim, các ngươi ở nơi nào? Mau tới cứu ta, nương thật đáng sợ." Khóc kêu thanh âm không nhỏ, ở vườn rau dụng tâm giáo nhi tử trồng rau Tiêu Lôi nghe thấy được, "Tiểu Kim, có hay không nghe thấy tỷ tỷ ngươi thanh âm?" Có tiêu kim gật đầu, lau lau trên đầu mồ hôi, gật đầu, kéo ra một nụ cười, hình như là tỷ tỷ ở khóc đường nghe rõ ràng lúc sau, xuất ruột, ném xuống trong tay cái quốc, cha, chúng ta trở về nhìn xem, ai như vậy đại lá gan, dám khi dễ tỷ tỷ của ta. Tiêu lôi không có ý kiến, chờ hai người vọt vào sân, vừa vặn thấy tiêu lý thị đem tiêu thủy đẩy đến trên mặt đất, giữ tận một khuôn mặt, liền phải đi ra ngoài, tiêu lôi mặt lập tức liền đèn xuống dưới. Này tinh nhi rốt cuộc là làm sao vậy? Trước kia ôn nu, hiền huệ, chi kỷ đều đi nơi nào? Khoe mắt nhìn nữ nhi khóc đến đáng thương hề hề bộ ráng, lửa giận lập tức liền bạo lên, bắt lấy tiêu lý thị cánh tay, người muốn đi đâu? Người đối thủy nhi làm cái gì? Chất vấn thanh âm, đỉnh đầu mặt trời trói trang, cùng với trên cổ tay truyền đến đau đớn, lệnh tiêu lý thị lập tức liền tỉnh táo lại, lại hồi tưởng vừa mới làm những chuyện như vậy, vội quay đầu lại nhìn tiêu thủy. Đây là tiêu kim đã đi nâng dậy tiêu thủy, cha, ngươi mau đến xem xem, tỉ tỉ bàn tay, còn có cánh tay đều chảy ra. Dứt lời, bất mãn mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái tiêu lý thị, liền tính là tỉ tỉ làm sai cái gì, nương cũng không thể đối tỉ tỉ như vậy. Thủy nhi, ta, ta không phải cố ý, cấp nương nhìn xem. Tiêu lý thị vừa nghe, sắc mặt đều trắng, muốn tiến lên cha khai tiêu thủy miệng vết thương, lại đã quên chính mình bị tiêu lôi lôi kéo. Nhưng nhìn tiêu thủy không còn nữa phía trước đối chính mình thân cận, mà là lẽ tránh đến tiêu kim mặt sau, thương tâm đến nước mắt không ngừng mà đi xuống rớt. Thủy nhi, ngươi tin tưởng ta, ta thật sự không phải cố ý. Tiêu lý thị khóc lóc nói, nương chỉ là không tiếp thu được, nàng tiêu đại nha dựa vào cái gì có thể sinh năm bào thai, còn có thể đủ bình bình an an mà sinh hạ tới, mà ta, ta hại tử. Đủ rồi. Tiêu lôi đánh gãy tiêu lý thị nói. Thật sự là không nghĩ tiêu lý thị đem những cái đó năm xưa chuyện cũ ở hài tử trước mặt rũ ra tới, lớn tiếng mà quát, tiểu kim, mang tỷ tỷ người đem miệng vết thương rửa sạch một chút, thượng điểm thuốc trị thường, ta và người nương có chuyện muốn nói. Ấn tiêu kim gật đầu, hắn cũng không nốc, trong nhà thuật nhìn là nương đương ra, nhưng thực tế thượng, chân chính đương ra người vẫn là cha, chỉ cần tra một câu, chính là nương cũng không thể đủ phản bác, chỉ là, lại là tiêu đại nhà, dây dưa không xong. Vì cái gì luôn bởi vì cái kia xấu nữ nhân khiến cho chính mình trong nhà gà chó không yên. Chờ đến tiêu lôi cùng tiêu lý thị vào phòng, tiêu kim chặt đứt nước trong, thật cẩn thận mà thế tiêu thủy trà lao, thỉ, ngươi cùng ta nói nói, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Tiêu đại nha cùng kêu nhị ngốc tử không phải đã lâu đều không có tới nhà của chúng ta sao. Bọn họ làm cái gì, làm nương như vậy sinh khí. Tiêu thủy lắc đầu, ngươi cái con nít con nôi. Quả như vậy nhiều chuyện tình làm cái gì, hảo hảo mà đi theo cha học làm ruộng, hiện tại sinh hoạt càng ngày càng tốt, nhà của chúng ta mua đốn đều có cơm bạch diện ăn, thật là không tồi. Tuy rằng là nói như vậy, nhưng tiêu thủy trong mắt yêu sầu cũng không có tan đi. Nàng đảo không phải lo lắng tiêu lý thị bên kia, rốt cuộc nương khắc thưởng khẳng định là sự ra có nguyên nhân, chỉ là cha không nghĩ làm cho bọn họ biết mà thôi, nàng càng lo lắng tú tải ca ca bên kia. Tiêu đại nha vốn là tú tài ca ca tức phụ, nếu là không có từ hôn kia chuyện, này năm bảo thai phu thê liền buông xuống đến tú tài ca ca trong nhà. Nay một năm, nàng đã hiểu được không ý chuyện, bởi vì tiêu đại nha chuyển biến, tú tài ca ca trong lòng đối với tử hôn sớm đã có chút hối hận, cũng may hắn đối chính mình vẫn là có cảm tình. Hơn nữa tiêu đại nha cùng với cái kia thành thân, cho nên, tú tài ca ca mặc dù là hối hận, đối chính mình cũng vẫn là không tồi. Nhưng tiêu đại nhan này năm bảo thai phòng trừng sẽ lại lần nữa kích thích đến tú tài ca ca, bao gồm tú tài ca ca người trong nhà, chờ đến đã hơn một năm sau, chính mình gà cho qua đi, nếu là không thể sinh hạ nhiều bảo thai, Nhật tử khẳng định sẽ không hào quá, chỉ là, nhiều bào thai nơi nào có dễ dàng như vậy nói sinh ra được sinh, hốn hổ là giống tiêu đại nha như vậy năm bảo thai. Bởi vì như vậy nghĩ, tiêu thủy đối với gà cho lý tú trong lòng thấp thỏng không thôi. Nàng nhưng không nghĩ giống nương như vậy, làm tú tài ca ca cùng trong nhà đoạn tuyệt quan hệ, mấy ngày nay, nàng có phát hiện, cha thường xuyên hướng ra ra mãi mãi bọn họ trụ địa phương đi, nàng lặng lẽ cùng qua đi, liền nhìn cha xa xa mà nhìn chầm chầm ra ra mãi mãi kêu tệ đến không được tiểu viên tử, gà bay chó sủa, hài tử đùa dẫn thanh, não nhiệt thật sự, nàng rõ ràng đến từ cha trong mắt nhìn ra hồi ý, cũng nhìn ra cha muốn chữa trị cùng ra ra mãi mãi, đại bá. Tam bá trì gian quan hệ. Chính là nương lại một chút không có phát hiện. Chính mình rất nhiều lần nhắc tới ra ra nãi mãi. Được đến chính là nương mắt lạnh. Nàng có chút lo lắng. Như vậy đi xuống. Sẽ làm cha mẹ cảm tình càng ngày càng lãnh đạo. Tới rồi lúc ấy. Chỉ sợ lại tưởng cứu lại cũng khó khăn. Tỷ tỷ. Ngươi suy nghĩ cái gì? Như vậy xuất thần. Thế nào? Có đau hay không? Tiều Kim tốt nhất dược. Nhìn chính mình kêu vài biến mới hoàn hồn tiêu thủy. Cười hỏi, không có gì Tiêu Thủy do dự một chút, mới mở miệng nói, về sau ngươi không có việc gì thời điểm, liền đi ra giàn mãi mãi trong nhà ngồi ngồi, cấp mấy cái tiểu chất nhi mang chút ăn. Vì cái gì? Nương không phải không thích chúng ta đi nơi đó sao? Tiêu Kim có chút không rõ. Tiêu Thủy nhìn còn ở vào ngây thơ tuổi Tiêu Kim, cười nói, chính là cha thích, ngươi phải nhớ kỹ, cha mới là một nhà chi chủ, tin tưởng tỉ tỉ, ta như vậy cũng là vì nương hảo. Ấn, ta sẽ, yên tâm, sẽ không làm nương phát hiện. Tiêu Kim hạ giọng lén lúc nói. Tinh nhi, ngươi có phải hay không điên rồi? Vừa rồi nếu không phải ta ngăn cản, ngươi có phải hay không đã đem phía trước sự tình nói ra? Tiêu lôi lúc này đã tức giận đến hai mắt xuống ra, bắt lấy tiêu lý thị thủ đoạn rất là dùng sức, nếu không phải bởi vì trước mắt nữ nhân là hắn một đôi nhi nữ nương, nếu không phải chính mình thiệt tình mà thích nàng. Phỏng trừng hắn đã sớm một cái tát hô đi qua. Tiêu lý thị đau đến nước mắt lương trọng, nếu là không có tiêu dao kia năm bảo thai kích thích, nàng khẳng định sẽ không lựa chọn cùng tiêu lôi đối nghịch. Từ vừa mới nàng có thể như vậy đối tiêu thủy hành vi tới xem, hơn nữa bị tiêu lôi dùng lửa giận tận trời ngữ khí nghiêm khắc chất vấn, tàn lưu xuống dưới lý trí liền càng thêm thiếu, vì cái gì ta không thể nói. Như thế nào? Ngươi hiện tại cảm thấy những cái đó sự tình làm ngươi mất mặt sao? Tiêu lang, người có thể quên đến không còn một mảnh, chính là ta quên không được. Ta vĩnh viễn đều sẽ không quên ta cái kia còn không có đưa ra đã bị các nàng lộng đã không có hải tử. Nói xong lời cuối cùng, tiêu lý thị thanh âm mang theo vài phần thê lương, trong mắt cũng nhiễm nhẹ nhẹ điên cuồng, nỗ lực mà muốn tránh thoát tiêu lôi tay, thẳng tắp mà nhìn chầm chầm tiêu lôi, ta chính là muốn nói cho Thủy Nhi cùng Kim Nhi, làm cho bọn họ rõ ràng, các nàng nương năm đó là bị bao lớn uy khuất làm cho bọn họ biết, là các ngươi tiêu ra thực xin lỗi ta, mà không phải ta thực xin lỗi các ngươi. Tiêm thế thanh em như cũ ở tiếp tục. Tiêu lôi mày càng nhăn càng chặt, một khuôn mặt hắc đến đã không thể đủ lại đen, vốn dĩ tính tình táo bạo nhẫn mại không nhiều lắm người vào lúc này cũng bạo phát, một phen ném ra tiêu lý thị, cũng mặc kệ nàng ngồi dưới đất, viêm liệt nước mũi một đống, hướng về phía hắn liền quát, hành a ngươi hiện tại liền đi ra ngoài nói, tốt nhất cũng làm các nàng biết, Bọn họ đã từng có một cái như thế nào bà ngoại, sau đó làm cái này bị tất cả mọi người đã quên sự tình, làm cho bọn họ hai người cả đời. Đều không dám ngừng đầu, ngươi đi à. Tiêu lang, tiêu lý thị ngơ ngẩn, nhìn đối với chính mình giống giận nam nhân, nàng không phải không có gặp qua tiêu lôi như vậy biểu tình. Tương phản, ở tiêu đại nhà không có nhảy giếng phía trước, tiêu lôi thường xuyên sẽ dùng như vậy một bộ hung tận bộ dáng đối với tiêu đại nhà giống giận. Chính là, hắn chưa từng có đối chính mình như vậy quá, đây là lần đầu tiên, nghĩ cha mẹ trải qua, tiêu lý thị có chút hoàng hốt, chẳng lẽ nàng cùng tiêu lăng cũng muốn đi lên cha cùng nương đường xưa, sẽ không, nàng so. Nương thông minh không biết nhiều ít lần, nàng nhất định sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Có lẽ là bởi vì kinh sợ, tiêu lý thị cuối cùng là dứt bỏ rồi đối tiêu dao ghen ghét không cam lòng chi tâm, chịu đựng vừa mới té ngã đau đớn, đứng dậy. Liêu Lang, thực xin lỗi, ta vừa mới chỉ là quá kích động, yên tâm, ta về sau nhất định sẽ không như vậy, ngươi tin tưởng ta. Nói như vậy xong, dùng một đôi dương dương ánh mắt đáng thương hề hề mà nhìn Tiêu Lôi. Tiêu Lôi cũng đồng dạng nhìn Tiêu Lý Thị, cuối cùng đem trong lòng mỏi mệt cùng không kiên nhẫn nhịn xuống đi, Tinh Nhi, ngươi ngồi xuống, chúng ta yêu cầu hảo hảo nói chuyện, vốn dĩ mỗi ngày liền rất mệt. Ngươi không cảm thấy chúng ta một đoạn này thời gian ngưỡng cãi nhau số lần nhiều một ít sau. Thấy tiêu lôi thần sắc buông lỏng xuống dưới, tiêu lý thị vội vàng dùng khăn tay đem chính mình mặt lau khô, đi đến tiêu lôi bên người, ngồi xuống, hảo, ngươi nói, ta nghe đâu? Sự tình trước kia vô luận ai đúng ai sai, chúng ta đều đã quên thành sao? Tiêu lôi nhìn chầm chầm tiêu lý thị mở miệng hỏi, ta biết đối với lần đó sinh non, ngươi vẫn luôn canh cánh trong lòng, chính là... Đều đã mười mấy năm, nhưng cái đó đều là ta thân nhân, vì làm ngươi trong lòng hảo quá, ta đều khi bọn hắn là người xa lạ. Tinh nhi, ngươi nói cho ta, ngươi còn muốn ta thế nào? Ta tiêu lý thị nhìn đầy mặt mỏi mệt tiêu lôi, thật sự là không biết nên nói như thế nào, ta. Vô luận tiêu đại nha sinh mấy bảo thai, nàng hai tử đều họ triệu, cùng chúng ta không có bao lớn quan hệ, nhiều nhất cũng là dựa theo hiệp nghị thượng nói được, tắm ba ngày, chăng tròn. Trong ngày thời điểm chúng ta làm nàng nhà mẹ đẻ, đưa lên một phần lễ vợ, ngươi nếu là không ớn, cũng có thể không đi, nàng một cái ngoại gả nữ nhi, chỉ phải ngươi như vậy để bổ sao. Chúng ta quá hảo chính chúng ta nhật tử không hảo sao. Ấn tiêu lý thị mặc dù là trong lòng rất là không cam lòng, này tiêu lôi đều nói như vậy, nàng còn có thể nói cái gì, hốn hồ, nàng càng thêm rõ ràng, liền tính chính mình hiện tại khí đen rồi, cũng không thể đem tiêu đại nha như thế nào. Ta đã biết. Tình thế so người cường mấy câu nói đó nàng vẫn là hiểu, một hồi ta sẽ đi nhìn xem Thủy Nhi. Đối với vừa mới thất thủ bị thương Thủy Nhi, nàng trong lòng cũng là hối hận, nhìn muốn nói lại thôi Tiêu lôi, trong lòng trào ra một tia điểm xấu dự cảm, nhưng cuối cùng vẫn là bài trừ một mặt ôn nhu tươi cười, mở miệng nói, "Tiêu lang, chúng ta là phu thề, chúng ta chi rằng có nói cái gì là không thể nói. Thủy Nhi, cũng biết, ta cha mẹ tuổi cũng đều lớn." Tiêu lôi hít sâu một hơi, vẫn là đem chính mình tưởng lời nói nói ra, bọn họ tóm lại là ta cha mẹ, tổng không thể vẫn luôn phóng bọn họ mặc kệ. Quan sát đến tiêu lý thị nháy mắt lenh xuống dưới sắc mặt, nói tiếp, ta biết ngươi trong lòng có ngợt đáp, cho nên, ta không miễn cưỡng ngươi muốn cùng cha mẹ hòa hảo, ta chỉ là tưởng nói cho ngươi, ta tưởng nỗ lực cùng cha mẹ, còn có đại ca cùng nhị ca chẩm rãi khôi phục quan hệ, tổng không thể đủ vẫn luôn như vậy rằng co đi xuống. Ta đây cũng là vì tiểu kim tính toán, chờ chúng ta hai đều rời đi, hắn không có huynh đệ tỷ mỡ giúp đỡ, luôn là không được. Không phải còn có Thủy Nhi sao? Tiêu lý thị trầm mặc hồi lâu, thanh âm không phải rất lớn, lại rất là rõ ràng mà chuyển vào tiêu lôi lô thai. Thinh Nhi, vừa nghe liền biết tiêu lý thị không muốn, tiêu lôi thanh âm cũng mang theo không vui, người có thể không cùng cha mẹ lui tới, ta cũng sẽ không trách người, đến nỗi tiểu kim. Lúc sau ta nhất định sẽ mang theo hắn nhiều đi quê quán đi lại, tuy nói cha mẹ hiện tại còn không tha thứ ta, nhưng ta tin tưởng, chỉ cần nhật tử như cũ, bọn họ nhất định sẽ tha thứ, lại nói, đại ca cùng nhị ca cũng không phải lánh tâm địa người. Tiêu lang, nếu là ta phản đối đâu? Tiêu lý thị ngầm đầu, mắt lạnh con ngươi nhìn thẳng tiêu lôi, nàng thật sự là không nghĩ đối mặt tiêu ra người, nghĩ các nàng nhìn chính mình ánh mắt, nàng liền cảm thấy không thoải mái, lại nói. Bọn họ lại không có sai, nghe tiêu lang khẩu khí này, còn muốn mang theo nàng nhi tử đi cấp kia hai cái lao ra hỏa buổi tội. Chỉ là, tiêu lý thị như thế nào cũng không nghĩ tới, nàng lời này vừa mới rơi xuống, tiêu lôi liền có một chút đứng dậy, trường ghế nết lên tới, nếu không phải có một bên cái bàn đỡ, chính mình khẳng định sẽ lại lần nữa ngã ngồi trên mặt đất, loảng xoảng phía sau, ghế ngã xuống đất thanh âm làm tiêu lý thị tầm đột nhiên tê dần, không thể tưởng tượng mà nhìn tiêu lôi nàng cảm thấy đối phương thay đổi, không hề là chính mình quen thuộc người kia. Việc này liền như vậy quyết định, ngươi về sau cũng không cần tưởng những chuyện lung tung lộn số đó, hảo hảo mà làm tốt việc nhà, ngày mùa thời điểm đi theo ta ở đồng ruộng làm việc, đây mới là đứng đắn sự tình. Nói xong lời này, tiêu lôi mang theo bực bội tâm tình phất tay háo rời đi. Có lẽ là buổi sáng ngủ nhiều, buổi chiều thời điểm, tiêu giao tinh thần đầu thức hảo, nhìn sợ chính mình tỉnh lại nhàm chán. Lại vui tươi hớn hở mà đem 5 cái hài tử một đám mà ôm vào phòng, cũng may phòng trong góc vẫn luôn đều phòng co khối băng, độ ấm cũng không có bên ngoài như vậy nhiệt, có mệnh hay không. Bất quá, này qua lại mấy tranh, nam nhân cái chán toát ra một tầng mồ hôi mỏng, ngồi xuống nghỉ xe đi. Ơn, này khuê nữ là cuối cùng một cái. Tiểu tâm mà đem hải tử phóng tới trong nôi, triệu giữ đạo hiếu ngồi xuống, nhìn tiểu yêu đầu dựa vào gối đầu thượng, nhắm mắt lại. Trên mặt khó được mà xuất hiện do dự thần sát, vội vàng hỏi, tiểu yêu, người làm sao vậy? Có phải hay không thân thể nơi nào khó chịu? Tiêu dao lắc đầu, nỗ lực rất nhiều lần, đối thượng triệu giữ đạo hiếu cặp kia quan tâm đôi mắt, nàng như thế nào cũng không mở miệng được, tổng cảm thấy tối nay nói cho hắn, hắn ít nhất sẽ nhiều hạnh phúc vui vẻ một hồi. Ở về triệu giữ đạo hiếu vấn đề thượng, tiêu giao hoàn toàn không giống đối đai chính mình đều có thể đủ chạy nhanh lưu loát quyết đoán tính cách. Không có việc gì Tính, chờ buổi tối lại nói Cả buổi chiều, đều là bọn họ người Một nhà ấm áp thời gian Tiêu giao sẽ thay phiên cấp 5 cái hải tử Bí mãi, xếp hàng là từ nhỏ nhất Nữ nhi bắt đầu, này một vòng ai không Có an thượng, tiếp theo luân liền Từ hắn bắt đầu, triệu giữ đạo hiếu Lo lắng cho mình sự tình quá nhiều Sẽ nhớ lầm, hơn nữa năm cái hài tử, trừ bỏ tiểu nhất Hào nữ nhi, mặt khác bốn cái Nhi tử đều lớn lên giống nhau như lúc Ở dùng quần áo khác nhau khai lớn nhỏ lúc sau, mỗi lần tiêu giao huy xong. Mãi lúc sau, liền sẽ dùng một cây hồng giải lụa trên ở hài tử đùi phải thượng, đánh dấu rõ ràng, miễn cho xuất hiện nặng bên này nhẹ bên kia tình huống. Chỉ là một buổi trưa thời gian lại trường cũng không có dài hơn, cơm chiều qua đi, triệu giữ đạo hiếu đem sớm đã đánh số đơn người trúc giường dọn đến trong phòng, tính toán nhăn mẫu tử 6 người ngủ, mà vốn cũng nên ngủ tiêu giao lúc này đôi mắt mở đại đại. Nhìn người nam nhân này cẩn thận mà cấp chính mình thay buồn ngủ, nỗ lực mà khuyên bảo, làm chính mình nhẫn nhẫn, chờ thêm mấy ngày mới có thể đủ lau mình. Nhìn thu thập xong chính mình, lại chiếu cô hài tử, một đám đề nước tiểu, hài tử tổng không phối hợp, khóc, đỏ hồi lâu mới hướng hảo, cuối cùng mới là chính hắn, vội vàng mà đi vê nút cờ tắm xong, đổi thành chính mình vì hắn chuẩn bị quân ngủ, quang thượng thân, liền hướng trúc trên giường một chuyến, tiêu giao cảm thấy càng thêm không đành lòng. Chỉ là, việc này không thể lại kéo, ngày mai chính là lễ tắm ba ngày, triệu ra những người đó nhất định sẽ đến, lấy nàng đối bọn họ hiểu biết, liền tính là Lý Thanh Ninh tòa chấn, chỉ sợ cũng sẽ không gió êm sóng lặng, khu khu nằm thẳng ở trên giường tiêu giao ho khan hai tiếng, quả nhiên, triệu giữ đạo hiếu lập tức liền ngồi đứng dậy tới, khẩn trương mà nhìn chầm chầm nàng, không tiếng động mà dò hỏi. Tướng công, ngươi đến trên giường tới. Chúng ta trò chuyện nghĩ mấy ngày nay triệu giữ đạo hiếu luôn là làm chính mình hảo hảo nghỉ ngơi, nói tiếp, hiện tại thời gian còn sớm, ta cũng ngủ không được, vẫn là ngươi cảm thấy trên rừng dơ, không muốn đi lên. Thấy triệu giữ đạo hiếu không có động tác, tiêu giao cố ý như thế mà bổ sung nói. Không phải, triệu giữ đạo hiếu nuốt nuốt nước miếng, tiểu yêu dơ không dơ hắn không quá quan tâm, vừa nghe tiểu yêu lời này. Hắn không tự chủ được mà liền sẽ liên tưởng đến vừa rồi Tiêu Giao Uy Na khi kia tuyết trắng một đại đoàn, phòng trừng hiện giờ hắn một con bàn tay to tuyệt đối nắm bất quá tới, vì thế như vậy tưởng, hắn liền càng là cảm thấy miệng khô lưỡi khô, bất quá, Tiểu Yêu nói hắn là không có khả năng không ngừng, cọ tới cọ lui mà bò lên trên giường, thật cẩn thận mà từ Tiêu Giao trên người mau. Đi qua, ở một bên nằm nghiêng, Tiêu Giao hít sâu một hơi, từ chân mỏng hạ vươn tay Nắm triệu giữ đạo hiếu bàn tay to, tướng công, ta có chuyện tưởng cùng ngươi nói. Ngươi nói, triệu giữ đạo hiếu có lẽ không có tiêu giao cùng Lý Thanh Ninh như vậy thông minh, chính là hắn trực giác, hắn sức quan sát lại là không thấp, đặc biệt là đối chính mình để ý người. Tiêu giao hoảng thần một cái buổi chiều, hắn lại như thế nào sẽ không rõ. Hiện giờ mở miệng, triệu giữ đạo hiếu nhưng thật ra thở dài nhẹ nhõn một hơi. Ta đây trước nói, vô luận sự tình gì? Ngươi đều không cần quá khổ sở, ta cùng các bảo bảo sẽ vẫn luôn ở bên cạnh ngươi. Tiêu dao mở miệng nói, như vậy sự tình, nàng chỉ có thể yêu cầu triệu giữ đạo hiếu không cần quá mức khổ sở. Triệu giữ đạo hiếu sừng suốt, rốt cuộc là sự tình gì, có thể làm tiểu yêu như thế thận trọng. Đối thượng cặp kia đen nhánh đôi mắt, mang theo khẩn trương, chờ đợi chính mình trả lời, lại cười, ngươi nói, ta nỗ lực không cho chính mình quá khổ sở. Tiểu yêu là chưa bao giờ sẽ ở đứng đắn sự tình thượng trêu cợt chính mình, hiện giờ nàng sẽ như vậy nghiêm túc mà nói, hơn nữa một bộ thiên mau sập xuống bộ ráng, kia khẳng định đối chính mình cũng không phải một gian chuyện nhỏ. Tiêu dao gắt gao mà nắm triệu giữ đạo hiếu tay, lúc này mới ngự khí nhẹ nhàng chậm chạp mà mở miệng, từng câu từng chữ, không có mang bất luận cái gì cảm tình mà kể rõ kia thuộc về đời trước cân đoán, chính là nửa canh giờ. So sánh với Lý Thanh Ninh, cái này không quá sẽ nói chuyện xương người, tiêu dao nói được rất là sinh động xuất sắc, triệu giữ đạo hiếu trên mặt sủng lịch tươi cười dần dần tan đi, kia chỉ bàn tay to thượng lệnh tiêu giao quyến luyến độ ấm cũng dần dần không có, thay thế chính là. Mân khẩn miệng, mặt vô biểu tình, cặp kia sáng ngời có thần đôi mắt hiện lên các loại cảm xúc, cuối cùng quy về bình tĩnh, chỉ là, kia tay lại như cũ dị thường lạnh băng. Thướng công Tiêu giao lo lắng mà nhìn buồn không hề răng triệu giữ đạo hiếu, trên thực tế, nàng tình nguyện lúc này nam nhân nhà mình không tiếp thu được như vậy sự thật, đối với chính mình giống to kêu to, hoặc là ôm chính mình khóc lóc thẳng thiết, ít nhất cũng nên có rất nhiều vấn đề muốn hỏi chính mình, mà không phải như vậy lệnh nàng khổ sở bình tĩnh cùng chẳng mặc. Đâu một hồi, tiêu giao tiếng kêu triệu giữ đạo hiếu cũng không có nghe thấy, hắn cảm thấy chính mình thân ở ở một cái bốn phía đều là đen nhánh địa phương. Nơi này không có thanh âm, không có ánh sáng, không có hương vị, cái gì đều không có. Hư không đến làm người sợ hãi, có làm người hít thở không thông sợ hãi. Nơi này không có tiểu yêu, cũng không có hài tử, chỉ có hắn một người, duỗi tay cái gì cũng không gặp được. Cha mẹ? Hừ, không, hẳn là đại bá cùng đại nương, khó trách bọn họ sẽ như vậy đối chính mình, nguyên lai chính mình chẳng những không phải bọn họ nhi tử, vẫn là bọn họ người đáng ghét sinh hạ tới. Bọn họ lại sao có thể sẽ đối chính mình hảo? Chỉ là, đáng thương chính mình thân cha, mẹ ruột, mỗi người đều thi cốt vô tồn. Hắn nên hận bọn hắn sao? Hắn cảm thấy nên, mẹ ruột thù hắn như thế nào có thể không báo, chính là, muốn như thế nào báo, làm lý đại ca đem đại bá bắt lại. Hắn không biết, chính mình ngần ấy năm bị bọn họ ngược đãi, chịu thương chịu khó liều chết ra nặc mà vì bọn họ, hắn chẳng thể nghĩ tới, sự thật chân tướng thế nhưng là như thế này. Hắn trong lòng không oán sao? Oán? Nếu là đại bá cùng đại nương hiện giờ ở chính mình trước mặt, hắn chỉ sợ sẽ nhào lên đi đưa bọn họ sẽ đi. Còn có những cái đó huynh đệ bọn muội muội, hừ, vô luận bọn họ có biết hay không, đối chính mình cũng trước nay liền không có hảo quá không phải sao? Ân, như thế nào như vậy đâu? Triệu giữ đạo hiếu cảm thấy hắn tay rất đau, lúc sau, ánh đến chậm rãi xuất hiện ở hắn trong mắt, theo sau Bốn phía cảnh vật bắt đầu trong sáng lên, túi đầu, liền thấy cái kia chính ôm chính mình tay dùng sức cắn hạ trắng bệnh mặt, tiểu yêu. Có chút chẳng những xác định đối kêu lên. Ơn, thế nào? Hoàn hồn đi. Tiêu giao buông ra miệng, nhìn từ chính mình giấu răng chảy ra vết máu, có chút đau lòng. ân triệu giữ đạo hiếu gật đầu, thấy tiêu giao muốn bắt đặt ở mép giường khăn tay, bàn tay to rôi ra, chính mình trước cầm đi, đem vết máu che lại, ta không có việc gì. Một chút cũng không đau, thật sự. Chỉ là tâm vẫn là rất đau. Lần đầu tiên, triệu giữ đạo hiếu cảm thấy muốn bài trừ một cái tươi cười như vậy khó khăn. Lúc này, ngay cả muốn an ủi tiểu yêu tươi cười hắn đều bãi không ra. Không nghĩ cười liền không cần cười, như vậy cứng đờ vặt mèo khó coi chết đi được. Tiêu dao ghét bỏ mà nói, bất quá, lại vươn tay cánh tay, ôm lấy triệu giữ đạo hiếu, không cần khổ sở, ngươi còn có ta, còn có các bảo bảo đâu. Ta biết, triệu giữ đạo hiếu cảm thụ được tiểu yêu lệnh căm căm nhiệt độ cơ thể, thể hội nàng thân thể mềm mại, làm hắn bởi vì vừa mới sự tình sở đã chịu đà kích tâm trầm dại thả lòng. Tiểu yêu, ngươi là khi nào phát hiện? Chúng ta thành thân ngày hôm sau, ta liền phát hiện. Tiêu giao thành thật mà nói, nhớ rõ ngày đó buổi tối ngươi vì ta theo chân bọn họ cãi nhau, ngươi hỏi triệu đức cùng tiêu sinh sinh, ngươi rốt cuộc có phải hay không bọn họ thân sinh như tử? Tiêu sinh sinh nhưng thật ra không có gì địa phương không thích hợp, bất quá triệu đức cùng triệu thủ chung biểu hiện lại làm ta bắt đầu hoài nghi. Ha ha, tiểu yêu, ngươi thật là thông minh. Triệu giữ đạo hiếu đem đầu chôn ở tiêu giao bả vai, cười nói, ngần ấy năm, ta cũng không ngừng hỏi chính mình vấn đề này, chính là không nghĩ tới. Đáp án thế nhưng thật là như vậy, ngươi nói ta có phải hay không thức đốc. Trong miệng là càng nói càng khóc, nếu không phải chính mình không phải bọn họ thân sinh. Bọn họ lại vì sao sẽ cô đơn mà như vậy đối đai chính mình, ngẫm lại mặt khác mấy cái huynh đệ muội mội, cái nào cha mẹ không phải ai đến cùng cái gì tựa mà, biết sự thật sau lại hồi tưởng phía trước sự tình, liền càng cảm thấy đến chính mình là cái đồ ngốc. Không phải ngươi ngốc, ai sẽ không có việc gì hoài nghi phụ mẫu của chính mình có phải hay không thân sinh. Tiêu giao thanh âm rất là ôn nhu mà nói, ta là ngoài cuộc tỉnh táo, từ kia lúc sau, ta liền bắt đầu chú ý. Càng là đến sau lại, ta liền càng là xác định chính mình suy đoán là chính xác, lúc sau lại gặp phải Lý Thanh Ninh, ngươi cũng biết hắn là huyện lệnh công tử, muốn tra một chút sự tình, tự nhiên là so với chúng ta dễ dàng một ít, hốn hồ, hồ, ta cũng ngầm cha quá, một chút manh mối đều không có. kia Lý Đại ca là khi nào đem sự tình điều tra rõ? Triệu giữ đạo hiếu trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, lần này phục hồi tinh thần lại, tự nhiên là muốn hỏi rõ ràng. Nhớ rõ ta mới vừa mang thai thời điểm sau. Tiêu sinh sinh nói ta trong bụng hải tử không phải ngươi lần đó. Thấy triệu giữ đạo hiếu gật đầu, ta cùng Lý Thanh Ninh liền tương kê tử kế. Một là làm triệu tiêu thị nếm chút khổ sở. Càng quan trọng là, Lý Đại ca thỉnh trên giang hồ bằng lưu hỗ trợ. Đối tiêu sinh sinh dùng thuật thôi miên, mới biết được sự thật chân tướng. Hơn nữa Lý Đại ca kiểm chứng, chính là ngươi hiện tại biết đến. Nga Triệu giữ đạo hiếu gật đầu. Thì ra là thế, ngươi cùng lý đại ca thật đúng là thông minh. Vì cái gì chính mình liền như vậy buồn đâu, bị những người đó chơi đến xoay quanh, hiện tại ngẫm lại liền cảm thấy buồn bực. Đó là tiêu giao nhưng thật ra không có khiêm tốn, bất quá, chúng ta thật đúng là nên cảm tạ kia khám sai đại phu. Phải biết rằng, nếu không phải hắn, tiêu sinh sinh cũng sẽ chuẩn bị cho ngươi hạ dược, không cho ngươi có hậu, cho nên, lại nghe được ta mang thai thời điểm, nàng mới có thể như vậy kích động. Bởi vì nàng căn bản liền không giống ngươi có nhi tử. Là không nghĩ cha ta có tôn tử đi, tiểu yêu, nói như vậy lên, ta chẳng phải là thừa quan uổng?" Triệu giữ đạo hiếu trong lòng thật nói với hắn lời nói ngữ khí như vậy bình tĩnh sao? Không phải, hắn trong lòng rất khó chịu, ủy khuất ngữ khí, nói tới đây, hắn hốc mắt đều đỏ, từng giọt nóng rực nước mắt tích ở tiêu dao trắng non trên cổ, năng đến nàng đau lòng thật sự, rõ ràng là ta cái kia chưa thấy qua chan đào hoa. Như thế nào tất cả đều làm ta bối Cũng không phải là sao Tiêu dao gật đầu Theo triệu giữ đạo hiếu nói nói tiếp Hiện tại biết sự thật này còn không muộn Ít nhất biết bọn họ không phải người thân sinh cha mẹ Không phải sao Lúc sau bọn họ cũng không còn có lý do Ở người trên đầu xính uy thể hiện Ơn, ta cũng là như vậy tưởng Triệu giữ đạo hiếu lại lần nữa gật đầu Nhưng nước mắt lại là như thế nào cũng ngăn không được Không nghĩ làm tiểu yêu nhìn đến hắn như vậy mất mặt một màn, càng là đem đầu chôn ở nàng trên cổ. Chết sống đều không ra, nói chuyện thanh cũng dầu dĩ, chính là, tiểu yêu, ngươi nói ta muốn như thế nào đối bọn họ. ngấm lại bọn họ đối ta cha mẹ, đối ta làm sự tình, ta hận không thể giết bọn họ, chính là, giết người là phạm pháp, ta nếu là ngồi tù, ngươi cùng các bảo bảo làm sao bây giờ. Đều lúc này, còn tưởng nhiều như vậy, nhà nàng nam nhân quả nhiên là không giống nhau. Ít nhất nàng đã từng lo lắng sẽ bởi vì chuyện này thay đổi nam nhân nhà mình bản tính là dư thừa, vì thế, tiêu dao trợ trụ vi ngược mà nói, không quan hệ, giết bọn họ, giống triệu đức như vậy, đưa bọn họ một đám ném đến núi sâu rừng già bên trong đi, lại nói, liền tính bị người phát hiện, cũng có lý đại ca chống, sẽ không ngồi tù. Anh, vốn dĩ triệu giữ đạo hiếu còn có chút lo lắng tiêu dao sẽ không tiếp thu được trong lòng thế nhưng sẽ có ác độc như vậy ý tưởng chính mình. Hán như thế nào cũng không nghĩ tới, đối phương nhanh như vậy thế nhưng liền đường lui đều cấp chính mình nghĩ kỹ rồi, tuy nói có vi lẽ thưởng thậm chí có chút nghe giận cả người, nhưng chính là như vậy không hề có đạo lý duy trì làm triệu giữ đạo hiếu trong lòng ấm rào rạn, cảm động không thôi, chỉ là nghĩ đến thật sự muốn bắt đau giết người, Hán. Trong lòng lại có chút sợ hãi, chính là, tiểu yêu, liền tính là như vậy, ta còn là cái tội phạm giết người. Các bảo bảo có thể hay không cảm thấy ta cái này cha thực hung tàn. Tiêu Giao vừa nghe lời này, đây đâu hấp tuyến, này nam nhân như thế nào càng là an ủi liền càng là ấu trĩ. Khi dễ các bảo bảo sẽ không nói, liền lấy bọn họ coi như lấy cớ. Đương nhiên, cảm thụ được kia nước mắt vẫn luôn không có đoạn quá nam nhân, nàng chưa bao giờ hoài nghi quá. Này nam nhân là thật sự thương tâm, cho nên, ở ngay lúc này, nàng như thế nào cũng sẽ không đi trêu cờ hán càng sẽ không vạch trần hắn khiếp đảm. Ân, chúng ta đây liền gạt bảo bảo. Không được triệu giữ đạo hiếu đầu lắc lắc, theo sau cỏ cỏ tiêu giao cổ, hấp thụ trên người nàng vốn dĩ liền không nhiều lắm nhiệt lượng. Ta hiện tại đã là phụ thân rồi, muốn làm gương tốt, vì các bảo bảo tạo tốt tấm gương. Lại nói, trừ bỏ triệu đức còn có tiêu sinh xinh, người khác cũng tội không đến chết. Húng chi, bọn họ phía dưới đều còn có yêu cầu chiếu cô hài tử. Ta chính mình chịu quá khổ tổng không thể làm những cái đó hải tử lại chịu một lần. Ơn, chúng ta đây liền không giết bọn họ, làm cho bọn họ tồn tại. Tiêu giao vuốt triệu giữ đạo hiếu đầu, khẳng định mà nói. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta thực vô dụng? Tuy rằng là hỏi, triệu giữ đạo hiếu dùng lại là nhưng định ngư khí, cũng không đợi tiêu giao trả lời, nói tiếp, ta là hận bọn họ, chính là, có ngươi cùng các bảo bảo, ta không nghĩ làm cựu hận chiếm cư ta sinh hoạt. Lại nói, nếu là ta thật sự đi báo thủ, liền tính đưa bọn họ giết, ta ngần ấy năm sở chịu khổ nhật tử cũng không bổ trở về, cha mẹ cũng sẽ không sống lại. Như vậy một đau giải quyết, liền tính thanh toán xong nói ngươi không cảm thấy thật sự là quá tiện nghi bọn họ sao. Còn không bằng hảo hảo mà sinh hoạt, so tiêu sinh sinh, so triệu ra mặt khác huynh để muội muội đều sống được hảo, làm cho bọn họ đỏ mắt, ghen ghét, tức chết bọn họ, như vậy cũng không xem như phạm tội đi. Ơ không tính. Như thế nào đột nhiên thông suốt, đối với triệu giữ đạo hiếu câu nói kế tiếp tiêu giao có chút kinh ngạc, phải biết rằng nam nhân nhà hắn luôn luôn nhưng thật ra tích cực hướng về phía trước gấm áp như xuân người, theo sau tưởng tượng lại minh bạch, chuyện như vậy nếu là dừng ở trên người mình, nàng chỉ sợ cũng sẽ không một đao giải quyết kia hai người, mà là mỗi ngày đi cắt một miếng thịt, chậm rãi tra tấn chết nàng, có thể thấy được so sánh với chính mình em u mà nói, nam nhân nhà mình vẫn là Ánh mặt trời đến nhiều. Kêu tiểu yêu, về sau ta muốn như thế nào đối bọn họ? Triệu giữ đạo hiếu cười hỏi. Ha ha, ngươi cái gì đều không cần làm. Ở ác gặp giữ những lời này vậy ngươi nghe nói qua đi. Tiêu giao cười tủng tỉm mà đem nàng biết đến sự tình nói cho triệu giữ đạo hiếu. Này đó đều là từ trường thúy hoa nơi đó nghe tới. Bao gồm thượng một lần triệu tiêu thị nháo gian phu bọn họ trên đường rời đi khi bỏ qua xuất sắc đoạn ngắn. Bao gồm triệu tiêu thị từ nhà tù lý ra tới ai cũng không muốn phụng dưỡng nàng cuối cùng bị chia cắt thú sự, lúc này đây, là hoàn toàn mà dẫn dắt vui sướng khi người gặp họa mà nói ra. Nghe được triệu giữ đạo hiếu trận tròn mắt, như thế nào sẽ? Triệu đức cùng tiêu sinh sinh đối ta là rất kém cỏi nhưng đối bọn họ vẫn là thực không tồi, như thế nào bọn họ như vậy bất hiếu? Bởi vì hắn kinh ngạc, triệu giữ đạo hiếu ngừng đầu, nhìn tiêu dao hoàn toàn không có phát hiện hắn có chút xương đỏ đôi mắt đã bại lộ ở tiêu giao ánh mắt dưới. Ngắm lại hắn những cái đó nhi tử nữ nhi tính tình, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ là cái loại này hiếu thuận người sao. Tiêu dao nâng lên triệu giữ đạo hiếu mặt, kêu màu đỏ con thỏ đôi mắt thật sự là quá đáng yêu, lại nói, ngươi cẩn thận hồi tưởng một chút, có phải hay không từ nhỏ đến lớn Nga, tiêu sinh sinh cùng triệu đức đều cố tìm chính mình phiền thoái. Thế cho nên rẻ rôi chính mình thân sinh nữ nhi thời gian đều không có, ha ha, tướng công, ta nói cho ngươi, đây là báo ứng. Triệu giữ đạo hiếu lâm vào châm tư, nhớ lại phía trước sự tình, giống như xác thật như tiểu yêu theo như lời như vậy, ta đây thật sự cái gì đều không cần làm. Có thể hay không có vẻ ta quá mềm yếu dễ khi dễ, cha cùng nương dưới nền đất hạ có thể hay không bởi vì ta không cho bọn họ báo thủ mà không tha thứ ta. Sẽ không à. Tiêu giao lấp đầu, cái này đầy mặt nghi hoặc toàn thân tâm tin cậy chính mình nam nhân A, sao lại có thể như vậy đáng yêu, thương yêu nhất chính mình cha mẹ, bọn họ lớn nhất tâm nguyện chính là con cái đều quá đến hạnh phúc, giống tiêu lôi như vậy cha, không cần cũng thế, người nhà, hiện tại chỉ cần hảo hảo mà nỗ lực, đem ta cùng bọn nhỏ đều dưỡng đến trắng trẻo mập mạp, lập tức trong nhà liền thêm 5 người, tướng công, người gánh nặng cũng không phải là giống nhau Ân, yên Tâm Ta sẽ không làm ngươi cùng các bảo bảo chịu khổ. Nhìn tiểu yêu, lại nhìn một bên các bảo bảo, trong lòng khó chịu giảm mạnh, nghĩ, đúng vậy, hắn nơi nào có như vậy nhàn rối thời gian cùng tinh lực đi báo thù, dưỡng hảo hài tử cùng tiểu yêu mới là hắn chính sự. Đúng rồi, tiểu yêu, chúng ta về sau nhất định phải hảo hảo mà giáo dục hài tử. Nghiêm trang mà nói, vừa nghe nàng nói như vậy, tiêu giao liền biết hắn suy nghĩ cái gì, yên tâm, ta và ngươi hài tử. Sẽ không thay đổi thành như vậy. ân nếu là các bảo bảo về sao dám không hiếu thuận ngươi, ta liền tấu bọn họ. Nghĩ tiểu yêu hoài hài tử sinh hài tử đều như vậy vất vả nếu là trong đó còn xuất hiện bất hiếu tử, hắn khẳng định sẽ đưa bọn họ tấu chết. Ha ha, ta liền biết tướng công ngươi tốt nhất. Thiêu giao cười tủng tìm mà nói. Đúng rồi, ngày mai triệu gia cũng tới người, ta muốn như thế nào làm. Nghĩ thông suốt là một chuyện tình. Đối mặt lại là một khắc gian, hắn cảm thấy chính mình là tuyệt đối làm không được bình tĩnh mà đối diện triệu ra người. Không, chính là đưa bọn họ trở thành người xa lạ cũng làm không đến, hắn lo lắng cho mình che giấu không hảo tâm phẫn nộ. Ngốc tướng công, không cần khó xử chính mình, ta sở dĩ sẽ lựa chọn hôm nay buổi tối nói cho ngươi, chính là không hy vọng ngươi về sau lại bị bọn họ khi dễ, yên tâm, ngươi muốn dùng cái gì thái độ liền dùng, cái gì thái độ tiêu giao cười nói. Thanh ninh ca ca ngày mai là nhất định sẽ đến, đã ăn qua một lần mệt bọn họ, nhất định sẽ không lại sang bậy. Chính là, ta cũng không nghĩ ở gọi bọn hắn cha mẹ, tưởng tượng đến chính mình thế nhưng kêu chính mình sát cha mẹ kẻ thù ngần ấy năm cha mẹ, giữa bọn họ ngần ấy năm, ta liền cảm thấy, như là ăn rồi bỏ giống nhau, lê tẩm. Triệu giữ đạo hiếu nói lời này là, biểu tình là không chút nào che dấu chán ghét. Thướng công không muốn kêu liền không gọi. Tiêu giao không nói ra lời là, tốt nhất bọn họ cái gì đều không làm, chịu ra người liền tự chịu diệt vong. Nhưng nếu là bọn họ không có tự chịu diệt vong, nàng sẽ không giấu vết mà an bài hảo, làm cho bọn họ diệt vong. Nam nhân nhà mình sợ chịu tội, nàng sẽ một phân một hào đều không ít mà toàn bộ còn cho bọn hắn. Nàng một chút cũng không biết gốc, bọn họ hai vợ chồng còn trẻ đâu, nàng thích nhất chính là chậm dãi trà tấn, sống sờ sờ ngao chết đối phương. Giống như là đối phó tiêu lôi bọn họ một nhà giống nhau, nàng nhưng cho tới bây giờ đều không có quên quá, chân chính tiêu đại nha đã chết chuyện này. Nàng tiêu giao từ trước đến nay là có thủ báo thủ, có ân báo ân, chính mình vốn nên là một sợi u hồn, nàng có thể có hiện tại hạnh phúc sinh sau, cũng có tiêu đại nha ân tình ở bên trong, liền tính tiêu đại nha không biết vô ý thức, nhưng ân tình nếu tồn tại, nàng nên hoàn lại, tiêu đại nha nhảy giếng đơn giản là sống không bằng chết, như vậy. Tiêu Lôi một nhà bốn người, ai cũng trốn bất quá sống không bằng chết này bốn chữ. Đương nhiên, này một mặt, nàng là sẽ không biểu hiện ở nhà nàng nam nhân trước mặt, đảo không phải lo lắng đối phương không tiếp thu được, mà là không cần thiết, nàng liền thích nam nhân nhà mình kia mang theo ngu đần lại ánh mặt trời 10 phần tươi cười, nếu là không có ngoài ý muốn, cả đời này nàng đều sẽ bảo hộ hắn tươi cười. Ha ha, rốt cuộc, Triệu Dữ đạo hiếu đang nghe đến những lời này sau, rất là tự nhiên mà bật cười cũng làm một con dẫn theo tâm tiêu giao thả xuống, dưới, trời biết nàng nhiều lo lắng như vậy, tàn nhận chân tướng sẽ hủy hoại nhà nàng nam nhân, hoặc là đem nhà nàng nam nhân biến thành một người khác. "Tiểu yêu, ngươi vì cái gì phải đối ta tốt như vậy đâu?" Nói lời này khi, hoàn toàn không màng tiêu giao la hét chính mình trên người thú, ôm nàng phỉ vài vòng eo hạnh phúc mà lay động lên. "Hừ, ngươi biết liền hảo, về sau ngươi phải đối ta càng tốt mới có thể." Tiêu giao cười tủm tỉm mà nói, Sẽ, tiểu yêu, ngươi cứ yên tâm đi. Triệu giữ đạo hiếu rất là trịnh trọng mà nói. Tiêu giao vô ngữ, mỗi lần nói đến chuyện như vậy, này nam nhân liền trở nên vô cùng nghiêm túc. Tướng công, ta có cái chủ ý Nga. Nói xong, còn nghịch ngậm mà chấp trước mắt. Cái gì chú ý? Triệu giữ đạo hiếu nghi hoặc mà nhìn tiêu giao, mở miệng hỏi. Ha ha, nếu là cái gì đều không làm, tướng công trong lòng nhiều ít có chút không cam lòng đi. Tiêu giao cười hỏi, đâu chỉ là không cam lòng, quả thực liền nghẹn khuất thật sự. Triệu giữ đạo hiếu cũng không có dâu giếm, nghĩ ngày mai nhìn thấy kia ghê tởm đến làm người phẫn nộ người một nhà, rõ ràng biết bọn họ làm sự tình gì, lại cái gì cũng không thể làm, như thế nào có thể không ngẹn quất chính là không có chứng cứ không phải sao. Người như thế nào biết? Tiêu dao kinh ngạc mà nhìn đột nhiên trở nên thực thông minh nam nhân, chẳng lẽ lại thông suốt. Tướng công! Ngươi vẫn là đường quá thông minh, nàng liền thích hắn kia ngây ngốc bộ ráng, dễ khi dễ thật sự, lại đáng yêu vô cùng. Ta tưởng nếu là có chưng cứ nói, ngươi cùng lý đại ca khẳng định đã sớm đưa bọn họ bắt lại, đại lao mới là nhất tra tấn người địa phương. Triệu giữ đạo hiếu đương nhiên mà nói, trải qua chuyện này, hắn chân chính mà minh bạch, tiểu yêu là thực để ý chính mình, nàng dụng tâm lương khổ, chỉ cần dụng tâm tưởng tượng, liền có thể minh bạch. Nga, thì ra là thế. Cho nên, tướng công, người đem lô hai thỏ qua tới, như vậy gian trá sự tình, vẫn là đừng cho các bảo bảo nghe thấy. Tiêu giao làm tặc tựa về phía triệu giữ đạo hiếu vây tay, trên thực tế hai người đã dựa thật sự gần. Triệu giữ đạo hiếu vừa nghe tiêu giao lời này, theo bản năng mà nhìn thoáng qua ngủ say năm cái bảo bảo, theo sau mới nghĩ đến các bảo bảo hiện tại căn bản là nghe không hiểu bọn họ nói được không. Đối với triệu giữ đạo hiếu phản ứng, tiêu giao rất là vừa lòng. Có thể làm hắn tạm thời quên chuyện này cũng là thực không tồi. Theo sau, đối với triệu giữ đạo hiếu lỗ thai là một phen thấp rộng lầm nhầm lầm nhầm. Nhìn triệu giữ đạo hiếu không ngừng biến hóa sắc mặt, tiêu dao trong mắt lại là lộng lấy quang mang, lué hưng phấn, tướng công, thế nào? Thực hảo. Triệu giữ đạo hiếu gật đầu, như vậy lòng ta cũng sẽ hảo quá rất nhiều. ân A tiêu dao ưu nhã ngáp một cái, dựa vào triệu giữ đạo hiếu trên vai, tướng công. Vô luận phát sinh sự tình gì, đều đừng quên, ta là vĩnh viễn sẽ không rời đi ngươi. Ta biết. Triệu giữ đạo hiếu nói xong, nhìn một bên tiêu dao đã ngủ rồi, động tác mềm nhẹ mà đem nàng vông, nhìn chầm chầm kêu bởi vì mang thai phì đô đô mặt đã lâu, mới thong thả mà xuống giường, lúc sau lại ngơ ngác mà nhìn chầm chầm nằm cái hài tử đã lâu, mới thổi ngọn nến, liền bên ngoài bóng đêm, lặng lặng mà nằm ở trên giường cặp kia sáng ngời đôi mắt lại không có nhắm lại, lâm vào trầm tư. Tiêu dao lén lút đem đôi mắt mở một tia khe hở, nhìn triệu giữ đạo hiếu, cũng thế, dù sao cũng phải cho hắn thời gian, làm chính hắn chậm rãi tiếp thu, độc lập mà tự hỏi, hiện giờ nàng có thể làm đều đã làm, nàng có tin tưởng, ngày mai, cho dù này nam nhân mang theo hai cái quần thơm mắt, chính là vì các nàng, cũng còn sẽ là cái kia cần lao đến giống tiểu bác mật, cười rộ lên giống ngốc tử giống nhau nam nhân. ngày hôm sau, đương đệ nhất mặt kia nắng ban mai xuất hiện ở phòng khi, cho dù tối hôm qua hắn tâm tình thực không bình tĩnh, đã khuya mới ngủ, lại như cũ ở trước tiên mở to mắt, nhìn ngủ ngon lành tiểu yêu, còn có 5 cái bảo bảo, đều là đồng dạng động tác, biểu môi, phát ra rất nhỏ không thể nghe thấy hô hô thành nội tâm một mảnh mềm mại, vài cái đem chính mình thu thập hảo, trước cha khai mấy cái hài tử có hay không đái rầm Nhìn làm làm ta càng là vừa lòng, nhà mình hài tử, quả như là Ngoan ngoan nghe lời, vừa khóc không phải đói bụng, chính là muốn nước tiểu Ra khỏi phòng sau, thuận tiện đem ngày hôm qua đôi ở giỏ che tử tạ ôm đi ra ngoài Ở trong sân dùng sức mà dỗi cái lười eo, làm chính mình tinh thần gấp trăm lần lên Tinh tế mà ngao gạo cây cháo, đến nôi chính hắn tùy tiện nấu chén mì, thực mau liền thu phục Chờ đến triệu giữ đạo hiếu đem tiểu viện tử trong ngoài thu thập hảo quần áo tã đều tẩy hào lúc sau, ba lượng khẩu đem cơm sáng ăn, liền nhảy nhót mà vứt vào phòng, lặng lặng mà chờ sáu cái bảo bối tỉnh lại. Có lẽ là triệu giữ đạo hiều ánh mắt quá mức chuyên chú sáu người đều dần dần mà tỉnh lại, có năm cái hài tử, vô luận là làm chuyện gì, đều không mau được, liền tỉ như là uống mãi, thay quần áo, tiểu yêu, hôm nay tắm 3 ba ngày, bọn họ đều phải mặc màu đỏ vui mừng tiểu y hề phục như thế nào phân đến thanh Đừng một cái hải tử giặt sạch hai lần, lại lậu đến một cái khác. ân tiêu giao lúc này ôm lão Tam trầm tư một chút, suy nghĩ một cái đơn giản nhất biện pháp. Như vậy, ở đại bảo tay trái trên cổ tay hệ thượng hồng sợi tơ, nhị bảo hệ bên phải tay, tam bảo chân trái, bốn bảo chân phải, năm bảo trên cổ. Đại chu lấy tả vi tôn, như vậy thực hảo nhớ, nàng vốn là tưởng hệ ở năm cái ngón tay đi lên phân biệt, chỉ là nhìn kia tay nhỏ, thôi bỏ đi. Chính là nàng đều tàn nhẫn không dưới cái kia tâm Húng chi cái này lòng tràn đầy trong mắt đều là nhà hắn đáng yêu bảo bảo nam nhân Tiểu yêu, ngươi cũng thật thông minh Triệu giữ đạo hiếu nói xong Đầu tiên là nghiêm túc mà chọn hắn cho rằng chất lượng tốt nhất hồng sợi tơ Theo sau mới bế lên đại bảo Cẩn thận mà vì hắn mặc quần áo Cho dù đối phương chân càng rất là không phối hợp Vẫn là ý cười doanh doanh rất là có kiên nhẫn Ngoài miệng còn không dừng mà khích lệ Tỉ như nhà ta đại bảo chân cảng thật là linh hoạt, so cha động tác đều mau. Như vậy hấu chí nói làm tiêu dao nhìn mừng rỡ không được, tiểu yêu, đẹp sao. Mặc tốt đại bảo, triệu giữ đạo hiếu đem người ôm đến tiêu dao trước mặt, tiểu yêu, thủ nghệ của ngươi thật tốt, nhìn một cái này quần áo, thật là đẹp mắt, bất quá, nhi tử càng đẹp mắt. Nói xong, liền ở đại bảo trên mặt hôn một cái, tiếp theo đi ôm nhị bảo. Chờ đến năm cái bảo bối đều mặc xong quần áo. Bộ hảo sợi tơ, hoa đi triệu giữ đạo hiếu nửa canh giờ thời gian, trong lúc còn có hắn không ngừng vui sướng hài lòng khích lệ chính mình các bảo bối nói, nghe được tiêu giao đều có chút ngượng ngủng, người nam nhân này lại một chút cảm giác đều không có. Hảo, ngươi không nghe thấy tiếng đập cửa A chẳng lẽ muốn đem khách nhân che ở bên ngoài? Bên ngoài tiếng đập cửa đều vang lên ba lần, này nam nhân còn ở chậm chậm mà thế nàng dùng tay chải vỗ tóc. Không có việc gì. Phòng chừng là đại trụ bọn họ, ta lập tức liền sơ hảo, bọn họ chờ một chút không quan trọng. Triệu giữ đạo hiếu như thế mà nói, tiêu giao lật qua xem thường lúc sau, rất là phối hợp triệu giữ đạo hiếu động tác, thay sạch sẽ quần áo, tâm nói, ta lại không phải trẻ con, này thay quần áo đều thay nghiện. Cuối cùng, đem tiêu giao chính mình đều xử lý hảo, hảo, mau đi đi tiêu giao thúc giục nói. Ngoài cửa, tiêu trưởng sinh một nhà chỉ so tiếu đại trụ hơi chút chậm như vậy một chút, Tiêu đại quý cùng chú thị đi ở phía trước, chú thị nắm tiểu cháu gái, tiêu trường sinh đỡ chân thị, đoàn người cùng tiếu đại trụ một nhà giống nhau đều đem quần áo mới đem ra, xanh đỏ loẹ loẹn, nhan sắc rất là thấy được vui mừng. Chỉ là đoàn người đối tiếu đại trụ người một nhà đứng ở cửa nói chuyện phiếm hành vi rất là khó hiểu, như thế nào không đi vào. Tiêu trường sinh hỏi, tiếu đại trụ cười cười mà nói, ta gõ cửa, chính là không ai tới mở cửa, phòng trừng là năm cái nhi tử triệu nhị ca bận quá, cho nên, từ từ đi. Hắn biết rõ, nếu mua đồ vật những việc này đều giao cho chính mình, chính là vì bồi thê tử nhi nữ, triệu nhị ca là tuyệt đối không có khả năng ra cửa. Nga, nguyên lai like là như thế này. Tiêu trường sinh người một nhà vẻ mặt lý giải bộ dáng, thức mau, triệu giữ đạo hiếu vội vã mà chạy ra mở cửa, chúc mừng tiếng động tự nhiên là không tránh được, bất quá, bọn họ tăng người nhà đi được gần. Cũng không có lâu lắm khách sáo, thu lễ vợ, xem qua năm cái hải tử lúc sau, trừ bỏ mang thai trần thị đi tiêu giao phòng bồi tiêu giao nói chuyện ở ngoài, người khác đều là tới hỗ trợ. Ba nam nhân tự nhiên là phụ trách phép xài, tuy nói tắm ba ngày tới đều là rất là thân cận người, chính là, này năm bảo thai, rốt cuộc sẽ đến nhiều ít bọn họ cũng không rõ ràng lắm, muốn mượn cái bàn bằng ghế, ba nữ nhân chung, tiếu đại nương thân thể không tốt, liền ở nhà chính nhìn hài tử. Người khác vội đến chân không chạm đất. Tám ba ngày định là không thể thiếu ăn mì sợi, Trương Thúy Hoa cùng Trần Thị nhìn sớm đã chuẩn bị tốt một đại túi bột mì, có chút phát sầu, các nàng là dân quê, không chú ý lãng phí, nếu là làm quá nhiều, ăn không hết, lớn như vậy trời nóng, toan rất đáng tiếc, nhưng nếu là thiếu, cũng phá hư không khí. Ha ha, không có việc gì, đều làm đi nhìn bên ngoài sắc trời, phòng trừng khách nhân cũng không sai biệt lắm muốn tới, đám người tới lại phía dưới. Nếu thực sự có dư lại, liền phân cho trong thôn người, sẽ không lãng phí. Nhi nữ tắm ba ngày, triệu dư đạo hiếu tâm tình thực hảo, địa chủ ông chủ một phen. Chính là, các ngươi nữ nhân A, tính kế đến quá tế. Tiếu đại quý bất mãn mà nhìn thoáng qua chú thị, này chỗ ngồi nơi nào có không dư thừa hạ, ta trước nay liền không có nghe nói qua vừa vặn tốt, tổng không thể không cho khách nhân ăn no đi. Chú thị cùng Trương Thúy Hoa đúng rồi liếc mắt một cái, đến. Nếu bọn họ đều không so đo, chính mình còn nói cái gì kính, chạy nhanh cùng mặt đi. Triệu Dữ Đạo Hiếu phòng trừng đến không tồi, không bao lâu, người lục tục mà tới, chưa hết đến thế nhưng không khỏe Triệu giữ Đạo Hiếu cùng Tiêu giao cha mẹ, mà là Tiêu Chí Viễn, Tiêu Chí trách người một nhà, hai cái tức phụ hai lời chưa nói, chui vào phòng bếp hỗ trợ, giảm bức trương Thúy Hoa cùng Chu thị Khẩn trương. Tuy rằng Triệu Dữ Đạo Hiếu lấy ra trái cây điểm tâm, Nước trà chiêu đãi tiêu gia huynh muội còn có mấy cái chất nhi, tiêu chí viễn cùng tiêu chí Trạch cũng không có ở nhà chính ngồi, mà là hỗ trợ đi ra ngoài đoàn bàn ghế. Bọn họ đã sớm hỏi thăm rõ ràng, này nông thôn không giống trong thành thị, có cái gì hỷ sự, đều là người một nhà từ già đến trẻ toàn bộ đến đông đủ, không phải vì chiếm tiện nghi, mà là vì náo nhiệt. Đối với cái thứ nhất đã đến không phải tiêu lôi một nhà không phải triệu đức một nhà, tiếu đại quý bọn họ cũng không có tò mò. Mà cái thứ hai đã đến thế nhưng là tiếu đại quân đoàn người, để cho bọn họ vầu ngự chính là, này mấy cái tiểu tử đều không có cùng nhà mình cha cùng nhau, xem ra tiếu đại sinh cùng tiêu nhị sinh đơn độc quá, cùng mấy cái nhi tử quan hệ không tốt ở nơi này được đến chứng thực. Bất quá, hôm nay là vui mừng nhật tử, mọi người đều sẽ lựa chọn dễ nghe nói, đến nỗi không thoải mái sự tình, đó là vỡ sẽ không để, cho dù là ở nông thôn. Tắm ba ngày không có gia đình giàu có như vậy dày đặc, kiêng kỵ lại cũng rất nhiều. Triệu tiêu thị hơn nữa tiêu đại sinh, tiêu nhị sinh người một nhà đồng dạng không ít, có chút nhãn lực giới nữ nhân hoặc là đi phòng bếp, nếu không đi tiêu giao phòng, nếu không chính là xem hài tử, bất quá, cũng có như vậy mấy cái trường hợp đặc biệt, tỉ như triệu tiêu thị, cùng tiêu lý thị, hảo đi, này hai người đều có thể xem như tiêu giao trường mối tổng nhân tâm còn có thể tiếp thu. chỉ là Triệu tư hiền cùng triệu tư tuệ này hai tỷ mỗi là chuyện như thế nào, cũng đính đặc mà ở nhà chính ngồi, nhìn nhìn lại giống thực tôn quý khách nhân triệu thủ chung, triệu chi nghĩa, cùng với bọn họ thức phụ, càng thêm hết trô nói rồi. Bất quá, ngáy mắt, tiếu đại quý cùng tiếu đại trụ đã bị triệu giữ đạo hiếu biểu hiện ra ngoài rõ ràng thân sơ viễn cận cấp chứa khỏi. Ở triệu gia đoàn người tới thời điểm, triệu giữ đạo hiếu chỉ là làm tiếu đại quý hỗ trợ nghênh đón. Tiêu lệnh nhạt trung thẩm chí mang theo phẫn nộ thần sắc làm tiếu đại quý sướng sốt theo sau vô vô triệu giữ đạo hiếu bả vai, lấy kỳ an ủi, đối triệu đức, lại là vui sướng khi người gặp họa, hắc hắc, triệu đức, đứa con trai này người trung quy là mất đi. Bất quá, tuy là có chuẩn bị tâm lý tiếu đại quý, cũng không có banh trụ, đây là tới tham gia cháu trai cháu gái tắm ba ngày sau. Này một đám người, một đám không tay xem như sao lại thế này. không biết xấu hổ sao Ngơ ngác mà tiếp nhận triệu chi tiết lễ vật, bên trong hào chút trứng gà còn có một bao đường đỏ, thần sắc hơi chút mà hảo điểm, bất quá, ở chính mình tiếp nhận thời điểm, lại cũng được đến Tiêu Sinh Sinh kia không nói lý nữ nhân một cái giữ tợn ánh mắt, "Hử, ta sợ ngươi à?" Tiếu đại quý như là cố ý dường như, cấp lao Tam hảo một đốn khích lệ, đến nỗi những người khác, bị hắn xem nhẹ đã lâu, mới một bộ thực không tình nguyện mà đưa bọn họ tiếp đi vào. Tiêu lôi biểu hiện nhưng thật ra thực bình thường, lễ vật cũng không nhẹ, làm nhà mẹ đẻ người cũng không tính cấp tiêu giao mất mặt. Chỉ là, lệnh tiêu lôi chính mình đều không có nghĩ đến chính là, tiêu giải rừng hắn như vậy đại toàn gia cũng đồng dạng tới. Ngày này, tiêu thủ cùng tiêu hà cũng không có cho hắn sắc mặt xem, thậm chí còn cùng hắn nói hảo chút lời nói, làm tiêu lôi thụ sủng nhược kinh đồng thời. Trên mặt tươi cười sáng lạ gần chỉ so triệu giữ đạo hiếu muốn thấp một chút. Triệu giữ đạo hiếu, nhưng thật ra cười ha hả mà đem người tiếp đi vào, kết quả, nhà chính người là ngồi không được, vì thế, liền an bài trưởng bối ở nhà chính ngồi, văn bối một đám đều ngồi vào trong viện đi, lại dùng vải dầu đắp thượng căn lều, nhưng thật ra sẽ không cảm thấy phơi, chỉ là, Triệu gia bị Tiếu đại quý thịnh đi ra ngoài vài người sắc mặt đều không phải rất đẹp. Triệu người biểu tình giữ đạo hiếu là thật thật mà xem ở trong mắt, trong lòng cười lạnh, "Ừ." Một hồi xem các ngươi còn có thể hay không như thế kiêu ngạo, thật là, này ra mặt đến nhiều hậu à, nghe thấy người khác khen con tà nữ, còn một bộ có trung vinh dự bộ dáng nghe người khác chúc mừng, còn không chút do dự tiếp được, đó là các ngươi cháu trai cháu gái sao. Không biết xấu hổ, bởi vì nhân số đã đại đại vượt qua mấy người dự tính, cái bàn băng ghế còn phải tiếp theo đi mượn, lão nhị à, thời gian mau không sai biệt lắm, này đỡ đẻ ma mà khi nào mới đến. Hẳn là sẽ không đến chế đi, kia chính là gia đình giàu có ra tới, không có khả năng không hiểu quý củ. Yên tâm, bọn họ là sẽ không đến chế. Đối với Lý Thanh Ninh, triệu giữ đạo hiếu là trừ bỏ tiêu giao để nhị tin tưởng người. Nếu Lý Đại ca nói tắm 3 ngày thời điểm sẽ đến, liền nhất định sẽ không tới chế. Trả lời xong tiếu đại quý lời này, người liền nở nụ cười, cách đó không xa, như vậy xe ngựa, trừ bỏ Lý Đại ca, còn có ai? chỉ là Này liên tiếp bốn chiếc xe ngựa là chuyện như thế nào? Nếu là lễ vật cũng quá nhiều đi, Lý Đại ca lại không phải không biết, trong nhà đều mau không bỏ xuống được. Ha ha, chúc mừng à, triệu huynh đệ, chúng ta quấy rời. Cái thứ nhất xuống xe ngựa thế nhưng không phải Lý Thanh Ninh, mà là Lý Thanh Hiền, nhìn nghi hoặc triệu giữ đạo hiếu, cười nói, vốn dĩ hắn là rất bận, nhưng này năm bảo thai lớn như vậy hỷ sự, lại vội hắn cũng sẽ rút ra không, mang theo thê nhi đến xem. Thanh hiên đại ca, ngươi này nói chính là nói chi vậy, ngươi có thể tới, ta vui vẻ đều không kịp, sao có thể sẽ quấy rời. Triệu giữ đạo hiếu lời này cũng không phải là khách khí lời nói, nhìn một cái hắn phục hồi tinh thần lại khi trong mắt kinh hỉ, còn có hai chỉ khỏe miệng đều liệt đến bên thai bộ dáng, như vậy chân thành tươi cười, mặc cho ai cũng sẽ không hoài nghi hắn thành ý. Ha ha, triệu muội phu, ta là không muốn mang bọn họ tới. Là đại ca cùng Tam đệ một hai phải đi theo tới. Lý Thanh Ninh tiến lên, một bộ cực lực tưởng cùng nhà mình hai huynh đệ phiết khai quan hệ bộ giáng. Đại ca, ngươi làm sao nói chuyện Lý Thanh Du đồng dạng theo lại đây, ta này vẫn là lần đầu tiên tới nơi này, ơn, thật không sai, rất náo nhiệt. Đối với bốn phía đầu tới tò mò ánh mắt, Lý Thanh Du cởi đến phong khinh vân đạm cùng Lý Thanh Ninh ôn hòa bất đồng, hắn cả người đều tràn ngập tài văn chương toàn thân vô cùng nhuẩn nhuyễn điệu biểu hiện tại tử hai chữ. Đến nỗi Lý Thanh Hiên, hắn kêu trên mặt thân thiết tươi cười đừng nói là triệu giữ đạo hiếu sinh không dậy nổi phòng bị chi tâm, chính là thật nhiều thương nghiệp đối thủ đều thua tại hắn như vậy tươi cười dưới. Ba cái người mặc hoa phục tướng mạo xuất trung khí chất càng là được trời ưu ái nam nhân song song vừa đứng, gần là một cái rất nhỏ biểu tình, một cái không chút nào thu hút thật nhỏ động tác, liền ngạnh sinh sinh mà cắt mở bọn họ cùng trong viện mọi người khoảng cách. Làm cho bọn họ không dám sinh ra bất luận cái gì không tốt tâm tư Ngay cả từ nhỏ là có thể đủ coi như là con nhà giàu tiêu chí viễn huynh đệ hai người Tại đây ba người trước mặt cũng là tự thấy không bằng Chỉ là, tình huống như vậy, triệu giữ đạo hiếu cũng không có cảm thấy Đang ở nghi hoặc vì cái gì ngô đại ca không có tới khi Nô thiên tử cuối cùng một chiếc xe ngựa xuống dưới Trên tay đồng dạng sách theo không ít lễ vợ Triệu huynh đệ, chúc mừng à ta hôm nay cũng tới dính dính không khí vui mừng. Nhìn từ trên xe ngựa xuống dưới Nô Thiên, triệu giữ đạo hiếu nhiều ít có chút ngạc nhiên, rốt cuộc ở hắn lực ảnh hưởng, Nô Thiên vẫn luôn là cưới ngựa tới, này ngồi xe ngựa nhưng thật ra đầu một hồi. Có lẽ là nhìn ra triệu giữ đạo hiếu trong mắt nghi hoặc, Nô Thiên giải thích nói, ta hôm nay chính là đại biểu ta chính mình tới. Ý tứ thực rõ ràng, hôm nay hắn không đại biểu Lý Thanh Ninh cấp dưới đối này, Lý Thanh Ninh cũng gần chỉ là mày một trọn, xem như nhận đồng ngô thiên nói. Hảo, triệu mội phu, còn ngây ngô cười đầu biết đối phương cao hứng, nhưng này đem khách nhân che ở ngoài cửa xem như sao lại thế này, dùng cây quạt đánh một chút triệu giữ đạo hiếu bà vai canh giờ cũng không còn sớm, không mời chúng ta đi vào cũng liền thôi, bỏ lỡ hảo canh giờ, vậy ngươi cái này làm phụ thân thật có chút không xứng trước. Ha ha, nhìn ta, Lý Đại Ca, mong mời. Còn có thanh hiên đại ca, thanh du đại ca, nô đại ca, nhanh lên tiến bảo. Triệu giữ đạo hiếu đem đoàn người sách đi vào, bọn họ đồng dạng ăn mặc vui mừng, nhưng cùng bốn phía mặt khác ăn mặc bộ đồ mới thôn dân so sánh với, khác biệt rất là rõ ràng. Nguyên bản ẩm y náo nhiệt địa phương, bởi vì này đoàn người mà an tính lại, đương sự lại là một chút tự giắc cũng không có, thẳng đi vào nhà chính, hai nữ nhân đi tiêu giao phòng. Mà bốn cái nam nhân mang theo hai đứa nhỏ nhìn một lưu năm cái lớn lên giống nhau như lúc hoa, nô thiên cùng Lý Thanh Ninh bởi vì sinh ra ngày ấy đã gặp qua, chấn động chi tâm nhưng thật ra so Lý Thanh Hiên cùng Lý Thanh Du tiểu đến nhiều. Tấm tắc, triệu huynh đệ, ngươi thật là lợi hại. Lý Thanh Hiên cảm thắn nói, đối với những lời này, hắn không ngừng một lần nghe nói, bất quá, trên mặt tươi cười vẫn là như vậy sáng lạ, lại mang theo điểm ngượng ngùng. Không biết như thế nào trả lời hắn ở ngay lúc này hơn phân nửa sẽ mang theo ngu đần tươi cười sở sở chính mình đầu. Nhi tử, ngươi xem cái này muội muội xinh đẹp không? Cho ngươi về sau làm tức phụ thế nào? Lý Thanh Hiên nhìn nho nhỏ tiểu ngũ, đối với đã xem như thiếu niên nhi tử nói. Chỉ thấy tiểu thiếu niên lý giác nhìn kia khuôn mặt nhỏ đỏ rực nhắm mắt lại ngủ ngon tươi cười, nho nhỏ miệng còn phun ra phao phao. Bị nhà mình phụ thân dễ cận mà có chút thửng đỏ mặt tức khắc bị như vậy kỳ lạ cảnh tượng sở mê hoặc, thật tốt chơi, theo sau nghiêm túc mà tự hỏi nói, có thể, bất quá, cái này mội mội muốn bao lâu mới dài đến. Tiểu tử ngươi, tưởng mở, Lý Thanh Ninh thấy tính toán của chính mình bị đại ca nhanh chân đến trước, bất mãn mà nói, ta nói đại ca, Giác Nhi đều đã 10 tuổi, tiểu duyệt duyệt vừa mới mới sinh ra, chẳng lẽ ngươi muốn Giác Nhi 25 tuổi mới thành thân A. À, Tiểu Duyệt Duyệt A, tên thật là dễ nghe Lý Thanh Hiên cảm thắn xong lại khinh bỉ nhìn Lý Thanh Linh, nhị đệ, không phải có ngươi cái này nhị bá làm tấm gương sao. Giác nhi liền tính là 25 tuổi thành thân, so sánh với cha cùng nương cũng có thể tiếp thu. người bên này Lý Thanh Linh cùng Lý Thanh Hiên mắt to trừng mắt nhỏ, bên kia Lý Thanh Du ôm nhà mình 4 tuổi nữ nhi, nhỏ rộng mà nói, Linh nhi, nơi này có 4 cái đệ đệ, ngươi cảm thấy cái nào hảo? Về sau đương phu quần của người được không? Bốn tuổi Linh Nhi không quá minh bạch phụ thân ý tứ, mắt to nhìn nằm cái hoa hoa tràn ngập tò mò, nghe xong phụ thân nói lúc sau, su mặt bắt đầu nghiêm túc mà nghiên cứu, chỉ trong lát, biểu môi, chính là, cha, này bốn cái đệ đệ đều lớn lên giống nhau như lúc, Linh Nhi không biết cái nào hảo, cái nào không tốt. Ân Lý Thanh Du nhìn bốn cái nãi hoa hoa, tai kiến chính mình bảo bối nữ nhi bị khuất bộ ráng, Tức khác cảm thấy có chút thấy náy, chính mình đều phân không rõ bốn cái hoa hoa, như thế nào làm nữ nhi đi làm chuyện như vậy, ra vẻ trầm tư một phen, kia như vậy, Linh Nhi, ngươi nhắm mắt lại, chuyển vai vòng lúc sau, cha ôm ngươi đến tứ ca đệ đệ trước mặt, ngươi chỉ đến cái nào đệ đệ chính là cái nào được không? Hảo, tiểu Linh Nhi thấy chính mình rồi dám sự tình bị nhà mình cha dễ dàng như vậy liền giải quyết, vì thế, rất lớn trả lời. Hảo cái đầu. Lý Thanh Ninh cùng Lý Thanh Hiên đồng thời nói, tam đệ, ngươi cũng không nên dạy hư tiểu linh nhi, nàng có thể so bốn cái hoa hoa đều đại 4 tuổi, này sao được, ngươi nếu là thật sự tưởng, ngươi chạy nhanh về nhà, tái sinh một cái nữ hoa hoa ra tới. Lý Thanh Hiên căn cứ thân là đại ca trách nhiệm, nghiêm trang mà nói, theo sau lại nghĩ, chính mình trong nhà giống như liền rác nhi một cái, cũng quá cô đơn, có phải hay không tái sinh cái nữ nhi, dù sao này triệu ra có bốn cái nam hoa hoa. Đến lúc đó thế nào cũng có chính mình nữ nhi một phần đi, càng là như vậy nghĩ, Lý Thanh Hiên liền càng là cảm thấy chính mình cái này thuận miệng nói ra kiến nghị rất là đáng tin tuệ Đại bốn tuổi làm sao vậy, chưa từng nghe qua nữ đại Tam ôm gạch và sao. Có phải hay không a Tiểu Linh Nhi Lý Thanh Du bế lên Linh Nhi, cười tủng tìm hỏi. Là, chính là, cha, Linh Nhi không phải gạch vàng, Linh Nhi gặp qua gạch vàng. Linh Nhi không có như vậy trọng, đáng yêu Linh Nhi xông ra đáng yêu đồng nhan, lại làm Lý Thanh Du mặt đen xuống dưới, căm tức nhìn Lý Thanh Hiên, đại ca, đây là có chuyện gì? Người như thế nào có thể cấp Linh Nhi xem kia tục khí thật sự đồ vật? Muốn nói trong nhà ai không có việc gì phóng gạch vàng, khẳng định là nhà mình đại ca. Lý Thanh Ninh thấy nhà mình đại ca cùng tam đệ xảo lên, lui một bước, đứng ở triệu giữ đạo hiếu bên người. Dùng cây quạt trọc trọc có chút ngốc nam nhân, thấy hắn hoàn hồn, mới mở miệng nói, ta nói triệu muội phu, chúng ta chi dàn quan hệ là tốt nhất, có phải hay không? Ơn, triệu giữ đạo hiếu vội vàng ngợt đầu, chỉ là, vì cái gì lý đại ca này tươi cười có chút không thích hợp, ngươi cũng như vậy cho rằng liền hảo, tuy rằng nói ta hiện tại còn không có nhi nữ, bất quá, ta đã tính toán mau chóng thành thân, ngươi nhất định không thể làm đem con của ngươi nữ nhi sớm mà liền cho phép người thế nào cũng đến cho ta lưu lại một, minh bạch sao? Triệu giữ đạo hiếu lắc đầu, tỏ vẻ chính mình không rõ, trong lòng lại có chút bất mãn mà nhìn ba người, hảo đi, hắn thừa nhận nhà bọn họ bảo bảo lớn lên hảo, làm cho người ta thích, nhưng đây mới là tắm ba ngày nhật tử nhiều thế này, người liền muốn đem chính mình bảo bảo biến thành nhà bọn họ, kia sao lại có thể, chính hắn đều mới đương trường phụ thân. Nhị đệ, nhị ca, Lý Thanh Hiên cùng Lý Thanh Du đồng thời nói, Ngươi cũng quá giảo hoạt đi, triệu huynh đệ, ngàn vạn không cần đáp ứng bọn họ. Ha ha, yên tâm đi, các bảo bảo hôn sự nhất định phải chờ đến bọn họ sau trưởng thành, mới có thể định ra tới. Hiện tại liền tưởng, môn đều không có, triệu giữ đạo hiếu căm giận mà nghĩ, nhưng theo sau càng thêm buồn bực. Hiện tại thoạt nhìn là tiểu bảo bảo, nhưng 15 năm lúc sau, đặc biệt là nhà bọn họ tiểu ngũ chính là nhà người khác, lúc này hắn cũng đã có thể tưởng tượng tiểu duyệt duyệt xuất giá kia một ngày. Hắn tâm sẽ có bao nhiêu khó chịu, cỡ nào không tha. Vì thế, vốn dĩ ấu chí lời nói ba người đầy mặt hắc tuyến mà nhìn triệu giữ đạo hiều ánh mắt không tha mà nhìn chầm chầm tiểu duyệt duyệt. Xem trên mặt hắn biểu tình liền biết hắn suy nghĩ cái gì, Lý Thanh Hiên cùng Lý Thanh Ninh là vạn phần khinh bỉ còn có 15 năm đâu, ngươi lo lắng cũng không tránh khỏi quá sớm. Nhưng Lý Thanh Du lại đi theo uber nhìn ở chính mình trong lòng ngực nháy mắt to, phấn đô đâu ngoan ngoan nữ nhi, này tính toán. Linh Nhi bảo bối còn có 11 năm chính là nhà người khác, hắn mới là nhất nên thương tâm cái kia, không phải sao? Nô thiên vô ngữ mà nhìn này bốn người, lại lần nữa cảm thấy ngu đần cũng là sẽ bị lây bệnh, nhìn một cái, nhà bọn họ cỡ nào anh mình cơ trí ba vị thiếu gia, nhưng không phải biến thành cái dạng này sao? Mặc dù nhà chính nội ngồi chính là trưởng bối, nhưng đối mặt ba vị tôn quý thiếu gia, khẳng định là câu thúc, đặc biệt là triệu tiêu thị, triệu đức. Bọn họ chính là ở Lý Thanh Ninh nơi đó an đại đau khổ, bởi vậy, mặc dù trong lòng rất là bất mãn này ba vị thiếu gia thế nhưng tranh nhau làm triệu lao nhị thông ra, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn, có bao nhiêu khó chịu chỉ có nàng chính mình biết. Cô gia, ba vị thiếu gia, canh giờ đã tới rồi. Bà đỡ nhìn mắt trông mong nhìn hài tử bốn người, tuy rằng có chút nghi hoặc, bất quá như cũ tiến lên, mở miệng nói. Hảo, chuẩn bị bắt đầu đi. Lý Thanh Ninh gật đầu, theo sau, cái bàn bị đẳng khai, trung gian không ra địa phương, hai bên trái phải bài thượng hai bài ghế, ở trong sân người cũng làm tiến vào, thoạt nhìn người thật đúng là không ít. Đương nhiên, Lý Thanh Ninh tam huynh đệ cùng ngô thiên là đĩnh đặc mà ngồi ở ghế trên, quản người khác tệ đến thậm chí chỉ có thể làm nửa cái mông, cũng không dám tệ đến bọn họ bên này. Bà đỡ đâu vào đấy mà đem tắm ba ngày yêu cầu dùng thần tượng, cống phẩm chuẩn bị tốt, Sau đó đem Thịnh có lấy vài điều, ngải diệp ngao thành canh tao đồng cùng với lễ nghi đồ dùng bày ở bàn lớn tử thượng. Theo sau, đem lão đại bế lên tới, tắm ba ngày chính thức bắt đầu. Theo sau đến nước trong, thêm buồn hẳn là dựa theo Tôn Ti trưởng ấu bắt đầu, nhưng từ hôm nay làm an bài tới xem, vô luận là Triệu giữ đạo hiếu còn có lý gia Tam huynh đệ, đều sẽ không làm Triệu Đức cùng Triệu Tiêu thị chi cái. Nay thứ nhất. Vì thế, Lý Thanh Hiên mang theo thân thiết cười. Dẫn đầu đứng lên, thêm một ngũng nhỏ nước trong, ném một tỏi bạc đặt ở trong buồn, này buồn hẳn là bà ngoại làm, nhưng tưởng tượng đến tiêu đại nhà kia sau bà ngoại, vẫn là thôi đi, bà đỡ nhìn thoáng qua nhà mình đại thiếu gia, nên nói nói một câu không ít. Lúc sau đi theo là Lý Thanh Ninh cùng Lý Thanh Du, có bọn họ đi tiền trạng, mặt sau những cái đó cũng liền không đáng nhắc tới, đương nhiên, bà đỡ cắt tưởng lời nói là một chút cũng không có thiếu, thẳng đến cuối cùng một người. Chân chính tắm ba ngày bắt đầu rồi, bà đỡ là một bên tẩy, vừa nói lời nói, đối với hài tử tiếng khóc một chút cũng không bỏ trong lòng. Bất quá, năm cái hài tử, như vậy nhất nhất lăn lộn xuống dưới, liền tính là kinh nghiệm lao đạo bà đỡ, cũng miệng khô lười khô, cũng may, sau khi chấm dứt chính là cơm chưa liền bắt đầu, ở nhà chính chỉ thôi hai bản, Lý Thanh Ninh toàn ra cộng thêm ngô thiên cùng triệu giữ đạo hiếu độc ngồi một bản, mà mặt khác một bản, tự nhiên là trưởng bối. Mặt khác năng hàng, hoặc là vãn bối đều ở bên ngoài ngồi, tích ăn thật sự là phong phú, bởi vì phía trước liền đã nhìn ra triệu giữ đạo hiếu cùng lý ra ba vị công tử quan hệ không phải giống nhau hảo, về sau thậm chí có thể là thông ra, triệu gia nhân tâm bắt đầu hoạt động lên, chỉ là bởi vì lần trước ăn mệt, nghĩ thầm chờ đến này đó khách nhân đều đi rồi, bọn họ nhất định phải cùng triệu giữ đạo hiếu hảo hảo nói tay, lần này, nhất định không thể đủ giống lần trước lúa nước như vậy, đem sự. Tình Lang tạp tiêu nhị sinh vốn tưởng rằng chính mình như thế nào cũng coi như là cái thôn trường tiêu ba vị thiếu ra dù sao cũng phải cùng chính mình chào hỏi một cái liền tính ba vị thiếu ra trong mắt không có chính mình này triệu giữ đạo hiếu cũng nên có điểm nhãn lực giới vì bọn họ bên này này đó trưởng bối giới thiệu giới thiệu phải biết rằng bọn họ hảo đối triệu giữ đạo hiếu tự nhiên cũng là có chỗ lợi ai tưởng tưởng này chịu giữ đạo Hiếu đĩnh đẳng và ngồi ở ngô thiên bên người, Đối với ngồi cùng bản có hai cái phụ nhân một chút cũng không bỏ trong lòng, cùng Lý Thanh Ninh bọn họ liêu đến càng là vui thích, bọn họ xem đến liền càng là nghẹn quất, vì thế, vốn là hảo hảo một đốn mỹ vị món ngon, tới rồi bọn họ trong miệng, càng gặm cục đá không có gì khác biệt, nghẹn đến hoảng. Lý Thanh Ninh bọn họ cũng không có nhiều đãi, ở dùng qua cơm trưa, cho mấy cái hoa hoa lễ vật lúc sau, liền đứng dậy cáo tử, bất quá, trước khi đi. Vẫn là làm hắn có cái gì yêu cầu cứ việc đi huyện thành tìm bọn họ Lúc sau, đem sân thu thập hảo Hỗ trợ khó được đi còn bàn ghế Mà nữ nhân thì tại trong phòng bếp tẩy xong Hoặc là thu thập nhà chính Quét tức sân, chờ này đó đều thu thập hảo Bọn họ cũng liền tự động mà cáo tử Lao nhị à, kia rủ sao cũng là ngươi cha mẹ Hôm nay làm như vậy có chút qua Ngươi cũng biết tiêu nhị sinh là thôn trưởng Sẽ truyền ra nhàn thoại Nói ngươi đã có năm bảo thai liền đã quên cha mẹ. Tiếu đại quý làm trưởng bối, đem sự tình hôm nay xem đến rõ ràng. Này triệu ra lúc này còn không đi, chỉ sợ sẽ nháo xảy ra chuyện gì tới. Hiện giờ ngươi đã là năm cái hoa cha. Nói tới đây, tiếu đại quý chính mình đều cảm thấy biệt níu, Nguyên bản cảm thấy nhà bọn họ lộng như vậy đại gạch xanh đại viện thuần túy lãng phí. Hiện tại thoạt nhìn là hoàn toàn cần thiết, phàm là không thể xúc động. Muốn nhiều hơn vì đại nhà cùng hài tử suy xét biết không? Yên tâm đi, tiếu đại thúc, ta có chừng mực. Triệu giữ đạo hiếu gật đầu. Sau khi rời khỏi, tiêu trường sinh bất mãn mà nhìn thoáng qua tiếu đại quý. Cha, như vậy người nhà, ngươi còn khuyên triệu lao nhị làm cái gì? Ta cảm thấy hắn hôm nay làm được ngay ha, ta nhìn liền hả giận. Ngươi biết cái gì, đừng nói bệ. Tiếu đại quý nhìn chu thị vẻ mặt tán đồng, thở dài một hơi, lời đồn hại chết người nột. Chẳng lẽ ngươi nghĩ năm bảo thai cũng giống đại nhà cùng lao nhị như vậy, vẫn luôn bị chồng thôn xa lánh sao? Cha, ngươi nhiều lo lắng, tình huống hiện tại cũng không phải là lúc ấy vẫn luôn trầm mặt trần thị mở miệng nói, đại nhà cũng không phải là cái đơn giản nữ nhân, ít nhất từ quen thuộc lúc sau, ta liền không có thấy ai ở nàng trước mặt chiếm được tốt. Bên này, triệu giữ đạo hiếu tiến đi cuối cùng một đám khách nhân lúc sau, đem viện môn đóng lại. Như là không có thấy ở nhà chính ngồi uống trà triệu ra người giống nhau, đem năm cái bị lăn lộn đến đồng dạng có chút mỏi mệt ở hô hâu ngủ nhiều hài tử ôm đến trong phòng, tiểu yêu, ta đi nga. Nhìn dựa vào trên giường tiêu dao trước mắt, mở miệng nói, đi thôi, ta chờ ngươi chiến thắng trở về. Tiêu dao cổ vũ mà nói, theo sau nhìn triệu giữ đạo hiếu bóng dáng, nhà nàng nam nhân, vẫn luôn là như vậy đáng tin cậy. Nhà chính. Triệu giữ đạo hiếu tùy tiện ở hảo vị trí ngồi xuống, nhìn triệu ra đoàn người, còn có tiếu đại sinh cùng tiêu nhị sinh, cười lạnh, rõ ràng vừa mới vài vị biểu ca đều cực lực khuyên bọn họ rời đi, nhưng bọn họ đâu, vì tiêu sinh sinh, khăng khăng giữ lại, nói đi, các ngươi còn có chuyện gì, hoặc là, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì, dùng một lần nói rõ ràng, nhị đệ, cha, nương, đại cứu cứu, nhị cứu cứu đều ở chỗ này. Ngươi là làm sao nói chuyện? Ngươi trong mắt còn có hay không bọn họ này đó trường bối? Triệu thủ trung ngữ khí cực kỳ trong mắt trách cứ, tựa hồ triệu giữ đạo hiếu như vậy thái độ, như vậy ngữ khi nói chuyện liền phạm vào đại nghịch bất đạo bất hiếu chi tội. Còn đương hắn là phía trước cái kia ngốc hề hề liền lời nói đều không thế nào sẽ nói triệu giữ đạo hiếu, mặc cho bọn hắn khi dễ ngốc tử sao. Đương cuối cùng một tầng huyết mạch đều bị bỏ qua một bên lúc sau. Đối nhóm người này người dư lại cũng chỉ có chán ghét, ha ha, đại ca, ngươi lời này thật đúng là buồn cười, ta liền hỏi một chút các ngươi có chuyện gì, như thế nào từ ngươi trong miệng ra tới chính là không có đem trưởng bối để vào mắt, nếu là nói như vậy, đại niên mùng một các ngươi mấy cái đem cha ngươi hiệu thuốc, đem nhân ngồi tù bệnh nặng nương trở thành bóng cao su giống nhau tả đá hưu đá các ngươi, thật đúng là đem bọn họ để vào mắt. Triệu giữ đạo hiếu trào phúng lời nói làm triệu gia tam huynh đệ hai tỷ muội đều có chút mặt đỏ, đương nhiên, này gần cũng là trong nháy mắt sự tình, thay thế, là phẫn nộ, nhị ca, ngươi như thế nào biến thành như vậy? Triệu chi tiết nhìn triệu dư đạo hiếu, thật là thực xa lạ, nhìn bọn họ trong mắt không có chút nào ấm áp, vô luận là phía trước thất vọng, tuyệt vọng, mỏi mệt đều không có. Như thế nào, lao tam, chẳng lẽ ta nói sai rồi sao? Triệu giữ đạo hiếu mở miệng nói, từ phân ra lúc sau, này triệu lao tam vẫn là không tồi, chỉ là, liền tính trở nên lại hảo, chung quy cũng quá ngây ngốc, bọn họ vĩnh viễn không có khả năng là một đường người, càng đừng nói làm huynh đệ, hảo, đừng một đám đều chứng mắt ta, giống như ta thiếu các ngươi dường như, nói đi, lần này lại muốn ta làm cái gì. Triệu chi tiết trầm mặt mà nhìn triệu giữ đạo hiếu, hắn thừa nhận, Lúc này đây nhị ca ra năm bảo thai thật sự là quá lớn kinh hỉ nếu là nhà mình tiểu nhạc nhạc có thể cùng bọn họ giao hảo, lúc sau nhân sinh bọn họ đều không cần quá mức lo lắng. Chính là, hiện tại, hắn cảm thấy rất là không thích hợp, nhìn thoáng qua triệu vương thị, thấy nàng đồng dạng đối với chính mình lắp đầu, tắt hỏa, không nói chuyện. Triệu thủ chung còn lại là bị vừa mới triệu giữ đạo hiếu như vậy một nghẹn, còn không có phản ứng lại đây, bất quá, mặt khác ba cái liền không giống nhau. Bọn họ mục tiêu chính là thực minh xác nhị ca, ngươi biết sinh năm bảo thai ý nghĩa cái gì sao? Biết, Lão tứ, đây là lý đại ca đã cùng ta phân tích đến rõ ràng, ta liền dùng không ngươi cái này rửa ta mới được đến giả tú tài nhắc nhở, ta trước nay không nghĩ tôi muốn rửa vào chính mình năm bảo thai dành cái gì, cho nên, các ngươi cũng không cần tưởng tượng lần trước như vậy, lại chạy đến huyện lệnh đại nhân trước mặt đi tranh công lao, lúc này đây ta thái độ, bọn họ chính là rõ ràng. Triệu giữ đạo hiếu châm chọc mà nhìn triệu chi nghĩa, thay đổi một cái góc độ, hắn thật sự cảm thấy người này là không có thuốc nào cứu được. Nhị ca, ngươi điên rồi. Không nghĩ tới chính mình tưởng cái gì nhị ca đều rõ ràng, triệu chi nghĩa trừng lớn đôi mắt mở miệng nói, chẳng lẽ ngươi không biết, gần là ngươi này nằm bảo thai, liền có thể cùng tứ đại gia tộc đứng đầu lý gia chống trọi, ngươi khẳng định là bị lý gia lừa, bọn họ là bởi vì không nghĩ ngươi bỏ đến bọn họ trên đầu mới có thể đối với ngươi tốt như vậy ngạch, ngươi nhưng ngàn vạn không cần nhân tiểu thất đại. Hảo, ta không muốn nghe ngươi nói, ngươi nếu là thật cảm thấy năm bảo thai như vậy hữu dụ, về nhà cùng chính mình tức phụ sinh đi, ngàn vạn không cần đánh ta nơi này nữ chủ ý. Triệu giữ đạo hiếu không kiên nhẫn mà nói, hắn nhưng thật ra có chút kỳ quái, dị vãng sớm đã kêu la mở ra tiêu sinh sinh, vì sao lúc này một chút động tĩnh đều không có, liền chính mình thái độ, nếu là ngày thường nàng chỉ sợ đã sớm sung lên, cùng chính mình liều mạng. Ngươi, ngươi không biết tốt xấu. Triệu chi nghĩa xem không rõ cái này nhị ca, rõ ràng có thăng chức rất nhanh cơ hội, cố tình muốn từ bỏ, an tâm đương một cái nông phu, ngươi như thế nào liền không vì ngươi bọn nhỏ suy xét suy xét. Đa tạ lao tứ, ngươi quản được quá rộng, nếu là có kia nhàn công phu, ngươi hẳn là hảo hảo mà giáo dục chính mình kia một đôi nhi nữ, đừng làm cho bọn họ cùng các ngươi giống nhau. Triệu giữ đạo hiếu từ ngồi xuống sau, nói chuyện liền chưa bao giờ giảng quá tình cảm. Nhị ca, ngươi như vậy là về sau không bao giờ quản chúng ta sao. Triệu tư tuệ nghe triệu giữ đạo hiếu nói, là càng ngày càng kinh hãi, mang theo khóc ý, dùng đáng thương hề hề mà ánh mắt nhìn triệu giữ đạo hiếu, hy vọng có thể đổi hồi cái kia đã từng ngây ngô nam nhân. Là, ngươi cùng triệu tư hiền của hồi môn chính mình nghĩ cách, các ngươi coi như không có ta cái này ca ca. Vốn dĩ liền bất tử thân, vốn dĩ liền không có nhiều ít cảm tình, ngươi cho rằng như vậy là có thể đủ đả động ta sao? Vậy quá ngây thơ rồi, phía trước như vậy chịu đựng các ngươi, là bởi vì kia tầng huyết mạch ở, hiện tại, ở biết các ngươi đối ta cha mẹ, đối ta làm những cái đó sự tính lúc sau, ta hiện giờ có thể bình tĩnh lại cùng các ngươi nói chuyện đã xem như thực không dễ dàng. Bất quá, chịu giữ đạo hiếu chính mình cũng phát giác. Hắn đôi nhóm người này người nhẫn mại là càng ngày càng ít, nếu không phải vì tiêu dao nói ra cái kia chủ ý, nếu không phải vì xem những người này đại biến sắc mặt, hắn như thế nào sẽ tiếp tục nhịn xuống đi, cùng những người này vô nghĩa. kia cha mẹ đâu? Triệu tư tuệ nghe xong triệu giữ đạo hiếu nói lúc sau, một lòng không ngừng mà đi xuống trầm, nhị ca vừa mới nói được có bao nhiêu kiên định, nàng nghe được ra tới. Cuối cùng tới sao? Cha mẹ! Ha ha! Chào phúng mà nhìn triệu đức cùng triệu tiêu thị, ánh mắt kia chỉ xem tới được vẫn luôn muốn chính mình nhìn nữ đánh tiên phong, ngồi thu ngư ông thủ lợi triệu giữ đạo hiếu rốt cuộc nhìn không được, nàng nhìn nữ, mặc dù lại không hiếu thuận, cũng không phải cái này tiểu xuất sinh có thể nói được, còn dùng như vậy ánh mắt nhìn chầm chầm chính mình, làm nàng không khỏi nhớ tới chính mình đỏ mặt, lấy hết can đảm hướng triệu mình cho thấy chính mình tâm ý khi, đối phương ánh mắt, cũng là như thế này triệu lão nhị, ta xem ngươi là phản. Cuối cùng là kêu ra tới, triệu giữ đạo hiếu nhìn triệu tiêu thị, có phải hay không tính toán đương năm bảo thai ra ra nãi mãi tứ đại thế gia chi nhị trịnh ra, chính là dựa bốn bảo tóc máu ra, hiện tại vinh hoa phú quý đều có, các ngươi có phải hay không cũng giống như vậy nói xong, quét về phía triệu ra mọi người, các ngươi có phải hay không tương đương năm bảo thai thuốc thúc thầm thầm, dựa vào ta năm bảo thai, cho các ngươi quá tốt nhất nhật tử. Hứa các ngươi nhi nữ một cái hảo tương. Lai, còn có các ngươi, có phải hay không nghĩ chính mình là năm bảo thai cô cô, cỡ nào lệnh người hâm mộ thân phận, có như vậy thân phận cô nương khẳng định là có phúc khí, đương cái đại người giàu có ra chính thức là một chút vấn đề đều không có. Hiện tại ngắm lại, triệu gia người tâm tư quý trọng hảo đoán được thực, ta nói được nhưng đối. Đúng thì thế nào? Chẳng lẽ chúng ta không phải bọn họ cô cô triệu tư hiền chịu không nổi đã từng bị chính mình khi dễ triệu giữ đạo hiếu dùng như vậy thái độ đối với chính mình nói chuyện, dơ lên đầu, nhị ca, liền tính ngươi ở huyện lệnh đại nhân nơi đó thông khí, thì thế nào? Liền tính là huyện lệnh đại nhân cũng không thể đủ thay đổi chúng ta là nam bào thai thân nhân. Phải không? Triệu giữ đạo hiếu dò hỏi mà nhìn triệu đức cùng triệu tiêu thị, các ngươi cũng là như vậy tưởng sao? Triệu lão nhị? Người rốt cuộc muốn nói gì? Triệu Đức bị trở nên xa lạ triệu giữ đạo hiếu làm cho hoàn toàn không biết nên làm cái gì bây giờ. Triệu giữ đạo hiếu cười, cười đến vẻ mặt sáng lạ, chỉ có chính hắn biết, lòng có nhiều đau, chính là trước mắt người, làm chính mình đã không có mẹ ruột, qua nhiều năm như vậy xuất sinh không bằng nhật tử. Hiện giờ, hắn nhưng thật ra có mặt, còn dám hỏi như vậy hắn. Triệu Đức không biết vì sao, bị triệu giữ đạo hiếu như vậy nhìn chằm chằm, trột dạ đến không được. Cũng may triệu dữ đạo hiếu thực mau liền rời đi, là các ngươi chính mình lưu lại, ta nhưng không có cầu các ngươi, nhớ kỹ nơi này là nhà ta. Triệu dữ đạo hiếu, ngươi quá làm càn. Triệu tiêu thị rốt cuộc nhịn không được, chỉ vào triệu dữ đạo hiếu mắng, cho rằng sinh năm bảo thai liền ghê gấm sao. Ngươi vẫn là từ ta trong bụng bò ra tới, lão nương muốn ngươi như thế nào, chính là huyện Thái Gia cũng không thể đem ta như thế nào. Nhìn đứng dậy chỉ vào chính mình cái mũi mắng to triệu tiêu thị, triệu giữ đạo hiếu đồng dạng cũng đứng lên, trên cao nhìn xuống mà nhìn triệu tiêu thị, tiêu sinh xinh, ngươi thật đúng là có đủ không biết xấu hổ, ta thật là từ ngươi một mình bỏ ra tới sao. Hư hư lạnh một tiếng, nhìn đồng dạng thay đổi sắc mặt năm người, quả nhiên bọn họ đều là cảm kích. Triệu lão nhị, ngươi thật to gan, đối chính mình nương cũng dám tiêu tên, ngươi đây là đại bất hiếu. Tiếu đại sinh là cái thứ nhất chú ý tới triệu giữ đạo hiếu trong mắt lạnh băng cùng với cựu hận, trong lòng hoàng hốt, chẳng lẽ tiêu ba vị lý thiếu ra thật sự đem năm đó sự tình điều tra ra. Triệu giữ đạo hiếu lại lần nước gửi, tiếu đại sinh, tiêu nhị sinh, triệu đức, tiêu sinh sinh, còn có người. Triệu giữ đạo hiếu đông nhiên quay đầu, dùng săn thú khi sắc bén ánh mắt khóa trụ triệu thủ trung, triệu thủ trung, các ngươi quả nhiên đều là biết đến, ha ha triệu dữ đạo hiếu tiếng cười vang lên, bị hắn điểm danh vài người, sắc mặt đều trở nên trắng bệnh, ngay cả triệu tiêu thị thân thể đều ở phát run. Bất quá, nàng như cũng mạnh miệng mà nói, triệu dữ đạo hiếu, ngươi đừng nghĩ nói sang chuyện khác, này năm bảo thai mãi mãi ta là đương định rồi. Ha ha, ngươi rửa vào cái gì? Tiêu sinh sinh triệu dữ đạo hiếu tiến lên một bước, nhìn tiêu sinh sinh, ta chưa từng có gặp qua giống ngươi như vậy hạ tiện nữ nhân, bất quá. Hiện tại ngâm lại, cũng không kỳ quái, triệu tư Hiển cùng triệu tư tuệ không cũng hoàn toàn di chuyển ngươi phong cách hành sự sao. con tuổi nhỏ, một lòng nghĩ đến chính là như thế nào cầu dẫn nam nhân. Nhị ca triệu chi tiết cảm thấy nhị ca nói được cũng thật quá đáng, trực giác nói cho hắn, nếu là nhị ca tiếp tục nói tiếp, nhất định là hắn không muốn nghe đến. Nhưng lúc này, triệu vương thị kéo lại hắn tay, nàng cũng không phải là triệu chu thị kia chỉ biết chiếm tiện nghi nữ nhân cũng không biết Triệu Hà thị kia tính toán chi ly keo kiệt người, Triệu gia không thích hợp ở nàng vào cửa lúc sau liền phát hiện, hiện tại hẳn là vạch Trần chân tướng lúc đi. Đừng gọi ta nhị ca, ta không phải ngươi nhị ca. Triệu giữ đạo hiếu cấp Triệu chi tiết quăng một cái dao nhỏ mắt, cũng đúng, các ngươi cũng có tư cách biết, vì cái gì cô đơn là ta, nhiều năm như vậy, như thế mà không chịu cha mẹ đã thấy, nghĩ đến các ngươi cũng rất tò mò đi. Triệu Đức, ngươi hiện tại tao báo ứng đi. Nhìn xem ngươi ba cái nhi tử cùng hai cái nữ nhi, bọn họ là cùng ngươi giống nhau như đúc kích kỷ, liền vì tiêu sinh sinh như vậy một nữ nhân, liền vì chính mình có thể không thượng chiến trường, liền có thể đem chính mình thân sinh đệ đệ đẩy đi lên, này cũng liền thôi, cha ta vì ngươi đi tham gia quân ngũ, mà ngươi đâu? Vì cái gì không có làm được đáp ứng cha ta nói, hảo hảo chiếu cô ta nương, còn muốn ở nàng sinh xong ta lúc sau, ôm đi con trai của nàng. Dùng tiêu sinh sinh tiện nhân này sinh hạ tử thay đổi, sống sở sở đối đem ta nương tức chết. Vì cái gì ta nương đã chết ngươi đều không buông tha nàng. Ngươi muốn đem hắn thi thể ném tới núi sâu, ngươi sẽ không sợ báo ứng sao. Triệu giữ đạo hiếu câu câu chữ chữ chọc triệu đức tâm can, sợ tới mức triệu đức cả người đều sủi lơ đến trên mặt đất, cả người vô lực, trong đầu chỉ có mấy chữ, xong rồi, đều xong rồi, triệu lao nhị đều đã biết. Ha ha! Biết ta vì cái gì kia hai năm ở trong núi đều có thể tồn tại trở về sao. Kia chỉ sợ cũng là ta nương trên trời có linh thiêng phù hộ ta. Triệu giữ đạo hiếu nắm khởi triệu đức cổ áo, có phải hay không a đại bá. Ngươi, ngươi. Triệu đức run rời môi, lúc này đã không thể đủ hoàn chỉnh mà nói ra một câu, mà liền tính biết triệu giữ đạo hiếu thân phận triệu thủ chung. Tiếu đại sinh cùng tiêu nhị sinh cũng vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn triệu đức, hướng chi là người khác. Bọn họ cha thế nhưng là cái tội phạm giết người, tưởng tượng đến này ba chữ, mọi người tâm đều lạnh leo thật sự. Ta cái gì? Triệu giữ đạo hiếu mở miệng nói, ngươi muốn hỏi ta, ta là làm sao mà biết được sao? Ha ha, triệu đức, ngươi thật là ngu xuẩn, ngươi cho rằng tiêu sinh sinh thật sự không biết con trai của nàng đã chết sao? Mấy năm nay ngươi thật cho rằng tiêu sinh sinh cha tấn ta là bởi vì ta lớn lên giống ta cha sao? Liên ngươi là cái ốc cho rằng giấu thật sự khẩn, không nghĩ tới, ngươi nhưng cái đó sự tình, nhân ra sớm đã xem đến rõ ràng, chỉ là làm bộ không biết mà thôi, ta vì cái gì sẽ biết, tự nhiên là nàng nói cho ta. Ngươi nói bậy, ta khi nào đã nói với ngươi? Thấy sự tình đã bị vạch trần, Tiêu Sinh Sinh tuy rằng sợ hãi, lại cũng nghĩ, nàng cũng không có làm phạm pháp sự tình, trong lòng có tự tin. Hừ, đó là ngươi không biết, ở Đại Lao, ngươi bị người thôi miên, Đem ngươi trong lòng nói hết thể đều nói ra. Triệu giữ đạo hiếu bỏ qua triệu đức, tùy ý hắn tê liệt ngã xuống trên mặt đất, chuyển hướng tiêu sinh sinh. Ta thật sự không có gặp qua giống tiêu sinh sinh ngươi như vậy không biết xấu hổ nữ nhân. Cha ta hảo ý mà cứu ngươi một cái mệnh, ngươi không cảm ơn cũng liền thôi. Một hai phải thấu đi lên, làm cha ta cưới ngươi. Ngươi rõ ràng biết cha ta là đàn ông có vợ, ngươi khi đó hẳn là vẫn là cái cô nương ra đi. Bị cha ta cự tuyệt lúc sau. Ngươi như thế nào làm được ra tới đối cha ta dùng dược, muốn gạo nấu thành cơm, tấm tác, ngươi như vậy hành vi, theo ý ta tới, tuy hồng lâu cô nương đều so ngươi muốn cao quý. Ngươi, ngươi những cái đó trong lén lút làm sự tình, ở nàng này phó tuổi, bị triệu giữ đạo hiếu làm cho chính mình nữ nhi chói lọi mà nói ra, tuy là trong lòng kiền cường triệu tiêu thị, liền tính là không như vậy để ý nhi nữ triệu tiêu thị, cũng có vài phần không chịu nổi, cuối cùng phản bị triệu đức lợi dụng. Các ngươi hai cái thật đúng là trời sinh một đôi, này không, ghé vào cùng nhau, liền sinh hạ nhiều thế này ích kỷ, tâm tư vài vị xấu xa nhi nữ. Các ngươi chẳng lẽ không có nghĩ tới, từ lúc bắt đầu báo ứng chính là tồn tại, nếu không phải ngươi tiêu sinh sinh vọng tưởng được đến không thuộc về người của ngươi, lại như thế nào sẽ cả đời cùng ngươi khinh thường nam nhân ở bên nhau, nếu không phải ngươi mang thai trong lúc, tâm tư ác độc, tổng nghĩ như thế nào đối phó ta nương, ông trời đều xem bất quá tới. Này không, ngươi Hải tử chính là cái tử thai, mà ta mâu thân, ở như vậy dưới tình huống đều còn có thể sinh hạ khỏe mạnh ta, chỉ tiếc. Ngươi vẫn luôn liền không rõ. Nhân ái thâm hận sao? Bị ngươi loại này nữ nhân yêu nam nhân thật đúng là bất hạnh, cha ta chính là, vì trả thù ta cha mẹ, không ngừng cha tấn ta. Kết quả, ngược lại xem nhẹ chính mình nhìn nữ, ngươi nhìn một cái các nàng hiện tại, nhất có tiền đồ lao tứ. Không phải cũng là dựa vào ta mới có tú tải công danh sao. Chỉ cần ta một câu, hắn lập tức là có thể đủ biến thành bình dân. Triệu giữ đạo hiếu từng câu từng chữ mà nói. Cho nên đâu, triệu tiêu thị, ta nương sinh thời, ngươi không có đấu đến quá nàng. Chính là nàng đã chết, nàng lưu lại nhi tử cũng so con của ngươi nữ nhi yêu tú gấp trăm lần. Triệu giữ đạo hiếu lời này rơi xuống, triệu tiêu thị giống như là điên rồi giống nhau, hướng tới triệu giữ đạo hiếu đánh tới. Ngươi nói bậy, triệu miêu thị cái kia tiện nhân có cái gì tốt? Nàng như thế nào có thể cùng ta so sánh với? Thứ lúc này đây, triệu giữ đạo hiếu là tuyệt đối không có khả năng lại tùy ý nàng mang to, dùng sức vung, triệu tiêu thị cùng triệu đức làm đôi, hai người lăn ở bên nhau. Triệu giữ đạo hiếu, ngươi không cần quá phận. Nhìn chính mình tiểu muội bị ném, tiếu đại sinh cùng tiêu nhị sinh lập tức đứng dậy, mà lúc này... Triệu giữ đạo hiếu ngược lại ở vừa mới vị trí ngồi xuống dưới, bởi vì cảm xúc có chút kích động, nói quá nhiều nói, miệng khô, đến uống điểm nước trà giải khát. Ta như thế nào quá phận? Đối với tiếu đại sinh cùng tiêu nhị sinh, triệu giữ đạo hiếu rất là không rõ, rõ ràng bọn họ nhìn nữ đầu vóc một đám thực bình thường, như thế nào bọn họ liền như vậy sách không rõ, tựa như tiểu yêu nói được như vậy. Bọn họ thị phi muốn đem những cái đó vãn bối cảm tình đều lăn lộn hết lúc sau, mới biết được hối hận. Ta nương bị triệu đức giết chết, cha ta bởi vì tiêu nhị sinh ngươi quan hệ, rõ ràng thượng chiến trường hẳn là lao đại, báo đi lên tên lại sinh cha ta. Triệu giữ đạo hiếu chán ghét nhìn thoáng qua tiêu nhị sinh, ngươi nói, giống ngươi như vậy lấy quyền mưu tư thôn trường, ta cùng lý đại ca để một câu, sẽ thế nào? Ngươi dám? Tiêu nhị sinh thực tức giận. Mặc dù triệu giữ đạo hiếu nói chính là sự thật, hắn cũng không tiếp thu. Hừ, ngươi cho rằng tiếu đại sinh ra sản là như thế nào không có sao. Triệu giữ đạo hiếu không thể không thừa nhận, nhìn triệu đức cùng tiêu sinh sinh lúc này bộ dáng, hắn trong lòng rất là thông khoái, chỉ là, tiểu yêu nói được không sai, chỉ cần như vậy còn chưa đủ, liền tính chính mình sẽ không thật sự làm cái gì trả thù sự tình, ngoài miệng thể hiện cũng muốn làm cho bọn họ chính mình dọa chính mình, đêm không thể ngủ. Chẳng lẽ là ngươi, tiếu đại sinh kinh nghi mà nhìn triệu giữ đạo hiếu, không nên à, hắn tin tưởng chính mình ánh mắt, chưa từng có nhìn lầm người, chẳng lẽ này triệu lao nhị không phải người thành thật, vẫn luôn ở tiểu mội cùng chính mình trước mặt trang, nhưng này một trang cũng lâu lắm, khi sinh quá lớn, nếu là có như vậy tâm cơ, hắn đã sớm xoay người, nơi nào dùng trở tới bây giờ. Các ngươi vừa mới cũng không nhìn thấy ta cùng lý đại ca tam huynh đệ quan hệ sao. Triệu giữ đạo hiếu nói như vậy, trong lòng yên lặng mà lại làm tướng lý đại ca tam huynh để lấy ra tới nói sự xin lỗi. Chỉ sợ đại cứu cứu chính ngươi cũng không biết đi, vì cái gì ngươi ở huyện thành gia cùng cửa hàng đều bị phong, tài sản cũng bị quan phủ tịch thu. Ở hạnh hoa thôn còn có như vậy hai nơi tốt tòa nhà, như vậy mấy chục mẫu đồng ruộng, chẳng lẽ ngươi liền không hiếu kỷ, bọn họ là như thế nào giữ được sao? Ngươi tiếu đại sinh không ngu ốc, ngược lại thực thông minh. Vừa nghe triệu dữ đạo hiếu lời này, trước sau một liên tưởng, liền minh bạch. Chính là đại cứu cứu ngươi suy nghĩ như vậy, sở hữu phòng ở, đồng ruộng đều là tên của ta. Triệu dữ đạo hiếu mở miệng nói, hảo, nhìn xem, các ngươi đều sợ hãi đi. Liên tính là triệu thủ chung cũng bị triệu dữ đạo hiếu vừa mới nói dọa tới rồi, càng đừng nói là mặt khác mấy cái không chút nào cảm kích người, nhị ca, cha sự tình, ngươi có thể hay không vông tha nàng. Triệu chi tiết biết như vậy cầu tình rất khó làm người đáp ứng, chính là nếu là cha là tội phạm giết người, hắn không để bụng thanh danh, tiểu nhạc nhạc còn như vậy tiểu, có một cái giết người phạm ra ra, hắn nhân sinh còn có cái gì hy vọng đang nói. Ngươi cảm thấy ta sẽ bỏ qua một cái nhẫn tâm giết chết ta thân sinh mẫu thân người sao? Triệu giữ đạo hiếu mở miệng hỏi ngược lại, lại làm triệu đức trên mặt sợ hãi chi sắc càng thêm nghiêm trọng. Khó trách mấy ngày nay nằm mơ thành thật mơ thấy triệu mình cùng triệu miêu thị, báo ứng tới sao? Chẳng lẽ hắn lúc tuổi ra liền phải ở trong ngục giam vượt qua, hoặc là càng nghiêm trọng, hắn sẽ bị xử trảm, tưởng tượng đến ánh sáng đạt tới từ chính mình cổ sẽ qua, hắn liền cảm thấy cả người lạnh băng. Không cần, ta không cần bị chém đầu, ta cũng không cần ngồi tù, lao nhị, xem ở ta ngần ấy năm dưỡng dục ngươi phân thượng, ngươi buông tha ta đi, ta biết sai rồi. Triệu Đức lúc này Đức Hạnh cùng lần trước Triệu Tiêu Thị bị trảo khi là giống nhau như lúc. Ngươi cái này không tiền đồ, ngươi sợ cái gì, hắn căn bản là không có chứng cứ. Triệu Tiêu Thị nhìn nhà mình nam nhân thế nhưng hướng Triệu Minh Nhi tử khổ cầu, trong lòng giống như có ngọn lửa không ngừng thiêu đốt giống nhau, để ra Triệu Đức một Trần, theo sau mở miệng nói, ngươi ngốc không ngốc, nếu là hắn có chứng cứ nói, ngươi còn có thể hảo hảo mà ngồi ở chỗ này sao? Vừa mới đã bị kêu ngô thiên cấp mang đi Triệu tiêu thị nói là mọi người Trước mắt sáng ngời Bọn họ minh bạch Triệu đức có thể đi ngồi tù Cũng tuyệt đối không thể đủ là tội phạm giết người Như vậy tội danh nếu là định rồi xuống dưới Cái này hạnh hoa thôn liền Không còn có bọn họ nơi dừng chân Thấy triệu giữ đạo hiếu Cũng không có phản bác chính mình nói Triệu tiêu thị càng thêm đắc ý Nhưng thật ra triệu giữ đạo hiếu Có chút minh bạch tiêu giao ý tứ Người như vậy Bọn họ căn bản là không cần nhọc lòng, khiến cho bọn họ ở tự chịu diệt vong đồng thời, nhìn bọn họ nhật tử một ngày qua đến hảo quá một ngày, hâm mộ ghen ghét chết bọn họ. Những người này ra mặt chỉ sợ đã phúc hậu trình độ nhất định đi, thế nhưng sẽ bởi vì tiêu sinh sinh những lời này mà trong mắt tràn ngập hy vọng, phía trước hắn còn nghi hoặc, vì cái gì triệu chi nghĩa đọc nhiều năm như vậy thư, lại như cũ không có thể thi đẩu đến công danh, nguyên lai là ngu xuẩn, tiêu sinh sinh. Chẳng lẽ ngươi quên mất, mấy tin tức này là ai nói cho ta sao? Lý đại ca, mà Lý đại ca là ai? Đời kế tiếp vĩnh xương huyện huyện lệnh Mọi người sắc mặt đã thành cho tàn, hiện tại ngâm lại, vừa mới lý ra ba vị công tử nhìn bọn họ ánh mắt sắc thật thực lệnh băng phản phất tràn ngập sát ý, chính là triệu tiêu thị rất là không nghĩ ở triệu giữ đạo hiếu trước mặt nhận thua, mạnh miệng mà nói, kia thì thế nào? Bọn họ liền tính biết, không cũng không có bắt chúng ta sao. ha Bọn họ muốn bắt các ngươi, tùy tiện ấn cái tội danh là được, sở dĩ hôm nay không có động thủ, là xem ở ta cùng năm bảo thai mặt mũi thượng, ngươi còn không rõ sao. Triệu giữ đạo hiếu gắt gao nhìn chầm chầm triệu tiêu thị, bọn họ nếu là muốn ngươi chết, ngươi tuyệt đối không có tồn tại khả năng, bọn họ nếu là muốn ngươi sống không bằng chết, ngươi muốn chết đều không chết được. Ngươi, ngươi triệu tiêu thị nghĩ đại lao tình cảnh, rốt cuộc sợ hãi lên. Mà triệu giữ đạo hiếu không bao giờ nói mặt khác nói, nhìn triệu ra đoàn người, như thế nào, còn muốn ăn vạ nhà ta, muốn ăn cơm chiều sao. Nếu hiện tại đều nói khai, về sau, các ngươi liền không cần ở đánh ta thân nhân tên tuổi tới tìm ta, nói cách khác, ta vừa mới theo như lời tình huống, tùy thời đều khả năng sẽ xuất hiện. Tiếu đại sinh cùng tiêu nhị sinh cũng là sợ hãi, bất quá, vừa nghe triệu giữ đạo hiếu như vậy vừa nói, nhưng thật ra yên lòng. Xem ra đối phương không có muốn đuổi tận giết tuyệt ý tứ Hai người một người một bên Đỡ triệu tiêu thị Tiểu muội đi thôi Theo sau, triệu thủ chung cùng triệu chi tiết cũng đỡ triệu đức Đoàn người rời đi tốc độ Nhưng thật ra rất nhanh Chờ bọn họ ra triệu ra sân Ngẳng đầu nhìn bầu trời trong xanh Như cũ có chút phản ứng không kịp Quần áo sớm đã bị mồ hôi làm ướp Ở tích thủy, đạp lên dưới chân mà mềm như bông Bọn họ nhiều hy vọng đây là một hồi ác ngộng Ra vừa mới kêu đạo môn, mộng liên tỉnh sự tình gì cũng chưa phát sinh, đến nỗi triệu ra năm bảo thai, căn bản là không có huyết thống quan hệ, bọn họ nếu là còn có thể đủ tiến lên nhận thân thích, kia mới là chê cười. Như vậy nghĩ, nhi tử bối người nhìn triệu tiêu thị cùng triệu đức trong mắt mang theo ván hận, ngươi nói các ngươi như thế nào có thể làm ra chuyện như vậy, hiện tại hảo, bị vách trần, triệu giữ đạo hiếu chỉ là tạm thời không truy cứu. Chưa bao giờ có nói qua vẫn luôn không đề cập tới chuyện này, cái này làm cho bọn họ về sau như thế nào an tâm sinh hoạt, nhà người khác cha mẹ đều là đảo tim đảo phổi mà vì nhi tử nữ nhi suy nghĩ, nhìn một cái nhà bọn họ hai vị, cũng chỉ biết cho bọn hắn thêm. Phiền thoái! Trước đỡ các ngươi cha mẹ trở về, như thế nào, muốn tạo phản, không nhận các ngươi này cha mẹ a Tiếu đại sinh sắc mặt tối sầm mở miệng nói, các ngươi cho rằng các ngươi cũng là triệu giữ đạo hiếu sao. Ta nói cho các ngươi, nếu là dám đối với các ngươi cha mẹ có nửa điểm bất kính, ta khiến cho các ngươi biết sự lợi hại của ta, chỉ không được triệu giữ đạo hiếu, ta còn chỉ không được các ngươi mấy cái. Vừa thấy này đó nhại danh sắc mặt, hắn liền biết bọn họ suy nghĩ cái gì, thật sự giống triệu giữ đạo hiếu theo như lời như vậy sao? Báo ứng là vẫn luôn tồn tại sao? Nhìn bên người sắc mặt cùng tinh thần đều không tốt triệu tiêu thị, tựa hồ từ tiểu mở đối triệu Minh nổi lên khác chi tâm lúc sau. Tiểu mội muốn làm sự tình liền không có phía trước thuận lợi vậy, nghĩ đến đây, tiếu đại sinh trong lòng có chút mờ mịn. Triệu ra năm cái nhi nữ, đối với cái này đại cứu cứu vẫn là sợ, hơn nữa nhỉ cứu cứu là thôn trường, bọn họ đồng dạng không dám đắc tội, vì thế, chầm khuôn mặt, buồn không hẹ răng mà đem triệu đức cùng triệu tiêu thị đưa trở về, lúc sau lại yên lặng mà trở về chính mình ra, bọn họ yêu cầu thời gian, hảo hảo mà ngẫm lại sự tình hôm nay. thế nào triệu giữ đạo hiếu đi vào tiêu giao phòng liền mang lên ngu đần tươi cười, cùng vừa mới phong khinh vân đạm thắng lợi nắm bộ dáng hoàn toàn bất đồng. Con hảo, người không phát hiện thật là đáng tiếc, bọn họ kêu một đám sắc mặt, xuất sắc cực lực, ta phòng trừng, ít nhất bọn họ sẽ liên tục làm tốt mấy cái buổi tối ác ngộng lúc sau cũng không dám lại đến tìm chúng ta phiền thoái. Triệu giữ đạo hiếu nói xong lúc sau, tươi cười liền ẩn xuống dưới, kỳ thật, ta nhất hy vọng vẫn là những việc này đều không có phát sinh. Cha mẹ còn ở, ta cũng không có chịu quá những cái đó khổ. Thật là cái ngốc tử, đã phát sinh quá sự tình, chính là đã xảy ra, trốn tránh là không có nửa điểm dùng. Tiêu dao mở miệng nói, ngươi có thể làm này đó đã không tồi, chịu ra sự tình chúng ta liền tính buông xuống, kế tiếp nhật tử, ngươi trừ bỏ mang hài tử, chiếu cô ta ở ngoài, cũng muốn phân điểm tâm nhìn ra, biết không? Ấn! Chịu giữ đạo hiếu gật đầu, Kỳ thật ta cũng chính là như vậy cảm thán một chút. Như là ông trời cố ý tựa mà, năm trước lúa nước thu hoạch khi mưa to tầm tã, năm nay toàn bộ Vĩnh Sương huyện đều sớm mà đem đệ nhất cha lúa nước thu hoạch, nhìn tăng trưởng gấp bội sản lượng, một đám tin tưởng tăng gấp bội, tinh lực 10 phần mà đầu nhập đến để nhị cha lúa nước gieo trồng bên trong. Nhưng lúc này đây, toàn bộ mùa hè, là một dọn vũ cũng không có hạ, khô hạn tiến đến, rất là tự nhiên mà ảnh hưởng thu hoạch. tới rồi 8 tháng 8 Cùng với cái kia thu hoạch một vụ lúa nước vĩnh Xương huyện nông dân nhìn đệ nhị cha làm chết không ít mạng, đau lòng là lúc, lại có chút may mắn, nếu là không có huyện lệnh đại nhân tiến cử như vậy gieo trồng kỹ thuật, năm nay chỉ sợ lại là một cái thiên thai năm, chỉ là khổ vĩnh Xương huyện ngoại địa phương khác, Lý Thanh Ninh là đem chuyện này trình đi lên, chỉ là trải qua châu phủ tầng tầng lớp lớp quan viên, hơn nữa kinh đô khắp nơi thế lực, cùng với các loại nghi ngờ. Tiếng động ngôi ở địa vị cao hoàng đế bệ hạ cũng liền gần mà làm nông khoa viện người sáng lập trăm mẫu đồng ruộng làm thương nghiệm cảm thấy nếu là thành công đi thêm mở rộng cho nên trừ bỏ cùng Vĩnh Xương huyện tiếp giáp mấy cái thôn đi theo được lợi ở ngoài đại diện tích địa phương thai họa tiến đến tướng công khẩn điểm lại khẩn điểm tiêu da nghẹt khí sang mặt có chút đỏ lên mà đối với triệu giữ đạo Hiếu nói chính là tiểu yêu ta lại khẩn nóiươi có thể hay không xuyến bất quá lên, Hoặc là thân thể không thoải mái a. Tiêu Giao một chút ở cữ, liền đem toàn thân giặt sạch cái thấu triệt, nhìn hoàn toàn biến dạng dáng người, bi phấn muốn chết, hạ quyết tâm muốn khôi phục ngày xưa mê người dáng người, vì thế, liền xuất hiện một màn này. Tiêu Giao hít sâu một hơi, không có việc gì, ta chịu được, dùng điểm lực, cuốn chặt một ít. Chịu giữ đạo hiếu thở dài, dùng sức dùng thuần vải bông đem Tiêu Giao eo cuốn chặt, thẳng đến đối phương Theo đỉnh thời điểm mới vừa rồi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngừng lại, bất quá, như cũ có chút lo lắng mà nói, tiểu yêu, như vậy ngươi khẳng định không thoải mái, còn có, khả năng sẽ nhiệt chúng tuyển thử. Không có việc gì, ta chịu đựng được. Tiêu dao cười nói, vì mỹ lệ, nữ nhân sự tình gì làm không được, hướng hồ hiện giờ nàng chỉ là muốn nhận thu eo, mặc dù triệu giữ đạo hiếu đối chính mình đi rồi hình dáng người không có nửa điểm không mừng, nhưng nàng chính mình nhìn cũng rất khó chịu. Nếu là không thoải mái ngươi nhất định phải nói cho ta á triệu giữ đạo hiếu mở miệng nói. Hắn thật sự rất giống đem kia vải đông hủy đi tới. Rõ ràng như vậy thôi eo bị tiểu yêu ngạnh sinh sinh mà bọc thành như vậy tế. Không khó chịu mới là lạ. Đương nhiên, đến bây giờ mới thôi. Triệu giữ đạo hiếu đều không rõ tiêu giao vì sao phải làm như vậy. Ở trong mắt hắn, như vậy tôi cười càng thêm phúc hậu, khỏe mạnh. Chỉ là, lúc sau, triệu giữ đạo hiếu càng thêm nghi hoặc tiêu giao động tác. Nấu cơm là tiểu yêu, hai tử hai người cùng nhau mang, hôm nay, nhìn một hồi thư, ra phòng môn, liền thấy ở nhà chính nội, tiểu yêu ngồi ở phô mà chăn bông thượng, đem thân thể của mình chết thành các loại hù chết người vặn vẻo tư thế, cả người đều tròn váng.